mời các bạn cùng nghe phần 14 phần cuối của truyện 60 đoàn sủng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cổng đọc truyện .com. chương 176 tiểu bạch quả ngắm hai mắt liền đem báo chí cuốn lên tới với huấn luyện viên cho nàng vài phân báo chí trừ bỏ nhà mình cất chứa hai phân còn có thể đưa một phần cấp đại đội bộ cất chứa. tuy rằng mặt trên không có thượng lâm đại đội tên nhưng nàng là thượng lâm đại đội người báo chí thượng viết lão nhân chính là bọn họ thôn lão nhân. Ta đem báo chí thả lại trong phòng lại xuống dưới, nàng một trận gió dường như chạy mất, lưu huấn luyện viên cùng tỉnh đội mấy cái vận động viên chạy nhanh tiến đến tay huấn luyện viên bên người, với huấn luyện viên cho tiểu bạch quả mấy phần báo chí, chính hắn trên tay còn có một phần. Bài quả lên báo cũng cho chúng ta nhìn xem, đây chính là kinh thành báo chí A, tưởng đi lên kinh thành báo chí không dễ dàng đi. Ta cũng tưởng đi lên kinh thành báo chí, mấy cái đầu tiến đến với huấn luyện viên bên người. Hắn trực tiếp mở ra báo chí cho bọn hắn xem, cũng đem tiêu đề đọc ra tới các ngươi xem ta chỉ địa phương vì viên sơn thôn lão nhân mộng tỉnh tranh cô nương mang theo dụng cụ vẽ tranh lao tới kinh thành, này bàn thảo vẫn là chủ biên viết. Ta cũng không biết bạch quả sẽ vẽ tranh. Bàn thảo thượng viết báo xã chủ biên ngẫu nhiên gặp được đang ở vẽ tranh cô nương bạch quả, biết được nàng đến từ tỉnh tranh một sơn thôn nhỏ vì cấp trong thôn lão nhân dài mộng nàng mang theo trầm trọng vẽ tranh công cụ không sang ngàn dặn đi vào kinh thành cảm động chủ biên cùng đồng hành người lúc sau lại khen tiểu bạch quả họa không không tồi lại kéo dài ra tân đề tài sơn thôn lão nhân mộng tưởng trong phòng điềm điềm cũng đi lên hôm nay tiểu bạch quả muốn cùng hai cây huấn luyện viên cùng nhau hành động điềm điềm cùng tề dương chỉ có thể đơn độc hành động bọn họ cũng muốn đi xem tiểu bạch quả thi đấu nàng đang chuẩn bị đi ra cửa cách phát tìm ca ca lại thấy tiểu bạch quả lại về rồi Ngoan bảo muội muội, ngươi rơi xuống đồ vật sao? Tiểu bạch quả lắc đầu. Không có ta mang về điểm đồ vật chúng ta cùng nhau đi thôi. Cách vách tề dương cũng đi lên, cái này nhiên đại không có gì hoạt động giải trí. Ban đêm đều ngủ thật sự sớm, buổi sáng tự nhiên cũng tỉnh đến sớm, hiện tại mới 7 giờ. Ba người kết bạn cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu mấy người động tác nhất trí mà đem ánh mắt đầu hướng tiểu bạch quả tiểu bạch quả không phải tỉnh đội người nhưng nàng ba lần tỉnh tái đều cầm quán quân ở tỉnh đội cũng là cái danh nhân chỉ là đại gia không thân lúc này chỉ cảm thấy hai bên chi gian khoảng cách xa hơn bọn họ là làm thể dục tiểu bạch quả là cái vẽ tranh họa công còn phải báo xã chủ biên tán thành cảm giác tựa như một phương học văn một phương học võ có cái học văn trà trộn vào học võ trong đội ngũ liền không phải một đường người lưu huấn luyện viên trên mặt ý cười không giảm Bài quả, hôm nay phải hảo hảo du tranh thủ lấy vận động viên thân phận trở lên một lần báo chí. Tiểu bạch quả ân thanh, liền không nói. Tề dương cùng điểm điểm hai mặt nhìn nhau. Lại bạch quả thượng qua báo chí sao? Thẳng đến ăn xong cơm sáng, vẫn luôn ngồi xe buýt xuất phát. Tề dương cùng điểm điểm cũng không có tìm được đơn độc cùng tiểu bạch quả nói chuyện cơ hội, chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trái tim. Lần này thi đấu, trừ bỏ bơi lội đội, còn có cách vách nhảy cầu đội tiểu bạch quả chỉ là cái nhân viên ngoài biên chế này đó vận động viên nàng một cái đều không quen biết phòng trừng về sau cũng không có gặp mặt cơ hội tiểu bạch quả cũng không có đi nhận thức bọn họ ý tưởng chỉ là mở ra cửa sổ xe thông khí lộ trình đoàn lại có mới mẻ không khí rót tiến vào ngồi xe bus cũng không có say xe phản ứng xuống xe sau với huấn luyện viên cùng các vận động viên nói chuyện lưu huấn luyện viên đơn độc đem tiểu bạch quả kéo đến một bên. Hai bên hiểu biết không đủ tiểu bạch quả lại không phải cái nghe lời trước hai ngày cùng tề dương cùng điềm điềm chạy ra ngoài chơi, cũng không phối hợp trong đội hoạt động trắng ra mà tỏ rõ chính mình không nghĩ đi con đường này. Đây là lưu huấn luyện viên lần thứ ba đơn độc tìm nàng nói chuyện trước hai lần nói cùng nói vô ích giống nhau, mới có hôm nay lần thứ ba. bạch quả, mà kệ ngươi là nghĩ như thế nào, có nghĩ gặp may mắn động viên con đường này, nhưng hôm nay chúng ta hy vọng ngươi có thể lấy ra chân chính thực lực. Ta đã biết. Nàng đáp ứng đến quá nhanh, ngược lại làm người không yên tâm, có có lệ hiểm nghi. lưu huấn luyện viên lại nói, tình huống của ngươi, diệp huấn luyện viên cùng chúng ta nói qua, nàng cùng Giang huấn luyện viên đều nói ngươi là toàn năng hình tuyển thủ trời sinh chính là đương vận động viên nguyên liệu. Nhưng thực lực của ngươi, bọn họ nói chính mình trong lòng cũng không có đế, nói ngươi chưa từng có lấy ra chân chính thực lực cùng người so qua. Đó là trước kia ngươi không có gặp được quá chân chính đứng đầu tuyển thủ hôm nay không giống nhau hội tụ cả nước các nơi thực lực tuyển thủ ngươi không thể thiếu cảnh giác nhất định phải lấy ra tốt nhất trạng thái đi nỗ lực ứng chiến nàng cùng tiểu bạch quả nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng chân thật thực lực sau đó lại làm đánh giá bọn họ vội vã ra thành tích tiểu bạch quả lại là cái không phối hợp nếu nàng hôm nay vào không được tiền tam tỉnh đội liền sẽ từ bỏ nàng thành tích hảo liền khác nói tình đội chờ xem tiểu bạch quả thành tích nàng bản nhân nghe một chút còn chưa tính cái gì kêu tốt nhất trạng thái. Chỉ cần ở trong nước nàng chính là tốt nhất trạng thái. Dừng ở lưu huấn luyện viên trong mắt lại là một trận hận sát không thành thép. Thái độ quá tàn mạn, nhìn xem trong đội những người khác đã khẩn trương lại chờ mong, nhìn nhìn lại vẻ mặt không sao cả tiểu bạch quả. Nếu không phải xem ở nàng thiên phú hơn người phân tượng, lưu huấn luyện viên hiện tại liền tưởng đưa nàng trở về cùng nàng nói như vậy nhiều nàng căn bản là không để trong lòng. Lần thứ ba nói chuyện lại Bạch nói chuyện, khí chạy lưu huấn luyện viên Tề Dương cùng Điềm Điềm lúc này mới tiến lên. Hai người ngắm mắt lưu huấn luyện viên bóng dáng, lo lắng hỏi, ngoan bảo, lưu huấn luyện viên như thế nào sinh khí? Tiểu Bạch quả hai tay một quán, bọn họ xem ta không thích hợp cảm thấy ta không đủ nỗ lực cũng không đủ coi trọng lần này thi đấu, ta còn xem bọn họ không thích hợp đâu. Điềm Điềm ôm lấy nàng, cùng mặt nàng dán mặt Ta cùng nhị ca tin tưởng ngươi, ngươi rất lợi hại, ngươi tùy tiện du liền rất lợi hại. Tề dương đi theo gật đầu, ngươi không thành vấn đề có vấn đề chính là này hai cái huấn luyện viên. Ta mới vừa với huấn luyện viên bên kia đi ngang qua, nghe được hắn làm khác đội viên đừng khẩn trương. Thật là kỳ kỳ quái quái, khẩn trương người bọn họ khuyên nhân gia đừng khẩn trương, không khẩn trương người lại cảm thấy nhân gia không để bụng. Tiểu bạch quả ám đạo câu có thật xấu, liền vứt đến sau đầu đi. Điềm điềm lại hỏi, đúng rồi, bọn họ nói báo chí là chuyện như thế nào. Tiểu bạch quả nói, ngày hôm qua cho ta ảnh chụp A-Z là báo xã chủ biên, ngày hôm qua vẽ tranh sự lên báo. Điềm điềm kinh hỉ mà che miệng, phòng ngừa chính mình kinh hô ra tiếng. Chúng ta nhiều mua mấy phần báo chí mang về nhà, cũng cấp thử tô cắp nàng một người một phần. Không cần mua, với huấn luyện viên cho ta mấy phần. Không, muốn mua, chúng ta muốn nhân thủ một phần, ta còn muốn lấy ra đi khoe khoang. Các nàng nhận thức năm năm tiểu Bạch Quả cũng là nàng muội muội, muội muội lên kinh thành báo chí chẳng lẽ không đáng khoe ra sao? Nàng muốn nhiều mua phân phân, phân cho khác tiểu đồng bọn về sau đại gia cùng nhau đi ra ngoài khoe ra. Lần này thi đấu hội tụ các tỉnh bơi lội vận động viên, tỉnh đội hai cái huấn luyện viên cùng tiểu Bạch Quả không thân, câu thông quá vài lần đều không thuận lợi, hỏi nàng muốn báo cái gì hạng mục tiểu Bạch Quả lại báo nàng ở tỉnh tái ba cái hạng mục, hôm nay nàng chỉ có nữ tử 200 mễ bơi tự do này một cái hạng mục lưu huấn luyện viên thường thường ngắm nàng liếc mắt một cái thật là càng xem càng sinh khí. Thời gian càng ngày càng gấp nàng còn lão thần khắp nơi mà ngồi cũng không đứng dậy hoạt động một chút. Thẳng đến cuối cùng 10 phút tiểu bài quả uống lên nước miếng, mới lên nhiệt cái thân, bình tĩnh đến phẳng phất không phải dự thi vận động viên, sĩ khí thượng cũng đã thua xuống nước sau tiểu bài quà cùng ở trên bờ khác nhau như hai người ở trên bờ lười đến động ở trong nước linh hoạt đến giống một cái chân chính cá nàng so người khác lùn một đoạn vốn dĩ liền không chiếm ưu thế mới vừa xuống nước nàng lạc hậu là tất nhiên nhưng hai giây sau nàng liền đuổi theo cùng đằng trước người tề bình thực mau liền vượt qua đối phương liền vẫn luôn bảo trì dẫn đầu ưu thế lấy đấu loại đệ nhất hảo thành tích kết thúc hôm nay thi đấu ngồi ở lưu huấn luyện viên bên cạnh huấn luyện viên là cách phát tương tình năm trước tới kinh thành hai người liền nhận thức lúc này tương tình huấn luyện viên đôi mắt liền sáng lên tới các ngươi đội này tiểu hài từ tuổi như vậy tiểu tâm thái còn thực ổn lưu huấn luyện viên thật sâu mà nhìn nàng một cái ngươi không hiểu các ngươi đội vận động viên cầm đệ nhất người cũng không cười cười ta đang cười chỉ là cười đến cũng không đẹp người khác cho rằng tiểu bạch quả là tâm thái ổn lưu huấn luyện viên có thể không hiểu nàng chính là không để trong lòng lưu huấn luyện viên cấp tiểu bài quả cùng một cái khác đội viên để thưởng khăn lông trước vỗ vỗ một cái khác vận động viên bả vai. Đệ thập so năm trước thành tích hảo lúc sau mới nhìn về phía tiểu bài quả. Bài quả, muốn tiếp tục nỗ lực, như nàng suy nghĩ tiểu bài quả lại là một chương không có biểu tình mặt liền dường như đấu loại đệ nhất không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự. Này chỉ là ngày đầu tiên, mặt sau còn có mấy ngày tiểu bài quả báo danh hạng mục từ đấu loại đến vòng bán kết. Lại đến trận chung kết, nàng ôm đồm sở hữu đệ nhất, hoàn toàn mà triển lộ nàng hơn người thiên phú, các tỉnh huấn luyện viên đều mau hâm mộ khóc, lưu huấn luyện viên đi rồi cái gì đại vận mới có thể khai quật đến như vậy một cây hạt giống tốt, chẳng những trạng thái ổn định, tâm thái cũng thực ổn, liền lấy ba cái quán quân cũng không thấy nàng phiêu. Bị mọi người hâm mộ lưu huấn luyện viên cũng mau khóc. Này cây hạt giống tốt nàng một chút đều không nghe lời, còn một chút đều không phối hợp. Tiểu bài quả ba cái hạng mục so xong rồi, nhưng khác vận động viên còn không có so xong, nàng lại có thể đơn độc hành động. Mấy ngày nay nàng thi đấu hạng mục đều ở buổi sáng, buổi chiều cũng là đi theo tề dương cùng điểm điểm cùng nhau đi ra ngoài vẽ tranh hiện tại nàng so xong rồi, lại là thả bay thời điểm. chơi một ngày trở về, sắc trời đã tối sầm, trở lại nhà khách lưu huấn luyện viên ở lầu một đăng ký chỗ chờ bọn họ. Đã trở lại, lưu huấn luyện viên có chuyện gì? Ta có việc tìm ngươi nói chuyện mặt khác ngày mai sẽ có người tới phỏng vấn ngươi, ngươi trả lời nhất định phải nhiệt tình tích cực, muốn chính diện hướng về phía trước. Tề Dương cùng điểm điểm liếc nhau, còn riêng công đạo nàng muốn tích cực hướng về phía trước, nhưng vấn đề là nàng trước kia cũng không suy sốt a. Tiểu Bạch quả liền hỏi muốn làm vận động viên mới tính tích cực hướng về phía trước. Lưu huấn luyện viên nói ngươi hiện tại là vịnh đàn từ từ dâng lên tân tinh, ngươi cần thiết đem ngươi nhiệt tình yêu thương vịnh đàn một mặt biểu hiện ra ngoài. Tiểu Bạch quả trước tiên cực tuyệt ta không nghĩ đương vận động viên, ta cũng không nghĩ gạt người. không thể, không thể làm người biết ngươi không nghĩ đương vận động viên. ngươi không nghĩ đương vận động viên, nhưng ngươi cầm ba cái quán quân, nếu truyền ra đi đem khác vận động viên đặt chỗ nào, người khác sẽ như thế nào đối đãi bọn họ? bọn họ liều sống liều chết còn không bằng người khác tùy tiện chơi chơi, đó là phủ định bọn họ nỗ lực. cho nên đừng tới phỏng vấn ta, làm cho bọn họ phỏng vấn người khác đi. Ta bơi lội là yêu thích, không quan hệ thể dục tinh thần, các ngươi đừng quang xem thành tích, nếu xem thành tích ta sẽ chỉ là đệ nhất. Nhưng ta trên người không có vận động viên giao tranh tinh thần, cũng trang không ra, liền tính lần này phỏng vấn lừa dối đi qua, về sau vẫn là sẽ lòi, không cần thiết. Tuy rằng nàng là cái kỹ thuật diễn đế, nhưng có sự có thể diễn, có sự không thể diễn. Làm nàng làm bộ thành một cái tích cực hướng về phía trước, nhiệt tình yêu thương vịnh đàn bơi lội vận động viên tiểu bạch quả trang không ra. Thì đấu thắng qua người khác, đó là thực lực của nàng, tiểu bạch quả không thẹn với tâm, nhưng làm bộ nhiệt tình yêu thương không được, đó là đối mặt khác vận động viên vũ nhục. Vẫn là miễn đi, nàng kỹ thuật diễn đế không nghĩ đem kỹ thuật diễn đạt ở này mặt trên. Tiểu bạch quả cùng điềm điềm cùng tề dương trực tiếp lên lầu, phỏng vấn sự không thể đồng ý, lúc sau nói chuyện liền thôi bỏ đi. Không cần tưởng đều biết là khuyên nàng gia nhập tỉnh đội tới tới lui lui vẫn là những cái đó lý do thoái thác tiểu bạch quả đã không nghĩ ứng phó rồi vốn dĩ liền nói qua đây là cáo biệt trở lại trong phòng tề dương đem giá vẽ đặt ở trên mặt đất lại đem dụng cụ vẽ tranh đặt lên bàn ba người đều vẫn duy trì trầm mặc tề dương còn nhịn không được đi ngắm tiểu bạch quả cho tới nay ở trong lòng hắn tiểu bạch quả là cái không thành thục tiểu hải nhi nhưng không thành thục không đại biểu không thanh tỉnh có thể phỏng vấn đăng báo là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự Nàng đầu vẫn là thực thanh tỉnh, biết chính mình không nghĩ đương vận động viên, nếu nàng nghe theo lưu huấn luyện viên nói làm bộ nhiệt tình yêu thương vịnh đàn kia lần này phỏng vấn chính là bước nàng tiến vào vịnh đàn vũ khí sắc bén, chính ngươi nói qua nói, còn thượng báo chí, ngươi dám không nhận sao. Không nhận chính là nói lừa gạt người. Cũng may tiểu bạch quả không có bị ba cái quán quân cùng đăng báo vinh dự choáng váng đầu óc. Nghĩ đến chính mình này đây ra trưởng thân phận đứng ở chỗ này tề dương cổ vũ mà vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi là đúng, vi phạm chính mình ý nguyện sự tình liền phải cự tuyệt. Hôm nay ngươi nếu là thỏa hiệp một lần, sau này sẽ có vô số lần, ngươi sẽ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị bắt đi lên một cái không phải chính mình muốn chạy lộ. Về sau đều sẽ không vui sướng. Tiểu bạch quả dùng sức gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi ta hiểu. Điểm điểm ôm chặt nàng. Còn hảo ngoan bảo muội muội không đáp ứng. Tề dương nói, này huấn luyện viên quá không phúc hậu. Tiểu Bạch Quả ta còn là thích ở trong sông bơi lội, ta không thích bể bơi. Không theo chân bọn họ chơi. Có hôm nay sự, để tránh lần sau bị hố, ba người đều vạn phần cảnh giác, nhất định phải cùng hai cái huấn luyện viên bảo trì khoảng cách. Tề Dương cùng Điềm Điềm càng giống đề phòng cướp giống nhau, đề phòng hai cái huấn luyện viên tới gần tiểu Bạch Quả e sợ cho nàng bị lừa dối. Hai cái huấn luyện viên cũng phát hiện chính mình bị phòng bị thẳng đến lần này thi đấu kết thúc tỉnh tranh bơi lội đội cũng chỉ có tiểu bạch quả bắt lấy 3 cái quán quân, có khác cái đội viên cầm 2 cái đệ tam. Lần này thi đấu vốn chính là vì sang năm xuất trình quốc tế bơi lội thi đấu tuyển chọn nhân tài tiểu bạch quả liền lấy 3 cái quán quân thành tích quá mức mắt sáng tự nhiên thành trọng điểm chú ý đối tượng đồng dạng cũng thành tỉnh đội muốn trọng điểm bồi dưỡng vận động viên, nhưng nàng cùng hai cái huấn luyện viên liên tiếp nói chuyện đều nói băng, hai cái huấn luyện viên cũng thực đầu đài chờ đến đường về ngày đó tiểu bạch quả cùng hai cái đồng bạn chỉ nghĩ trốn chạy hai cái huấn luyện viên lại tới tìm nàng nói chuyện bọn họ ý đồ đến mọi người đều minh bạch đơn giản là muốn cho nàng lưu tại tỉnh thành hai cái đồng bạn vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng đừng nghĩ đem bọn họ chi khai tề dương cùng điểm điểm không đi hai cái huấn luyện viên chỉ có thể giáp mặt nói chuyện tiểu bạch quả vẫn là không phối hợp thái độ trước sau như một mà kiên định phía trước nói tốt đây là cuối cùng một lần Nếu các ngươi sớm cùng ta nói, ta lấy quán quân các ngươi sẽ dây dưa không rõ ta liền sẽ không lấy này ba cái quán quân. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, muốn nói lời nói tính toán, đừng cái tuân thủ hứa hẹn người. Lại một lần đàm phán thất bại, lên xe lửa huấn luyện viên mang theo khác đội viên ở tỉnh thành hạ xe lửa tiểu bạch quả bọn họ ngồi xe lửa đến mai huyện mới xuống xe. Xuất phát trước phát bị điện giật báo, Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng cùng Tề Văn Chí hai vợ chồng đều tới ga tàu hòa tiếp người, bốn người đều thực khẩn trương. Tề Dương lần đầu tiên ra xa nhà còn mang theo hai cái muội muội nếu không phải thời gian quá dài thỉnh không đến giả ai cũng không yên tâm làm Tề Dương khiêng sự. Thẳng đến ba cái hài tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt bọn họ rốt cuộc an tâm. Điều bài quả bọn họ tam ở kinh thành ngây người thật nhiều thiên, không riêng gì chơi cùng vẽ tranh cũng mang về bao lớn bao nhỏ đồ vật trong nhà cho bọn hắn tiền cùng phiếu trên cơ bản xài hết. Tề dương cũng luyến tiếc làm hai cái tiểu cô nương khiêng đồ vật các nàng một cái cõng hành lý, một cái khác mang theo dụng cụ vẽ tranh, mặt khác trọng vật đều là tề dương một người bối. Sau đó chát tâm hình ảnh liền tới rồi, tề dương đều mau mệt thành cầu. Mà hắn ba mẹ trong mắt chỉ có điểm điểm, hai vợ chồng ôm bảo bối nữ nhi hôn lại thân, ôm lại ôm, hắn bị xem nhẹ cái hoàn toàn. Bên kia lâm vĩnh thành cùng bạch cập cũng hống một đốn nhà mình tiểu khuê nữ, lúc này mới lương tâm phát hiện giúp tề dương khiêng bao vây. Tề dương nhìn về phía nhà mình ba mẹ trong mắt tràn đầy u án chi sắc nữ nhi là thân sinh, hắn là nhặt được sao? Giá ga tàu hỏa, hai bên lại đem bao vây phân phân, liền ai về nhà nấy? Trở lại nhà mình trong viện tiểu bài quả trước xót một bụng thủy liền ngồi ở trong sân thẳng thở dốc. Hôm nay giữa trưa nhiều cho ta làm điểm ăn ngon ta gần nhất đều ăn không đủ no. Lâm Vĩnh Thành chính thu thập đồ vật ngẩng đầu nhìn lại đây. Như thế nào sẽ ăn không đủ no? Tiểu bài quả nói ta ăn không quen. Lâm Vĩnh Thành hắn quên mất nhà mình cái này từ nhỏ liền kén ăn. Ăn không quen cũng là thực bình thường sự Bài cập nói chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn đốn tốt, đem mấy ngày nay thiếu hạ toàn bộ ăn trở về. Ngày mai lại hồi trong thôn. Tiểu bạch quả thẳng phất tay tính, ta không nghĩ động, ngồi xe lừa quá mệt mỏi, ta thường hào hào nghỉ ngơi một chút. Tùy tiện làm điểm ăn là được. Lâm Vĩnh Thành thu thập bọn họ mua tới đồ vật, bài cập thu thập tiểu bạch quả hành lý. Thực mau liền phát hiện kinh hỉ, nàng ở trang quần áo trong bao sờ đến một quyển giấy cách quần áo đều biết kia không phải giấy vệ sinh lấy ra vừa thấy, đã bị thật lớn kinh hỉ bao phủ. Nhà nàng tiểu khuê nữ lên báo, này không phải tiểu Bạch quả lần đầu tiên lên báo, năm tuổi năm ấy liền thượng quá thành phố báo chí, tám tuổi ở tỉnh thành thi đấu lại thượng quá hai lần thành phố báo chí. Nhưng lần này không giống nhau, lần này là kinh thành chủ lưu báo chí, há là địa phương báo chí có thể so sánh. Hơn nữa không phải bơi lội thi đấu thượng báo chí. Bài Cập chạy nhanh kêu gọi, Vĩnh Thành, mau đến xem xem, ngoan bảo lên báo. Lâm Vĩnh Thành liền bình tĩnh nhiều. Ngươi như vậy kích động làm gì? Ngoan bảo lại không phải lần đầu tiên lên báo. Bài cập nói, ngươi xem một cái lại nói. Chờ báo chí rơi xuống Lâm Vĩnh Thành trong tay, nhìn đến báo chí thượng nội dung, Lâm Vĩnh Thành cũng không bình tĩnh. Lần này không phải lên báo không phải bởi vì bơi lội, mà là vẽ tranh, nội dung cũng thực chính diện còn đặc biệt có ý nghĩa đào không phải nói bơi lội lên báo không tốt, mà là tiểu bạch quả không nghĩ đương vận động viên, cho nên các gia trưởng hứng thú cũng không cao, có thể lên báo sẽ không quá kích động, không thể lên báo cũng sẽ không mất mát. phu thê hai người kích động một trận, rốt cuộc nhớ tới hỏi một chút tiểu bạch quả thi đấu thành tích. Từ bọn họ ở ga tàu hòa tiếp người, tiểu bạch quả cùng tề dương bọn họ cũng chưa để qua bơi lội thi đấu sự, theo lý thuyết nếu thành tích hảo tổng nên báo cái hỉ đi. Không đề cập tới hiện tại, ở điện báo cũng cũng không trích phần trăm tích. Các gia trưởng đều cho rằng nàng thi đấu thất lợi. Lâm Vĩnh Thành thật cẩn thận hỏi: "Ngoan bảo, lần này bơi lội thi đấu thế nào?" Tiểu Bạch quả nói: "Vẫn là bộ dáng cũ." "Cái gì lão bộ dáng?" "Báo ba cái hạng mục cầm ba cái quán quân." "Cầm ba cái quán quân, ngươi giống như không phải thực vui vẻ." Kia hai cái huấn luyện viên quá phiền. Bọn họ trả lại cho ta thiết bẫy dập tìm mọi cách muốn cho ta đương vận động viên, ta nói rồi thật nhiều thứ chính mình không nghĩ đi con đường này, bọn họ còn quấn lấy không bỏ. Tiểu Bạch Quả liền đem này trận ở kinh thành phát sinh sự nói cho ba mẹ nghe. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập nghe xong cũng nhíu chặt mày. Nếu bọn họ không phải gia trưởng, kia bọn họ có thể lý giải hai cái huấn luyện viên gặp được một viên hạt giống tốt há có thể dễ dàng từ bỏ. Khẳng định nếu muốn tận biện pháp thuyết phục nàng Nhưng làm gia trưởng, nghe được phỏng vấn hố người kia đoạn bọn họ liền muốn mắng người tiểu bạch quả mới 11 tuổi vẫn là cái tiểu hài tử thực dễ dàng bị nắm cái mũi đi, phỏng vấn trước huấn luyện viên còn đặc biệt cùng nàng nói qua muốn xuất ra tích cực nhiệt tình một mặt nếu nàng lúc ấy bị kinh hỉ hướng hôn đầu óc đã sớm rơi vào hố. Đây là cái gì cầu huấn luyện viên? Hài tử tuổi còn nhỏ, nếu khó có thể câu thông, bọn họ có thể tìm gia trưởng nói chuyện. Hố hài tử chính là không đúng. bạch cập đau lòng mà thân thân tiểu bạch quả. Còn hào ngoan bảo đầu óc đù thanh tỉnh tiểu bài quả nói kia đương nhiên, ta vẫn luôn là điều lạnh nhạt lại thanh tỉnh cá. Thượng quá báo chí nhiều, không kém kia một lần, bơi lội lấy quán quân lại quá dễ dàng, căn bản không để trong lòng. Nàng liền lấy ba cái quán quân đều bình tĩnh một đám, một cái phỏng vấn là có thể đả động nàng. Không có khả năng, cũng quá coi thường nàng. Từ giờ khắc này khởi tình bơi lội đội với huấn luyện viên cùng lưu huấn luyện viên đều bị lâm vĩnh thành cùng bài cập liệt vào sổ đen, thời gian là vĩnh cửu ở huyện thành ngây người một ngày ngày hôm sau liền phải hồi thượng lâm đại đội điềm điềm muốn lưu tại huyện thành tề dương theo chân bọn họ cùng nhau trở về sáng sớm thừa dịp thái dương còn không có dâng lên bọn họ liền xuất phát hồi thượng lâm đại đội trên đường tề dương nói ngoan bảo ở kinh thành cầm ba cái quán quân sự muốn bảo mật sao tiểu bạch quả nói đừng với ngoại nói quá phiền toái tề dương đáp hành đi Tiểu bạch quả lần trước bị vây xem đã lâu, bất quá lần này không cần sợ, lần này nàng khẳng định sẽ không bị vây xem, nàng là có vũ khí bí mật người. Chỉ cần nàng đem ảnh chụp cùng họa lấy ra tới, các thôn dân lực chú ý liền sẽ rơi xuống ảnh chụp cùng họa mặt trên. Trở lại thượng lâm đại đội mới vừa vào thôn khẩu, bọn họ liền khiến cho các thôn dân chú ý. Tiểu bạch quả cũng là hỏi gì đáp nấy, Bạch quả đã trở lại, đã trở lại, lần này thi đấu thế nào, kinh thành đẹp hay không đẹp thí đấu còn hành đi, kinh thành đẹp, kinh thành là cái dạng gì, trường thành lại là cái dạng gì? Vấn đề này vừa ra, hỏi một người liền nhiều, đều đang hỏi kinh thành các nổi danh cảnh điểm. Ta cũng nói không rõ. Tiểu Bạch Quả bị người vây quanh, nhưng các thôn dân không có ác ý, Lâm Vĩnh Thành cùng bọn họ mấy cái đại nhân cũng không có hỗ trợ ý tứ tiểu Bạch Quả, nhấc tay đầu hàng. Ta mang theo ảnh chụp trở về còn vẽ mấy bức họa các ngươi trước làm ta về nhà đem đồ vật sửa sang lại một chút, đợi lát nữa ta đem đồ vật giao cho đại đội bộ, các ngươi đi đại đội bộ là có thể thấy được. Có ảnh chụp cùng họa, là cái nào địa phương ảnh chụp cùng họa nha, các ngươi muốn nhìn đều có, các ngươi đi đại đội bộ chờ xem, đợi lát nữa ta liền đưa qua đi. Cây đa lớn hả các thôn dân chờ không kịp trong thôn có như vậy nhiều người. Bọn họ tin tức linh thông khẳng định muốn cướp tới trước đại đội bộ, đi chậm sợ không tới phiên chính mình. Đám người một chút liền tan, trường 177, còn chưa tới ra từ tô cùng liễu diệp còn có đỗ tình tình liền chạy như bay mà đến. Wow, muội muội đã trở lại, ngoan bào muội muội từ kinh thành đã trở lại. Ba cái tiểu cô nương nhào hướng tiểu bài quả, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, lâm vĩnh thành ở phía sau thúc sục. Về trước ra sửa sang lại đồ vật đi, đừng đồ ở trên đường có mấy cái đại nhân khiêng đồ vật tiểu Bạch Quả hai tay chống chân, đi theo Tì Tì đi ở phía trước. Dọc theo đường đi díu rít mà nói cái không ngừng, chờ bọn họ về đến nhà tiểu đào từ cũng là vạn phần vui sướng, vòng quanh tiểu Bạch Quả nhảy a nhảy. Tiểu Bạch Quả trước từ trong bao đem đồ vật móc ra tới, mấy bức họa cùng tam chương ảnh chụp. Đây là cấp trong thôn. Cuối cùng lại móc ra một phần báo chí, ba cái Tì Tì bồi nàng cùng đi đại đội bộ, đại đội bộ bên ngoài đã tụ tập một đám người. Tới tới, lập tức là có thể thấy được Ta sống một đống tuổi, đến già rồi còn có thể nhìn đến kinh thành là cái dạng gì. Chúng ta tới sớm, đã tới chậm khả năng muốn đến phiên ngày mai. Lại có người tới, chúng ta chạy nhanh lập, đừng làm cho người cắm đội. Đại đội bộ thôn cán bộ đã sớm thư các thôn dân trong miệng biết được tiểu bạch quả muốn tới đưa ảnh chụp cùng họa cũng đi theo kích động một phen, đang chờ tiểu bạch quả đã đến. Nghe được bên ngoài thôn dân nói tiểu bạch quả tới, mấy cái thôn cán bộ đều kìm nén không được mấy người chạy nhanh đi ra ngoài, lại chen qua đám người đi vào tiểu bạch quả bên người, không cần nàng chính mình đi tế. Bạch quả từ kinh thành đã trở lại. ở kinh thành thi đấu thuận lợi sao? rất thuận lợi, nhìn thấy rất nhiều lợi hại bơi lội vận động viên. tiểu bạch quả đem đồ vật giao cho lâm thế nguyên trong tay, vẫy vẫy tay liền đi rồi. nếu không có này phân báo chí, nàng khả năng nguyện ý ở lâu trong chốc lát. Nhưng báo chí thượng đem nàng khen đến quá lợi hại, nàng lưu tại đại đội bộ khẳng định sẽ bị một khen lại khen, mặc danh mà có loại cảm thấy thẹn. Ai khen sự hẳn là đổi thành nàng plastic tiểu tỷ muội Lâm Bảo Châu lại đây, Lâm Bảo Châu thích bị khen, còn thích bị người hâm mộ, nàng bản nhân còn tương đương hưởng thụ. Tiểu Bạch quả lôi kéo ba cái tỷ tỷ trốn dường như rời đi. Trước khi đi lưu lại một câu, chờ khai giảng liền phóng tới trong trường học đi, làm trong thôn tiểu hài tử nhóm nhìn xem, về sau hảo hảo đọc sách có cơ hội cũng đi kinh thành nhìn xem. Lâm Thế Nguyên trước xem ảnh chụp, hắn ánh mắt dừng ở đệ nhất chương ảnh chụp thượng liền rời không ra, một đôi lão mắt lập tức bị nước mắt mơ hồ. Ta biết đây là nơi nào này ảnh chụp chụp đến hảo. Như thế nào còn có phân báo chí. Lâm Đại Tráng thò qua tới, duỗi tay tưởng lấy qua đi nhìn xem cho ta xem có phải hay không Bạch Quả ở kinh thành Lấy Thưởng, nếu lạc vậy quá dài mặt. Ở tỉnh thành Lấy Thưởng đã rất dài mặt có thể ở kinh thành Lấy Thưởng, vậy lợi hại hơn. Nghĩ đến Tiểu Bạch Quả cũng sẽ không cho bọn họ một phần không quan hệ báo chí, này báo chí thượng nhất định có điểm đồ vật. Lâm Thế Nguyên lực chú ý tất cả tại ảnh chụp thượng, hắn đem báo chí chiều lại đây, một đôi mắt liền sáng. Oa, wow, đây chính là Hoa Quốc Nhật báo, nhưng khó lường, so chúng ta tỉnh tranh Nhật báo lợi hại hơn. Triển khai báo chí ánh mắt tuần tra một vòng, lập tức tìm được chính mình muốn tìm nội dung Chỉ là nhìn đến kia nói tiêu đề, Lâm Đại Tráng liền kích động đến thẳng chụp bên cạnh Lâm cầu đàn cánh tay Cầu đàn, mau xem, bạch quả mang theo chúng ta thôn lên báo Ta nhìn xem, đây là Hoa Quốc Nhật Báo Hai cái đầu tiến đến cùng nhau, Lâm Trường Tiến gần nhất liền nghe thấy câu Hoa Quốc Nhật Báo Các ngươi đang xem cái gì, cũng cho ta xem Lại nhiều một viên đầu, đều kích động đến không được, bọn họ thôn cô nương mang theo bọn họ thôn lên báo tuy rằng không có viết rõ thượng lâm đại đội, nhưng nói chính là vì trong thôn lão nhân già mộc, bọn họ đều so tiểu bạch quả tuổi đại, bốn bỏ năm lên một chút, bọn họ cũng có thể tự xưng lão nhân, cũng coi như bọn họ thượng quá một hồi báo chí. Lâm trường tiến nói, đại tráng, chúng ta lên báo. Lâm đại tráng dùng sức gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, hắn chính là lão nhân. Lâm cầu đàn nói ta đại bài quà 17-18 tuổi ta cũng coi như cái lão nhân. Lời còn chưa dứt liền tiếp thu đến lưỡng đạo khinh bì ánh mắt. Đi đi đi, người cái người trẻ tuổi xem náo nhiệt gì. Một bên đi, Lâm thế nguyên một tay lột ra hắn, lại đem ảnh chụp cùng họa đưa cho lâm cầu đàn. Người đi tổ chức một chút các thôn dân xem ảnh chụp cùng họa, muốn dặn dò bọn họ cẩn thận một chút mấy thứ này muốn để lại cho trường học làm trong thôn hài tử xem. Lâm cầu đàn bị bài trừ bên ngoài, ai làm hắn tuổi trẻ không có lên tiếng quyền đâu. Hắn khổ ha ha mà đi làm việc lâm thế nguyên cùng lâm trường tiến còn có lâm đại tráng đều tự nhận là chính mình là lão nhân, chính mình thượng quá báo chí, đều kích động đến không được. Còn thương lượng muốn đi công xã khoe khoang, như vậy mặt dài sự, không thể không có tiếng tăm gì. Đây chính là kinh thành chủ lưu báo chí, không chuẩn đại lãnh đạo điều quá, lại lần nữa bốn bỏ năm lên liền tương đương với đại lãnh đạo xem qua chính mình, nhận thức chính mình, trong huyện lãnh đạo cũng không cái này thù vinh, không khoe khoang thực xin lỗi chính mình, bọn họ ngày mai liền phải mang theo báo chí đi công xã. Ba người tiến đến cùng nhau nói thầm một trận. Lâm Thế Nguyên nói, không được còn muốn cho người trong thôn biết, bọn họ cũng thượng báo chí, đến làm cho bọn họ biết chính mình mặt dài trường đến kinh thành đi, so trong huyện lãnh đạo còn có mặt mũi. Lâm Đại Tráng nói, này Trương báo chí là muốn chân quý, không thể mỗi người đều quá một đạo tay. Trong thôn còn có rất nhiều người không biết chữ, nhú phá làm sao bây giờ. Không cần mỗi người quá một đạo tay, này Trương báo chí khẳng định muốn bảo tồn hào. Lâm Trường tiến đầu xoay chuyển mau, trong thôn Đại Loa là dùng để làm gì. Làm Đại Tráng dùng Đại Loa đọc một lần báo chí, nói cho người trong thôn bọn họ đều lên báo, về sau thăm người thân cũng có thể khoe khoang một chút. Khác hai người tán đồng gật gật đầu, đối Nga có thể dùng trong thôn Đại Loa. Ngày này, thượng lâm đại đội đều ở vào một loại xôi trào trạng thái, trong thôn lão nhân xem qua họa cùng ảnh chụp người trẻ tuổi trên mặt đất cũng kìm nén không được tại đây loại rất tốt nhật tử trong thôn tỷ số viên liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho bọn họ thả lỏng một chút cũng vui vẻ một chút. thanh niên trí thức nhóm cũng muốn đi xem náo nhiệt, chờ bọn họ nghe được Đại Loa đọc ba lần báo chí, bọn họ rốt cuộc buông nông cụ đi trước đại đội bộ. Hai cái cùng tề dương cùng phê thanh niên trí thức đều mau toan đã chết. Tề dương cùng bạch quả cùng đi kinh thành, hắn này vận khí cũng thật tốt quá. Chúng ta hiện tại đi bạch gia làm tốt quan hệ còn kịp sao? Ta xem ra không kịp, vương tân dân bọn họ nỗ lực mấy năm cũng vô dụng. Ai ta cũng muốn đi kinh thành, thanh niên trí thức nhóm toan, lâm đại hà cũng toan tự trách mình lúc ấy không ở bạch gia rất tốt cơ hội tiện nghi tề dương bằng không đi kinh thành mặt dài người chính là chính mình. Lão lâm gia lâm vào một loại gần như quỷ dị trầm mặc lâm lão thái cũng đi đại đội bộ thấu cái náo nhiệt đối thượng người khác cười như không cười ánh mắt, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, về nhà sau nàng ở trong phòng nằm nửa buổi chiều, lại bỏ dậy đi lâm lão đầu trước mộ một bên rơi lệ một bên của trách lâm lão đầu. Người cái này chết lão nhân, người chết sớm, không biết ta qua cái dạng gì nhật tử Người trong thôn đều đang chê cười nhà chúng ta, đều đang chê cười ta nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Nếu năm đó làm đại dương thành thật một chút hiện tại mặt dài chính là nhà chúng ta. Ta hối a hối đến tâm can đau biển rộng cùng đại dương khi nào cũng có thể cấp chúng ta tranh cái mặt. Lâm lão thái ở lâm lão đầu trước mộ rong dài nửa ngày, này trận đều không nghĩ ra cửa, nàng không muốn nghe người khen tiểu bạch quả những cái đó thanh âm ở nàng nghe tới quá mức chói tay, là châm chọc nàng có mắt không tròng, bị nàng cùng lão nhân ghét bỏ đều tiền đồ, bọn họ trở thành bảo đều là nện ở trong tay phế vật. Tiểu Bạch quà cấp nhà mình cũng để lại tam bức họa, nàng còn cấp điểm điểm cùng tề dương các vẽ một bức để lại cho nhà mình tam bức họa đạt được nhất trí khen ngợi, ba cái thịt thì đối nàng khen lại khen. Mấy cái tiểu cô nương díu dít mà nói chuyện tiểu Bạch quà cũng cùng các nàng nói lên ở kinh thành xem qua phong cảnh. Tử tô nâng mặt trong mắt tràn đầy hâm mộ, ta cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, ai không nghĩ đâu, đỗ tình tình cùng liễu diệp cũng muốn đi chỉ đồ thừa chính mình tuổi quá tiểu gia trưởng cũng không yên tâm làm các nàng đi theo đi sợ tề dương chiếu cố không được quá nhiều người bài cập lại đây từng cái sơ sơ các nàng đầu các ngươi hảo hảo đọc sách về sau sẽ có cơ hội mấy cái tiểu cô nương đồng thời gật đầu một lát sau lâm tím châu cũng tới nàng hưng phấn đến cả khuôn mặt đều đỏ ta nghe xong ba lần quảng bá ngoan bảo muội muội quá lợi hại hại đừng khen lại khen ta liền phiêu Tiểu bạch quả thẳng xua tay, đốn hạ lại hỏi Lâm Tím Châu: Ngươi cao trung tốt nghiệp có cái gì kế hoạch sao? Ta còn không có tưởng hảo, ta ca muốn đi huyện thành cho ta mua cái công tác nhưng ta cảm thấy quá đục lỗ. Lâm Tím Châu đem Tiểu Đào từ kéo đến bên người một đốn xoa, trên mặt còn mang theo vài phần lo lắng. Ca mấy năm nay công nàng đi học còn tích góp chút tiền, mua công tác muốn 4-500 đồng tiền còn phải có phương pháp tiền bọn họ đào đến khởi, lại sẽ đào rỗng nhà bọn họ của cải cũng sẽ khiến cho người khác đỏ mắt. Rốt cuộc mấy năm nay bọn họ huynh muội hai cái vẫn luôn rất điệu thấp ở các thôn dân trong mắt bọn họ là kẻ nghèo hèn, là tiểu đáng thương. Hai cái trong thôn lót đế tiểu đáng thương đột nhiên quá đến so với chính mình hào, người khác há có thể không ghen ghét đỏ mắt. Nàng nhưng thật ra không có dấu giếm mấy cái tiểu đồng bọn ở bên nhau chơi như vậy nhiều năm, ai còn có thể không biết nhà ai tình huống. Nàng cùng nàng ca kỳ thật không như vậy nghèo chỉ là vì giả nghèo ăn mặc thực phá. Lâm tím châu dùng một loại cực kỳ bất đắc dĩ ngữ khi nói trước kia ta muốn đi học ở người trong thôn trong mắt ta là ta ca gánh nặng, đều cho rằng ta ca cung ta đọc sách đã đào rỗng của cải cho nên không có người cho ta ca giới thiệu thức phụ. Hiện tại ta cao trung tốt nghiệp ca ca ta không có gánh nặng, có hai cái tím nói phải cho ta ca tương xem. Tiểu Bạch quả cùng mấy khác tí tí hai mặt nhìn nhau. Tính tính tuổi, Lâm Ngọc Trúc đã 19 tuổi cũng tới rồi kết hôn tuổi tác. Tiểu Bạch quả tò mò hỏi, ca ca ngươi đáp ứng rồi sao? Không có, Lâm Tím Châu lắc đầu, hắn giống như trong lòng có người. Đỗ Tình Tình hỏi, vậy còn ngươi? Lâm Tím Châu nhỏ giọng nói, có cái tím nói muốn giới thiệu nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, ta cự tuyệt cao trung sinh viên tốt nghiệp vẫn là thực nổi tiếng, cưới cái có văn hóa tức phụ, có thể giáo dục nhà mình hài tử cũng là kiện thực tỉnh phí tổn sự. Nói ra đi cũng có mặt mũi, nhưng Lâm Tím Châu không nghĩ kết hôn, nàng gặp qua nàng ba cái loại này chỉ biết đánh lão bà hài tử kẻ bất lực, cũng gặp qua bài thuật loại này sẽ nấu cơm còn sẽ mang hài tử ngoại lệ, nàng không nghĩ lấy chính mình tương lai đi đánh cuộc nội tâm rồi lại tràn ngập mê mang, nàng đã 17 tuổi, lại quá 1-2 năm không kết hôn khả năng sẽ nhận người chê cười. Nhưng nếu là vì đổ người khác miệng liền tìm cá nhân gả cho chưa chắc thật xin lỗi chính mình, cũng là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Tím châu, ngàn vạn đừng. Đỗ tình tình lập tức khẩn trương đi lên. Mấy cái tiểu đồng bọn đều nhìn chằm chằm nàng, chậm đợi bên dưới. Đỗ tình tình đè thấp thanh âm nói, ngoan bảo muội muội lần này đi kinh thành thi đấu, vì chính là sang năm quốc tế tái, đây là cái tốt tín hiệu. Chúng ta quốc gia phong bế như vậy nhiều năm, hiện tại muốn đi ra biên giới, muốn cùng quốc tế thượng giao tiếp khẳng định không riêng gì thể dục vậy yêu cầu những người khác mới. Như vậy vấn đề tới, nhân tài lại từ đâu tới đây? Khẳng định muốn tầng tầng sàng chọn lại lấy ra chọn người thích hợp tiến hành bồi dưỡng kia các nàng cơ hội liền tới rồi. Lâm tím châu ánh mắt vừa động kích động hỏi ý của ngươi là thi đại học còn sẽ mở ra. Nếu về sau sẽ mở ra thì đại học làm người chê cười liền chê cười đi, xem bọn họ có thể cười bao lâu. Đỗ tình tình ngữ khí kiên định mà nói, khẳng định sẽ. Thượng một thế hệ người thực mau liền già rồi, lại không mở ra liền thời kỳ giáp hạt. ngươi ngàn vạn không cần quá sớm kết hôn, bằng không sẽ có quá nhiều ràng buộc ta sợ ngươi tương lai hối hận cả đời. Chúng ta đọc như vậy nhiều thư không phải vì kết hôn sinh con, cũng không phải vì thế nhà ai giáo dục hài tử, là vì chính chúng ta có cơ hội tăng lên chính mình tuyệt không có thể bỏ lỡ. Lâm tím Châu Lâm vào trầm mặc chung, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Đỗ Tình Tình ra ở huyện thành, từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh đều cùng chính mình bất đồng, đối nào đó phương diện khứu giác xa so với chính mình nhạy bén. Tử Tô cùng Liễu Diệp thật sâu mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, Liễu Diệp đề nghị nói, nếu không, hỏi một chút tam thúc cùng tam thẩm. Đỗ Tình Tình đem ánh mắt đầu nhập Tử Tô, "Tử Tô, ngươi đi hỏi vấn An không tốt." Tiểu bài quả tuổi quá tiểu ôm tiểu đào tử ở bên cạnh trang ngoan. tử tô không có đi hỏi, mà là trực tiếp đem Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập hô lại đây. Bọn họ một lại đây, Đỗ Tình Tình lại đem ý nghĩ của chính mình nói cho hai người nghe, nghe được Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập thẳng gật đầu. Tình Tình nói được có đạo lý, chúng ta cũng tin tưởng ngày này sẽ đến. Lâm Vĩnh thành ngữ khí một đốn, lại đem ánh mắt đầu hướng Lâm Tím Châu, hiện tại là 72 năm, thi đại học là 5 năm sau sự, năm nay Lâm Tím Châu 17 tuổi, 5 năm sau liền 22 tuổi, liền xem nàng căng không chịu đựng được. Cũng không biết phải đợi bao lâu các ngươi đỉnh không đỉnh được đồn đãi vớ vẩn. mặc kệ như thế nào, các ngươi học quá tri thức không thể ném. Bài cập nhắc nhở một câu, được hai cái đại nhân khẳng định mấy cái tiểu cô nương đều đem ánh mắt đầu hướng Lâm Tím Châu. Ta có thể chờ. Lâm tím châu cắn cắn môi, ta hôm nay liền tìm ta ca thương lượng một chút, ai lại nói cho ta giới thiệu đối tượng, khiến cho hắn đối ngoại nói kén rẻ Còn muốn đem yêu cầu đề cao một chút, nàng là cao trung bằng cấp, diện mạo cũng không kém, đối ngoại liền nói muốn chiêu cái bằng cấp có thể xứng đôi được với. Như vậy vấn đề tới, nào có cao trung sinh nguyện ý đi ở rẻ Chỉ cần nàng yêu cầu cao trực tiếp là có thể phá hỏng con đường này, người khác nhiều nhất nói nàng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Nhưng kia lại như thế nào đâu, có thể đạt thành mục đích liền hào. Nàng một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp dựa vào cái gì cho nhân gia lên làm môn tức phụ. Càng đáng sợ chính là kết hôn về sau lại mở ra thi đại học nhà chồng cùng hài tử đều là nàng thi đại học chướng ngại vật. Thấy nàng hạ quyết tâm, bạch cập duỗi tay ôm nàng bả vai. Nếu gặp được thiệt tình thích ngươi, lại hiểu ngươi còn tôn trọng người của ngươi cũng có thể suy xét một chút. Lâm tím châu cẩn thận mà hồi ức một chút. Ta giống như chưa từng có gặp được quá, bọn họ thôn quá thiên cùng bên ngoài người lui tới không có phương tiện, tiếp xúc nhiều nhất người trừ bỏ cùng thôn chính là nàng đồng học. Cũng có thể là tiếp xúc người quá ít, lâm tím châu không có gặp được quá bạch cập nói người. Tam thẩm người cùng tam thúc đi đến cùng nhau, cũng là này đó nguyên nhân sao? Liễu Diệp tò mò hỏi, đúng rồi, bạch cập hào phóng mà thừa nhận, lại nhắc nhở các nàng. Các ngươi về sau tìm đối tượng đều phải đánh bóng đôi mắt, đừng bị lời ngon tiếng ngọt cấp mê hoặc miệng thượng hứa hẹn ai đều sẽ nói, nhưng hòa giải làm được là hai chuyện khác nhau. Tôn trọng cùng hiểu các ngươi mới là nhất đáng quý, nếu là không có tôn trọng chẳng sợ đối phương lại yêu tú cũng không thể chạm vào. Trừ bò tiểu bạch quả, mấy khác tiểu cô nương đều ở gật đầu. Các nàng nhớ kỹ, về sau sẽ đánh bóng đôi mắt, sẽ không dễ dàng mắc mưu điềm điềm biết được tiểu bạch quả lên báo cùng ngày liền nói muốn đi ra ngoài khoe khoang, lâm trường tiến bọn họ mấy cái thôn cán bộ cũng muốn đi công xã khoe khoang, lâm vĩnh thành cái này thân ba có thể kiềm chế được. Bạch gia cùng hứa diệu minh thường xuyên lẫn nhau gửi đồ vật lần này lại gửi làm cá khô măng, hứa diệu minh đã bị huyễn vẻ mặt. Trừ bỏ gửi quá khứ hàng khô, lâm vĩnh thành còn cho hắn gửi một phần báo chí, mặt khác phụ thượng một chương tiểu bạch quả họa còn viết một phong ba nghìn tự tin. Hắn ở tin tới tới lui lui đều ở khoe ra nhà mình hai đứa nhỏ, từ tô thành tích ổn định lại là từ nhỏ ngoan đến đại còn ở cùng ông ngoại học y. Tiểu bài quả trên người có thể khoe ra điểm càng nhiều, báo chí chỉ là thứ nhất, còn có nàng tiểu thăng sơ khảo thí, bơi lội thi đấu, cùng lâm đại dương đánh nhau, bao gồm nàng đi qua kinh thành sự. Bậc cha chú còn chưa có đi qua kinh thành, nàng còn tuổi nhỏ cũng đã đi qua, chẳng lẽ không đáng khoe ra sao? Hứa diệu minh xem xong lá thư kia, liền lâm vào mỗi lâu trầm mặc chung lâm vĩnh thành này huyện hoa hư thật xấu là ở nơi nào lây dính. Trước kia vì sao không phát hiện hắn như vậy chán ghét đâu. Lại xem khởi báo chí nhìn một lần lại một lần tiểu bạch quả kia bức họa cũng nhìn nhiều lần. Họa thượng là một đám tiểu cô nương ở chơi nhảy ô trò chơi, mỗi một cái tiểu cô nương đều rất sống động còn tươi cười sán lạn, họa thật sự sinh động, sức cuốn hút cũng rất mạnh. Hứa diệu minh cái này không hiểu họa người nhìn cũng tâm sinh vui mừng, hắn là thật sự toan về nhà sau, Hứa Diệu Minh liền ở cùng hắn tức phụ tố khổ, này Lâm Vĩnh Thành cũng quá không phải cái đồ vật có hắn như vậy huyển hoa sao. Chờ nhà mình Hải Tử trở về nhà, Hứa Diệu Minh xem bọn họ càng ngày càng không vừa mắt. Nhìn nhìn các ngươi, lại nhìn nhìn nhân gia, nhân gia Bạch Quả 11 tuổi liền ở kinh thành cầm ba cái quán quân, các ngươi liền không thể cho ta tranh điểm mặt sao? Nhà người khác tra cách đoạn thời gian tới khoe ra nhà mình Hải Tử các ngươi cũng tranh điểm khí, làm ta đi ra ngoài khoe ra một chút a. Khi thật nhà hắn hài tử mấy năm nay hiểu chuyện rất nhiều, trước kia huynh đệ thì muội gian không hòa thuận, từ hắn tìm được đường sống trong chỗ chết sau khi trở về theo chân bọn họ câu thông một chút, mấy cái hài tử giống ở một đêm gian trưởng thành. Hắn còn vui mừng đã lâu, nhà mình hài tử rốt cuộc quan hệ hòa thuận. Nhưng Lâm Vĩnh Thành không làm người, luôn là ở cùng hắn huyện oa, hắn hảo toan. Hứa ra mấy cái hài tử thực bình tĩnh, mỗi lần Lâm Vĩnh Thành gửi thư, nhà bọn họ liền sẽ trình diễn như vậy vừa ra. Nhìn đến kia phần báo chí, bọn họ mấy cái vẫn là kinh ngạc một chút, ba năm trước đây Lâm Vĩnh Thành cũng cấp hứa Diệu Minh gửi qua một lần báo chí, 8 tuổi tiểu bạch quả vẻ mặt tính trẻ con mà phủng giấy khen, lần này báo chí thượng ảnh chụp chụp đến đặc biệt hảo tiểu bạch quả ngồi ở trên quảng trường vẽ tranh, nàng biểu tình chuyên chú, ngũ quan sinh đến tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt mà hấp dẫn ánh mắt. Lại xem mặt trên nội dung, đột nhiên có thể lý giải nhà mình ba ba vì sao sẽ toan hứa ra đại nhi tử dẫn đầu mở miệng ba lâm thúc thúc cùng ngươi huyện oa ngươi có thể cùng hắn huyện tôn ngươi đương ra gia, gia mấy khác hài từ tỏ vẻ tán đồng lâm thúc thúc ra hai đứa nhỏ còn ở đọc sách muốn ôm tôn bối còn có đến chờ Ba, ở đương ra gia, gia việc này thượng ngươi dẫn đầu lâm thúc thúc mấy năm Trở về sau hắn bế lên tôn bối nhà chúng ta đời thứ ba đã sớm học tiểu học nhà chúng ta đời thứ ba sẽ vẫn luôn dẫn đầu lâm thúc thúc ra Chờ nhà hắn học tiểu học nhà ngươi đã sớm thượng sơ trung. Chờ nhà hắn thượng sơ trung, nhà ngươi đều kết hôn sinh con. Về sau lại khoe ra đời thứ tư, hắn chỉ có hâm mộ phần của ngươi. Hứa Diệu Minh cẩn thận ngẫm lại còn rất có đạo lý, hắn như thế nào không nghĩ tới huyện tôn đâu. Không được hắn chờ không kịp, buồn bát cơm liền đi viết thư, viết xong còn làm đại nhi tử chọn chương đẹp ảnh chụp cho hắn. Lâm Vĩnh Thành gửi báo chí tới. Hắn không được gửi chương ảnh chụp đáp lễ một chút. Đáng tiếc không như mong muốn. Hứa Diệu Minh cho rằng Lâm Vĩnh Thành thu được tin sẽ toan kết quả đâu. Lâm Vĩnh Thành một chút đều không toan còn biết tin tới ha hắn. Hắn trở về một chuỗi ha ha ha, lại chê cười hứa Diệu Minh tuổi lớn, đã là da da bối, mà chính hắn còn thực tuổi trẻ. Tức giận đến hứa Diệu Minh cơm chiều đều ăn không vô. Lại đem đại nhi tử mắng một đốn, ra cái gì siêu chú ý. Đại nhi tử bất đắc dĩ buông tay, lâm thuốc thuốc sức chiến đấu quá cường, làm bất quá Tiểu bạch quả từ kinh thành trở về liền điệu thấp thẳng đến khai giảng, nàng đi theo ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ đi huyện thành. Đi trường học báo danh cùng ngày, liền tiếp thu đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái lại tràn ngập oán niệm ánh mắt. lâm vĩnh thành cùng bài cập còn tò mò một chút giao xong học phí mang theo hai đứa nhỏ về nhà trên đường còn đang hỏi các nàng. Những cái đó tiểu đồng học nhận thức ngoan bảo ta không quen biết bọn họ nha. Như thế nào như vậy nhiều người xem ngươi, ta nhập học khảo đệ nhất, bọn họ xem ta không phải thực bình thường sao? Lão phụ thân cùng lão mẫu thân trầm mặc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, xem niên cấp đệ nhất không nên là oán niệm ánh mắt. Muội muội thật sự không quen biết bọn họ cũng không có khi dễ quá bọn họ. Từ Tô đứng ra cấp muội muội làm chứng, ngày đó tới khảo thí các ngươi không phải tới sao? Chúng ta sớm mà đi rồi, không có cùng khác đồng học tiếp xúc quá. Sau lại xem thành tích hiện trường rất nhiều người, muội muội vẫn luôn đi theo chúng ta bên người, nàng một người đều không quen biết. Vậy kỳ quái, không quen biết như thế nào sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Khai giảng ngày đầu tiên làm tổng vệ sinh, chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng giới thiệu một chút chính mình, lại tuyển ban cán bộ khiến cho các bạn học về nhà. Ngày hôm sau, tiểu Bạch quả học sinh trung học sống chính thức bắt đầu. Từ tô cùng liễu diệp còn có điểm điểm đều ở một chung đọc sách ba cái thì tỉ niệm sơ tam tiểu bài quả niệm mùng 1. niệm tiểu học khi tiểu bài quà có cái plastic thì muội lâm bảo châu thượng sơ chung sau nàng lại biến thành độc hành hiệp lớp học có một bộ phận đồng học oán khí tràn đầy mặt khác một bộ phận đồng học còn ở quan vọng trừ bỏ ngồi cùng bàn nàng cùng mặt khác đồng học cũng không thuộc ngày thường cũng không nói lời nào những cái đó quan vọng đồng học thực mau liền đánh mất cùng nàng làm bằng hữu ý tưởng bọn họ cảm thấy nàng thực khủng bố Nàng chính mình nhập học khảo đệ nhất nàng ba gái tỷ tỷ thành tích cũng siêu tốt trực tiếp dọa lui một đám đồng học. Học bá thế giới bọn họ vô pháp dung nhập cứ như vậy đi. Khai giảng nửa tháng sau tân chính sách ra tới từ sang năm mới đầu Trung Hòa cao trung từ ba năm chế sửa vì hai năm chế. Các bạn học nghe xong thực vui vẻ tiểu bạch quả lại ở lắc đầu thở dài. Đối những cái đó gia đình gánh nặng trọng hài từ tới nói đây là chuyện tốt nhưng đối ở tiểu bạch quả xem ra không được tốt lắm sự. Ngắn lại học chế, liền ý nghĩa nàng 15 tuổi liền cao trung tốt nghiệp, ba ba mụ mụ cũng không hy vọng nàng quá sớm tốt nghiệp. tan học sau từ tô nắm muội muội về nhà, còn tiếc nuối mà nói cao trung chỉ có 2 năm, về sau muội muội thượng cao trung chúng ta liền tốt nghiệp. Liễu Diệp nói, nếu không chúng ta lưu ban, không cần, điểm điểm lắc đầu, lưu ban quá thật mất mặt, nói được cũng là chỉ có thành tích theo không kịp học sinh mới có thể lưu ban. Tiểu bạch quả thở dài. Tì tì sớm một năm công tác sớm một năm kiếm tiền dưỡng gia cũng thực vất vả. Từ tô sờ sờ nàng đầu, nàng muốn kiếm tiền dưỡng muội muội sớm một năm cũng hảo. Bên này tiểu tì muội mấy cái ở vì trước tiên một năm sự phát sầu, bên kia tỉnh bơi lội đội hai cái huấn luyện viên đầu đều lớn. Tiểu bạch quả ở kinh thành cầm ba cái quán quân, đã thượng trọng điểm bồi dưỡng danh sách kinh thành bên kia cũng sẽ quan tâm nàng huấn luyện thành quả cái này làm cho hai cái huấn luyện viên như thế nào trả lời. Một lần hai lần còn có thể qua loa lấy lệ qua đi, số lần nhiều, bên kia cũng phát hiện dị thường Sang năm muốn xuất trinh quốc tế tái, là cho quốc gia tranh sĩ diện đại sự kiện há dung được bọn họ lừa gạt. Tuy rằng xuất ngoại danh sách còn không có chân chính mà định ra tới, nhưng tiểu bạch quả cái này tiềm lực tuyển thủ tuyệt không có thể hoang phế. Vì thế kinh thành phái người tới tỉnh thành. Này vừa thấy, hảo gia hòa, bọn họ xem trọng tiềm lực tuyển thủ, bơi lội thiên tài cư nhiên chưa đi đến tỉnh đội, tỉnh đội hai cái huấn luyện viên còn che lại. Hai cái huấn luyện viên đều ăn xử phạt, bọn họ cũng nhịn không được vì chính mình kêu oan Kia hài tử không nghĩ đương vận động viên, nhà nàng người cũng là dầu muối không ăn, khuyên như thế nào đều khuyên bất động. Lần này đi kinh thành cũng là chúng ta khuyên thật lâu mới khuyên động. Hai người lại nói lên tiểu bạch quả người nhà có bao nhiêu khó làm, sớm tại ba năm trước đây tiểu bạch quả lần đầu tiên tham gia tỉnh tái, bọn họ liền tìm quá nàng gia trưởng kết quả bị cự tuyệt còn liên hệ quá nàng ba mẹ đơn vị kia hai cách cũng là không nghe khuyên bảo, này toàn gia đều cố chấp thật sự, bọn họ cũng không có biện pháp a Nghe xong thật lâu kinh thành hồ huấn luyện viên bắt được trọng điểm. Các người ý tứ là đứa nhỏ này chưa từng có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Không sai, là cái dạng này. Với huấn luyện viên lại nói, nàng tiến vào thị đội điều kiện chính là không tham dự huấn luyện, chỉ có trước khi thi đấu mới có thể đột kích huấn luyện mấy ngày. Trong nhà nàng đặc biệt cưng chiều nàng, đều nói nàng ăn không hết đương vận động viên khổ, nàng chính mình cũng không muốn, trong nhà nàng người liền từ nàng. Hồ huấn luyện viên sách thanh nói, trên đời này thật đúng là có thiên tài. Nàng tuổi còn nhỏ, người lùn, nàng hoàn cảnh xấu quá rõ ràng, liền này kiện còn có thể ru ra hảo thành tích càng mấu chốt nàng là tự do phát triển. Hồ huấn luyện viên nói, đem nhà nàng địa chỉ cho ta ta đi theo nàng ra trưởng nói chuyện. Sang năm mùa hè muốn xuất chinh nước ngoài, Kinh Thành còn sẽ có một hồi tuyển chọn tái, năm nay tiền 10 năm chính là tuyển chọn tái vé vào cửa tiểu bài quà cầm ba cái quán quân, ba cái tiền 10 năm tên đều không thắng nổi nàng một người phân lượng, như vậy tiềm lực tuyển thủ khẳng định không thể liền như vậy tính. Vẫn là đi trước tranh trong nhà nàng, hiểu biết một chút nàng ngày thường huấn luyện tình huống. Tỉnh đội huấn luyện viên cùng tiểu bạch quả tiếp xúc không nhiều lắm, căn bản là không hiểu biết nàng, cũng không rõ ràng lắm thực lực của nàng rốt cục mạnh như thế nào, trước mắt chỉ biết nàng trước nay không có thua quá kỹ càng thì mì cảm xúc còn muốn tìm thị bơi lội đội giang huấn luyện viên cùng diệp huấn luyện viên, này hai cái cũng có chút ngốc ngốc đát, chỉ nói là tiểu bạch quả thi đấu vẫn luôn ổn thắng không thua còn thắng được thực nhẹ nhàng. Như vậy vấn đề tới tiểu bạch quả chân thật thực lực có bao nhiêu cường? Thị bơi lội đội hai cái huấn luyện viên cũng chạy tới mai huyện còn đi nhà ga nhận được hồ huấn luyện viên đoàn người. Đi ở trên đường, diệp huấn luyện viên còn ở cùng hồ huấn luyện viên nói lên tiểu bạch quả tình huống. Tới rồi nhà bọn họ, ngàn vạn miễn bàn đem hài tử mang đi. Kỳ thật lấy bạch quả thực lực làm nàng tự do phát triển trở thành tích cũng thực ổn định, chuyên nghiệp huấn luyện ở trên người nàng chưa chắc thích hợp dùng. Ta cùng Giang đồng chí khuyên đã nhiều năm cũng chưa dùng, nếu các ngươi còn khuyên nói. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đồng dạng lời nói, nghe nhiều ai đều sẽ tháo bảo. Tiểu bạch quả tuổi còn nhỏ, còn sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Chỉ cần có thể bảo trì thành tích ở nhà tự do huấn luyện hoặc là đi bơi lội đội huấn luyện, lại có cái gì khác nhau đâu. Diệp huấn luyện viên bị cự tuyệt quá quá nhiều lần, đã đã thấy ra. Hồ huấn luyện viên như suy tư gì gật gật đầu. Cho nên, nàng chỉ là mỗi năm mùa hè hạ hà bơi lội, thể năng huấn luyện cũng không chuyên nghiệp chỉ là chính mình đứng tấn luyện võ công. Diệp huấn luyện viên hồi, đúng vậy, không sai. Hồ huấn luyện viên lại nói ta hiểu biết nàng huấn luyện chuyên nghiệp không chuyên nghiệp trước khác nói còn muốn xem thực tế tình huống. Đoàn người thẳng đến bệnh viện tìm bài cập Hồ huấn luyện viên cùng bài cập Hàn Huyên thật lâu, bài cập liền một cái ý tứ tiểu bài quả vô pháp thích ứng chuyên nghiệp huấn luyện nàng chính mình sẽ điều chỉnh. Nhiều năm như vậy, tiểu bạch quả tự do phát triển cũng không thể so chuyên nghiệp vận động viên kém, làm nàng tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện chưa chắc sẽ so hiện tại hảo, có lẽ còn sẽ cho thân thể của nàng tạo thành tổn thất, sẽ kéo chân sau. Thông qua thị bơi lội đội cùng tỉnh đội mấy cái huấn luyện viên, hồ huấn luyện viên đã sớm biết tiểu bạch quả trong nhà thái độ. Muốn chính là thành tích nếu nàng không huấn luyện cũng có thể bảo trì thành tích yêu cầu phóng khoáng một chút cũng không phải không thể. Hàn huyên hồi lâu cuối cùng hồ huấn luyện viên vẫn là muốn đích thân gặp tiểu bạch quả. Bài cập trước tiên tan tầm đi trường học tiếp người, làm hồ huấn luyện viên đám người ở phụ cận tiểu công viên chờ. Chờ tiểu bạch quả đi ra cổng trường, bài cập làm từ tô cùng liễu diệp về trước ra chính mình mang theo tiểu bạch quả đi hướng tiểu công viên. Trên đường còn ở nhỏ giọng nói chuyện, ngoan bảo, mụ mụ có thể cùng ngươi thương lượng chuyện này sao? Ngươi nói đi kinh thành tới cái hồ huấn luyện viên, nếu nàng đáp ứng không cần ngươi đi huấn luyện, sang năm mùa hè ngươi nguyện ý xuất ngoại tham gia quốc tế tái sao? Mụ mụ hy vọng ta đi sao? Nàng ngăm đen hai mắt nhìn chằm chằm bài cập. Bài cập gật gật đầu. Mụ mụ không nghĩ cho ngươi đi bơi lội đội huấn luyện, là sợ ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh. Nhưng nếu không cần huấn luyện cũng không ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, mụ mụ hy vọng ngươi có thể vì nước làm vẻ vang. Tiểu Bạch quả nói, ta không thích với huấn luyện viên cùng hồ huấn luyện viên. Bọn họ sẽ không nhúng tay. Vậy đi thôi, sang năm mùa hè còn có gần một năm thời gian, không cần phải gấp gáp. Tiểu bạch quả ở công viên nhìn thấy hồ huấn luyện viên, hồ huấn luyện viên cũng không có nói qua nói nhiều chỉ là dặn dò nàng không thể lui bước sang năm mùa hè sẽ ở kinh thành nghiệm thu nàng nỗ lực thành quả. Nếu lui bước liền phải đi tỉnh thành huấn luyện tiểu bạch quả gật đầu đáp ứng rồi, hồ huấn luyện viên đáng người lại vội vàng mà rời đi. Gặp lại đã là năm thứ hai mùa hè. Còn không có nghỉ hè, hồ huấn luyện viên liền gọi điện thoại tới thúc sục năm nay lại là tề dương mang tiểu bạch quả đi kinh thành, thuận tiện đem đỗ tình tình cũng mang lên, nàng cao trung tốt nghiệp nhàn rỗi không có việc gì cũng làm nàng đi ra ngoài rèn luyện một chút, đáng tiếc từ tô cùng liễu diệp còn không có khảo thí, không thể cùng đi. Ba người ngồi trên xe lửa liền xuất phát, lần thứ hai tới kinh thành tiểu bạch quả lại lần nữa bắt lấy ba cái quán quân. Hồ huấn luyện viên dùng một loại nhặt được bảo ánh mắt xem nàng, trong lòng có loại dự cảm, hai tháng sau quốc tế tái tiểu bạch quả nhất định có thể thắng đến kim bài, có thể vì nước làm vẻ vang. Trường 178, còn chưa tới khảo thí tiểu bạch quả liền xin nghỉ đi rồi, chủ nhiệm lớp cũng là lần đầu tiên biết được tiểu bạch quả là cái bơi lội tiểu thiên tài, rốt cuộc lần trước đưa ra thị trường báo chí là 4 năm trước sự, chủ nhiệm lớp không phát hiện cũng thực bình thường, nghe nói nàng muốn xin nghỉ đi kinh thành, chủ nhiệm lớp bàn tay vung lên liền phê giả. Nghe bài cập nói nàng khả năng sau học kỳ cũng không nhanh như vậy gấp trở về. Ở chủ nhiệm lớp nơi này, này đều không phải sự. Tiểu bạch quả bảo trì niên cấp đệ nhất hảo thành tích còn có 3 cái thành tích siêu tốt tỷ tỷ rơi xuống chương trình học có nàng mấy cái tỷ tỷ hỗ trợ học bổ túc, hoặc là sau khi trở về tìm lão sư bổ trở về cũng đúng, chỉ cần nàng có thể đuổi theo tỉnh bao lâu giả đều không phải vấn đề. Nhưng lớp học các bạn học không biết tiểu bài quả mới vừa xin nghỉ khi, bọn họ cho rằng trong nhà nàng có chuyện gì, bọn họ tò mò một thời gian, nhưng cũng không có hỏi thăm nhà ai có chút việc xin nghỉ không phải thực bình thường sao. Không có gì hảo hỏi thăm, nhưng thời gian một lâu liền không bình thường. Nàng đã một cái tuần không có tới đi học nhưng nàng ba cái tỷ tỷ mỗi ngày đều tới đi học. Nếu trong nhà có sự, nàng thân tỷ tỷ lâm tử tô vì cái gì còn tới đi học. Bọn họ hoài một viên tò mò tâm tiếp tục chờ, lại là một cái tuần qua đi tiểu bài quả vẫn là không có tới trường học mắt nhìn liền phải cuối kỳ khảo thí, nàng như thế nào còn không trở lại. Nàng đến tột cùng đi đâu, cái này học kỳ niên cấp đệ nhất nàng không nghĩ muốn sao. Liền hiếu kỳ trọng đồng học hướng chủ nhiệm lớp hỏi thăm chủ nhiệm lớp giữ kín như bưng, làm cho bọn họ đừng hỏi nhiều như vậy. Càng là không cho hỏi, liền càng là tò mò tiểu bài quả không có tham gia cuối kỳ khảo thí lãnh thông chi thư cùng ngày cũng không có xuất hiện các bạn học liền có tân suy đoán lãnh xong thông chi thư sau bọn họ tụ ở bên nhau nói thầm nàng nên không phải là chuyển trường đi ta từ nhỏ học được hiện tại trước nay chưa thấy qua ai thỉnh như vậy trường thời điểm giả ta cũng không có gặp qua quá kỳ quái nàng có phải hay không sinh bệnh không có khả năng nàng tỉ tỉ một chút đều không khổ sở sao có thể sinh bệnh đúng vậy liền rất không bình thường Mụi mụi sinh bệnh tì tì không có khả năng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Như vậy vấn đề tới tiểu bạch quả đi đâu đâu. Vì cái gì muốn thỉnh lâu như vậy giả. Bọn họ nghi hoặc liên tục đến khai rằng báo danh cùng ngày có người gặp qua Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập tới trường học thế tiểu bạch quả báo danh lại không thấy nàng bản nhân chờ đến chính thức đi học. Nàng còn chưa xuất hiện nhưng nàng chỗ ngồi vẫn như cũ giữ lại thuyết minh nàng không có chuyển trường còn sẽ đến đi học. Trước học kỳ thỉnh hơn phân nửa tháng giả cuối kỳ khảo thí cũng không tham gia tân học kỳ khai giảng nàng còn không trở về trường học hơn nữa nghỉ hè 2 tháng tiểu bạch quả biến mất gần 3 tháng thời gian cùng nhóm học trong lòng nghi vấn không ngừng gia tăng, một người biến mất 3 tháng sẽ là chuyện gì đâu. Chờ đến tân học kỳ khai giảng có chút thiên, rốt cuộc giải khai bọn họ nghi hoặc đã lâu vấn đề. Hôm nay, bọn họ lớp học lão sư tới đi học đều là hỉ khí dương dương. Buổi sáng đệ nhất tiết ngữ văn khóa, ngữ văn lão sư có vẻ đặc biệt kích động đi học trước trước nói các bạn học lão sư muốn cùng các ngươi chia sẻ một cái tin tức tốt. Chúng ta ban bài quả đồng học cùng chúng ta quốc gia bơi lội đội suốt ngoại tham gia thế giới bơi lội thi đấu, lấy tuyệt đối ưu thế lấy được nữ từ 100 mễ bơi tự do cùng nữ từ 100 mễ bơi ngửa song hạng quán quân cho chúng ta quốc gia thắng được hai quả kim bài. Tuy rằng nàng bản nhân không ở trong phòng học chúng ta cũng muốn vì nàng vỗ tay, vì nàng cố lên. Một câu liền tặc ngốc phía dưới các bạn học đều ngơ ngác mà không phục hồi tinh thần lại. Ngữ văn lão sư ở trên bục giảng đi đầu vỗ tay, bọn họ cũng ngây ngốc mà đi theo vỗ tay. Từ từ tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp, tiểu bài quả không phải cái phổ phổ thông thông học bá sao. Như thế nào đột nhiên thành bơi lội quán quân. Các bạn học choáng váng mà đưa ra nghi vấn, lão sư, bài quả đồng học xin nghỉ là vì bơi lội thi đấu sao. Nàng khi nào trở về. Lão sư, bạch quả là thế giới quán quân. Trước kia chúng ta cũng không biết nàng sẽ bơi lội. Vấn đề để đồng học rất nhiều, ngữ văn lão sư nâng lên tay ý bảo bọn họ an tĩnh, lại chọn mấy vấn đề trả lời. bạch quả đồng học trước học kỳ mặt bắt đầu xin nghỉ, chính là vì dự thi thế giới bơi lội thi đấu, toàn bộ nghỉ hè đều ở kinh thành huấn luyện. Nàng hiện tại đã là thế giới quán quân, chờ bơi lội thi đấu kết thúc, nàng liền đã trở lại. Nàng sẽ bơi lội sự tỉnh lão sư cũng là trước học kỳ mới biết được kỳ thật nàng sớm mấy năm liền ở tỉnh thành lấy qua quán quân, còn thượng qua báo chí, chỉ là bài quả đồng học tương đối điệu thấp chưa từng có khoe ra quá cho nên mọi người đều không biết. Các bạn học sợ ngây người, lớp học cất giấu một cái thế giới quán quân, bọn họ hôm nay mới biết được. Đốn hạ lão sư lại nói, chúng ta cao hứng về cao hứng, chờ bài quả đồng học trở về, các bạn học vẫn là muốn bảo trì bình thường tâm, cùng nhau hào hào học tập, không cần đối bài quả đồng học tạo thành bối rối. Các người vẫn là học sinh, muốn lấy việc học làm trọng đều hào hào nỗ lực, về sau cũng muốn vì nước làm vẻ vang. Nghe xong lão sư nói các bạn học chậm rãi bình tĩnh lại. Giống như cũng không phải chuyện xấu tiểu bạch qua cái này người xấu trước kia tổng lấy thành tích khi dễ bọn họ, hiện tại đi ra biên giới đi khi dễ người nước ngoài. Đây là chuyện tốt nha, không chỉ có bọn họ chịu khi dễ. Này một tiết khóa các bạn học đều tĩnh không xuống dưới, ở dưới nói tiểu lời nói, lão sư nội tâm cũng không bình tĩnh, này tiết khóa liền theo bọn họ đi. Kế tiếp đệ nhị tiết khóa lão sư vẫn như cũ kích động, các bạn học sớm có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh rất nhiều. Chờ đệ tam tiết khóa cùng đệ thứ tiết khóa, bọn họ nội tâm đã thực bình tĩnh. Buổi chiều trường học quảng bá lại bắt đầu oanh tặc ngoại ban đồng học được đến tin tức một đám kích động đến đầy mặt đỏ bừng, bọn họ cùng thế giới quán quân một cái trường học nói ra đi tặc có mặt mũi. Còn không có đến phiên bọn họ khoe ra tiểu bài quả đồng học đi trước bọn họ trước mặt khoe ra một đợt. Các ngươi chỉ là cùng giáo, chúng ta là đồng học. Thế giới quán quân là chúng ta ban, chúng ta ban lợi hại nhất đừng quá hâm mộ đây là hâm mộ không tới vẫn là trở về đốc thúc các ngươi đồng học làm cho bọn họ nỗ lực hướng thế giới quán quân đi các bạn học miễn bàn nhiều kiêu ngạo xem ở nàng cho bọn hắn mặt dài phân thượng liền tha thứ nàng khi dễ bọn họ sự bọn họ từ vườn trường khoe ra đến vườn trường ngoại về đến nhà các loại khoe ra còn đi hàng xóm trước mặt khoe khoang bọn họ là thế giới quán quân đồng học trải qua các bạn học một phen tuyên truyền rất nhiều người đều biết tân gia lò thế giới quán quân bơi lội lợi hại Học tập thành tích cũng đặc biệt hảo, nhập học tới nay vẫn luôn vẫn duy trì niên cấp đệ nhất hảo thành tích. Thời gian trở lại tháng 6, tiểu bạch quả là lần thứ 2 tới kinh thành, lần này cần lưu lại huấn luyện, Đỗ Tình Tình cùng Tề Dương không có khả năng lưu lại bồi nàng mấy tháng. Nàng cùng Đỗ Tình Tình bọn họ ở bên ngoài nhà khách ở mấy ngày, ở bọn họ rời đi cùng ngày, nàng liền dọn vào bơi lội đội ký túc xá. Cùng nàng trụ một cái ký túc xá còn có khác ba cái cô nương, các nàng so nàng hơn mấy tuổi cũng là thực hiểu hảo người. Hiểu bạch quả lần đầu tiên quá nổi lên ký túc xá sinh hoạt cùng ba cái bạn cùng phòng mỗi ngày cùng đi nhà ăn ăn cơm, lại cùng nhau hồi ký túc xá thực mau liền thích ứng xuống dưới. Ở kinh thành huấn luyện, hồ huấn luyện viên ngẫu nhiên xem nàng vài lần, không có cưỡng chế yêu cầu, để tránh quấy giày nàng tiết tấu, chỉ cần nàng có thể bảo trì thành tích như thế nào huấn luyện quan trọng sao. Một chút đều không quan trọng, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Đối tiểu bài quả mà nói ở kinh thành huấn luyện cũng chỉ là từ trong sông chơi đổi thành bể bơi, chỉ là địa phương nhỏ, còn không có cá. Nhưng không có ảnh hưởng quá lớn, nàng cách đoạn thời gian cấp trong nhà phát điện báo báo bình an, còn lại liền không có gì sự Ở kinh thành huấn luyện hơn 2 tháng. Hồ huấn luyện viên nhiều ít có thể thăm dò một chút tiểu bạch quả chi tiết còn cùng nàng câu thông qua, phát hiện nàng thật là cái toàn năng hình tuyển thủ, duy nhất hoàn cảnh xấu trong người cao, nhưng nàng có thể thông qua kỹ thuật đền bù điểm này hoàn cảnh xấu, thân cao sẽ không ảnh hưởng nàng thành tích. Câu thông qua đi, hồ huấn luyện viên lại cùng nàng xác nhận dự thi hạng mục. Hồ huấn luyện viên giã tâm có điểm đại cũng là đối tiểu bạch quả ký thác kỳ vọng cao cuối cùng xác nhận làm nàng tham gia 6 hạng thi đấu, hy vọng cái này toàn năng hình tiểu thiên tài có thể nhiều lấy mấy cái thế giới quán quân. Nghỉ hè thực mau liền đi qua, rốt cuộc bước lên suất ngoại phi cơ tiểu bạch quả vô pháp bình tĩnh. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi máy bay, lần này là bầu trời phi, nàng năm trước đem ngồi máy bay liệt vào tiểu mục tiêu, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Thật sự là cơ hội khó được nàng nhưng cao hứng. Cùng nàng ngồi ở cùng nhau bạn cùng phòng kiều tiểu thuần cũng thực hương phấn, hai người tiến đến cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Đây là ta lần đầu tiên ngồi máy bay, ta cũng là lần đầu tiên, ta hy vọng còn có tiếp theo. Hai người liếc nhau, đều ở hắc hắc cười không ngừng. Bầu trời phi trên mặt đất chạy tiểu bạch quả đều gom đủ, liền kém cái trong nước su. Trong nước su không nóng này, nàng chính mình liền sẽ ở trong nước su tề dương trở về trước còn chính miệng hứa hẹn chờ hắn trở lại thượng lâm đại đội liền chát cái bè chúc làm các nàng mấy cái ở trong sông chơi. Tiểu bài quả nói cho nàng, chờ chúng ta về nước ta còn có thể gom đủ trong nước su. Kiều tiểu thuần nói, nhà ta ở bờ biển, nhà mình có tiểu thuyền đánh cá ta đã sớm gom đủ Nhà ngươi trụ bờ biển, quá hạnh phúc đi, tiểu bài quả là thật sự hâm mộ, ta cũng muốn đi bờ biển. Nàng không riêng muốn đi bờ biển, còn muốn đi trong biển, trong biển mới là thiên đường. Xuống máy bay, bài, tiểu bài qua cùng kêu tiểu thuần đi ở một khối, các nàng gặp được rất nhiều người nước ngoài, kỳ thật các nàng ở kinh thành cũng gặp qua người nước ngoài, chỉ là kinh thành người nước ngoài rất ít, ở một đám người trong nước xuất hiện một cái người nước ngoài, cái loại cảm giác này liền cùng vây xem con khỉ không sai biệt lắm, cùng hiện tại bị người nước ngoài vây quanh là hai loại cảm giác, cũng chỉ có bọn họ đoàn người là hắc mắt tóc đen da vàng. Loại cảm giác này thật sự không tốt lắm, đặc biệt là những cái đó người nước ngoài còn sẽ quay đầu lại xem bọn họ tựa như bọn họ ở quốc nội đem người nước ngoài đương hầu xem. Tiểu Bạch quả nói, nếu là ở chúng ta quốc gia thi đấu thì tốt rồi, làm này đó người nước ngoài đi chúng ta quốc gia đương con khỉ. Kiều Tiểu Thuần thật sâu mà nhìn nàng hai mắt, xem ngươi tuổi không lớn, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Người nước ngoài nói chuyện các nàng nghe không hiểu, các nàng nói chuyện người khác cũng nghe không hiểu. Hai người chỉ có thể nhìn chằm chằm phiên dịch tiểu tỷ tỷ, lại theo sát huấn luyện viên bước chân, sợ đi lạc liền hồi không được ra. Thời gian thực khẩn, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền đến hồ bơi. Tiểu bạch quả cùng kiều tiểu thuần gặp được càng nhiều người nước ngoài, có đủ loại màu tóc, cũng là lần đầu tiên biết đôi mắt nhan sắc có rất nhiều loại, hai cái tiểu cô nương mở rộng tầm mắt. Xem đến nhiều các nàng thực mau liền bình tĩnh, từ hôm nay khởi tiểu bạch quả vịnh đàn thống trị thời đại chính thức mở ra. Cùng ở quốc nội giống nhau, chỉ cần nàng tiến vào bể bơi là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ổn lấy đệ nhất danh. Tin tức tốt một người tiếp một người truyền tới quốc nội cùng nàng cùng hạng mục vận động viên có thể tranh đoạt chỉ có ngân bài, khiêu khích nàng ngoại quốc vận động viên càng ngày càng nhiều, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, hai bên vô pháp giao lưu, người khác khiêu khích tiểu bạch quả nghe không hiểu, bọn họ làm khiêu khích thù thế tiểu bạch quả cũng thở ơ. Nàng thành tích ổn định tâm thái cũng ổn, kẻ hèn khiêu khích còn tưởng làm tâm thái Không có khả năng, đời này đều không thể. Bơi lội đội còn ở nước ngoài thi đấu, quốc nội được tin vui, theo từng chương báo chí ấn đi ra ngoài, radio cũng ở tuần hoàn bá báo tin tức tốt. Cơ hồ ở một ngày, bơi lội đội ở nước ngoài cầm kim bài, bạch quả tên này đều truyền khắp cả nước. Tỉnh tranh các đại báo xã đều hướng Mai huyện Dũng đi, cũng ở cùng một ngày khởi, bà thuật cùng Lý Thu Dung đi huyện Thành, Thượng Lâm Đại đội vệ sinh sở tạm thời đóng cửa, trong trường học Lý Thu Dung tìm Lâm Tím Châu hỗ trợ dạy thay, bà cập cùng Lâm Vĩnh Thành cũng ở một tịch gian thành danh nhân, ở từng người đơn vị càng thêm chạm tay là bỏng. Các đại báo xã ở huyện Thành phòng vấn bà cập cùng Lâm Vĩnh Thành, lại đi Thượng Lâm Đại đội phòng vấn cùng thôn các thôn dân. Thượng Lâm Đại đội lại lần nữa lên báo, Đại đội cán bộ nhóm đi công xã mờ họp bị khen ngợi một lần lại một lần, lần này không riêng gì Thượng Lâm Đại đội thành danh, Mai huyện cùng Hồng Tinh công xã cũng đi theo cùng nhau thành danh, công xã lãnh đạo cũng nhiều lần bị trong huyện khen ngợi tiến vào một loại mọi người đều quang vinh trạng thái. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Thế Nguyên Phủng công xã phát giấy khen, hai người hưng phấn đến mặt mày hồng hào. Mấy khác Đại đội thôn cán bộ trong lòng ứa ra toan thủy. Tức giận Nga thế giới quán quân vì cái gì là sinh ở Thượng Lâm Đại Đội. Quá cấp Thượng Lâm Đại Đội mặt dài, làm Lâm Trường Tiến cùng Lâm Thế Nguyên này hai cái lão Đông Tây đắc ý đã lâu. Cộng xã lãnh đạo lại một lần minh kỳ, năm nay Tiên Tiến Đại Đội lại bị Thượng Lâm Đại Đội dự định, mặt khác Đại Đội cũng đừng suy nghĩ, sang năm lại nỗ lực lên. Năm trước Thượng Lâm Đại Đội cũng bị bầu thành Tiên Tiến Đại Đội, nguyên nhân chính là tiểu bạch quả từ kinh thành mang về tới báo chí chờ đi ra công xã phòng họp lâm trường tiến đã bị người vây quanh lão lâm a ngươi đây là đi rồi cái gì vận khí đứa bé này cho các ngươi tranh vài lần mặt ngươi tại đây loạn giảng cái gì vận khí chúng ta bằng chính là thực lực chúng ta thôn cũng có thực lực a như thế nào ra không được đầu. không phải vận khí là cái gì đó là các ngươi thôn không khí không tốt chúng ta trong thôn không khí hảo trong thôn hài từ càng tốt các ngươi có thời gian ở chỗ này đỏ mắt ta Không bằng trào một trào trong thôn không khí, nữ oa nhóm hào hảo bồi dưỡng cũng có thành tựu lớn, trọng nam khinh nữ không khí nhất định phải chèn ép đi xuống, mặc kệ nam oa nữ oa đều là trong thôn oa oa có thể bồi dưỡng ra nhân tài quan trọng nhất còn phân cái gì nam nữ. Một đám thôn cán bộ nhóm như suy tư gì, luận không khí, mấy khác đại đội sát thật so bất quá thượng lâm đại đội. Không riêng gì trọng nam khinh nữ vấn đề, thượng lâm đại đội liền cái tên du thủ du thực đều không có, khác đại đội ai trong thôn không mấy viên cứ chuột. Trọng nam khinh nữ cũng là cái rất nghiêm trọng vấn đề tiểu bài quà có thể lần lượt vì thượng lâm đại đội tranh sĩ diện nhà nàng không trọng nam khinh nữ là hàng đầu nguyên nhân. Những cái đó trọng nam khinh nữ nhân ra nữ hài không chịu coi trọng, liền đọc sách cơ hội đều không có, suốt ngày còn có làm không song sống, lại từ đâu ra cơ hội khai cuột các nàng sở trường đặc biệt tăng thêm bồi dưỡng. Lâm Trường Tiến lại nói, chúng ta thôn đọc sách nữ hoa càng ngày càng nhiều, năm nay thượng sơ chung có mười mấy. Trở lại trong thôn, đại đội bộ đại loa lại truyền khắp toàn thôn, đem Tiểu Bạch quà khen lại khen, lại nói cho các thôn dân đừng phạm tội, đừng đem dự định tiên tiến đại đội làm ném. Tiểu Bạch quà cầm một quả lại một quả kim bài, gần nhất ở cả nước xoát biến tồn tại cảm. Nàng báo 6 cái hạng mục liền cầm 6 cái kim bài, trở thành này giới thế giới bơi lội thi đấu lớn nhất người thắng, cũng thành công mà nổi danh hải ngoại. Chờ bơi lội thi đấu kết thúc, đoàn người về nước ở sân bay liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ ở vỗ tay chung xuống máy bay ở kinh thành tiếp nhận rồi khen ngợi còn bị các đại báo xã phỏng vấn tiểu bạch quả lại gặp được năm trước đưa nàng ảnh chụp A-Z. Cái này A-Z trên mặt vẫn mang theo thiện ý tươi cười, để vấn đề cũng thực ôn hòa làm người không có nửa điểm không khỏe. Tất cả mọi người ở thế nàng triển vọng tương lai tiểu bạch quả lại hy vọng có thể hạ thấp bọn họ kỳ vọng. bơi lội là yêu thích là bản năng nhưng không phải nàng lý tưởng. Tuy rằng nàng là một cái không có lý tưởng cá mặn khá vậy không nghĩ quá vất vả nha. Kỳ vọng không cần quá cao, hiện tại là hồ huấn luyện viên cho nàng cũng đủ tự do, về sau nếu là thay đổi huấn luyện viên, hoặc là quy củ quá nghiêm khắc, vậy khó mà nói. ở tiếp thu phỏng vấn khi tiểu bài quả giống nhau nói, bơi lội chỉ là ta sở trường đặc biệt, không phải ta lý thưởng. Ta lý thưởng là đi khắp cả nước các nơi, dùng ta bút vẽ vẽ ra tổ quốc sơn xuyên con sông. Khi còn nhỏ muốn làm đại hiệp lang bạt giang hồ, đáng tiếc đại hiệp mộng nát, không thể trường kiếm hành tẩu giang hồ. Vậy làm bàn vẽ cùng bút vẽ trở thành nàng vũ khí, bạn nàng đi giang hồ đi." Phỏng vấn nàng phóng viên cũng thực ngốc, nàng như thế nào một chút đều không phối hợp. Lúc này chẳng lẽ không nên nói tiếp tục nỗ lực về sau bắt lấy càng nhiều kim bài sao? Hồ huấn luyện viên cũng là một trận đau đầu, đám người đàn tan, nàng liền đem tiểu Bạch Quả Lãnh đến một bên. Hiện tại đúng là vạn chúng chú mục cả nước trên dưới nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tốt xấu cũng muốn cho nhân gia một chút tin tưởng. Ta cũng không thể gạt người nha. Người mới 12 tuổi tương lai còn có vô hạn khả năng, loại này thế giới đại hình thi đấu ngươi còn có rất nhiều cơ hội tham gia. Chỉ cần ngươi ổn định thành tích ngươi còn có thể lấy rất nhiều cái thế giới quán quân, ngươi ở phỏng vấn khi triển vọng một chút tương lai cũng không tính bừa bãi, ngươi là bằng thực lực nói chuyện, ngươi phải đối chính mình có điểm tin tưởng. Ngươi không hiểu, hồ huấn luyện viên liền ở trường nàng, này hùng hài tử, hảo hảo bơi lội không được sao. Phi nghĩ muốn vẽ tranh. Ngươi là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cho rằng mộng tưởng đi khắp cả nước, họa biến cả nước thực dễ dàng sao? Ngươi đi bên ngoài vẽ tranh còn không có ngươi lấy bơi lội quán quân càng dễ dàng thực hiện. Ngươi đi vẽ tranh đến nơi nào đều phải khai chứng minh còn phải có tiền có phiếu. Không bằng an tâm bơi lội còn có thể phát huy ngươi sở trường đặc biệt. Cũng may mắn những cái đó bải cho nàng vận động viên nghe không được hồ huấn luyện viên nói, bằng không thế nào cũng phải tức chết lấy thế giới quán quân điệu bộ họa càng dễ dàng sao? Nàng nói chính là tiếng người sao. Tiểu bạch quả hai tay một quán. Ta cũng không nóng nảy, chúng ta mai huyện liền đù ta hỏa. Mai huyện phía dưới như vậy thật tốt địa phương nàng cũng chưa đi qua, trừ bỏ trong thôn chính là đi cung tiêu xã, chỉ cần không ra huyện thành liền không cần khai chứng minh, nàng một chút đều không nóng nảy. Gặp gỡ cái không đem chính mình tiền đồ đương hồi sự tiểu hài tử, hồ huấn luyện viên cũng chỉ có thể giận dỗi. Nàng rốt cuộc cảm nhận được lưu huấn luyện viên cùng với huấn luyện viên tâm tình, đứa nhỏ này thoạt nhìn lại ngoan lại mềm, kỳ thật nàng đặc biệt có chú ý, nhận định sự tình tám đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Bất quá còn hảo, nàng ở bơi lội phương diện là cái toàn tài, không tiếp thu thường quy huấn luyện cũng không ảnh hưởng nàng thành tích. Hồ huấn luyện viên thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ngươi tưởng họa liền họa đi tiền đề là bơi lội không thể ném xuống. Về sau mỗi năm mùa hè tới kinh thành kiểm nghiệm ngươi thành tích, nếu là thành tích trượt xuống, ngươi cũng đừng tưởng lại vẽ thành thành thật thật mà tiếp thu thường quy huấn luyện. Như vậy có thể đi, tiểu bạch quả đáp ứng rồi. Có thể, nàng cái này nghỉ hè ở kinh thành huấn luyện là có tiền lương, phía trước không thể ra ngoài, nàng có tiền có phiếu nhưng không địa phương hoa. thi đấu kết thúc liền có thể thả lỏng, trong tay tiền cùng phiếu có thể lớn mật mà đi ra ngoài hoa. Tiểu bạch quả bằng chính mình bản lĩnh lên làm tiểu phú bà trừ bỏ bơi lội đội phát tiền lương, còn có nàng đến kim bài trong đội cấp tiền thưởng, quốc gia cũng có phát tiền, một khối kim bài 100 khối tiền thưởng, hơn nữa bơi lội đội tiền thưởng cùng nàng tiền lương, nàng trong tay tiền gần 1.000 khối, một số tiền khổng lồ. Chờ bên này ngừng nghỉ tiểu bạch quả ước thượng kiêu tiểu thuần đi ra ngoài tiêu tiền. Ra cửa sau chuyện thứ nhất chính là phát điện báo làm trong nhà tới cá nhân tiếp nàng. Kiều tiểu Thuần không đoạt giải bài, nhưng có bọn họ suất ngoại người đều có trợ cấp, trong tay cũng không thiếu tiền. Hai cái người vui mừng đi vào Bách Hóa Đại Lâu. Bạch Cấp Thu được điện báo, liền đi tìm lãnh đạo xin nghỉ. Nghe nói nàng muốn đi kinh thành tiếp tiểu Bạch Quả, lãnh đạo lập tức cho nàng phê 10 ngày giả. Tiểu Bạch Quả cáo biệt hồ huấn luyện viên cùng ba cái bạn cùng phòng, đi theo Bạch Cấp bước lên về nhà chi lộ, hành lý có nàng ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật còn có nàng 6 khối kim bài. Chờ các nàng hạ xe lửa, lại thu được một đợt nhiệt liệt vỗ tay. Cũng may tiểu bạch quả ở kinh thành từng có ứng đối kinh nghiệm, nàng lần này tâm thái thực ổn, hạ xe lửa trước đem 6 cái kim bài treo ở trên cổ, mặc kệ là trụ ảnh chung vẫn là phỏng vấn đều có thể ứng đối tự nhiên, cùng kinh thành phóng viên giống nhau, nghe được tiểu bạch quả nói nàng lý tưởng là vẽ tranh tỉnh tranh phóng viên cũng có một lát ngốc lăng. Cầm 6 khối kim bài, vốn nên thỏa thuê đắc ý thời điểm, nàng lại nói chính mình có khác lý tưởng đừng nói những phóng viên này bên người nàng bạch cạp đều ngốc một chút, liền có phóng viên nói, xem ra ngươi đối chính mình họa công rất có tin tưởng, vậy ngươi có hay không tự tin tương lai ở vẽ tranh phương diện cũng lấy được cùng bơi lội đồng dạng thành tựu đâu? Bạch cạp tâm lập tức nhắc tới tới, sợ tiểu bạch quả dẫm hố kỳ thật nàng lo lắng vô ích tiểu bạch quả cũng coi như nửa căn lão bánh quẩy mặt nàng không hồng tâm không nhảy mà đáp lại nói ta liền không suy xét tiền đồ cùng thành tựu chỉ nghĩ vâng theo bản tâm mặc kệ ngoại giới có nhận biết hay không nhưng có thể làm chính mình thích sự tình bản thân chính là kiện rất có cảm giác thành tựu sự vị này phóng viên bằng hữu nói vậy đương phóng viên là lý tưởng của ngươi đi là cùng không phải cái kia phóng viên đều cần thiết nói đúng vậy Tiểu Bạch quả cười chúc phúc, chúc mừng ngươi có thể ở chính mình yêu thích thượng có điều thành tựu. Rõ ràng là câu chúc phúc nói, rơi xuống cái kia phóng viên lỗ tai lại rất hụt hẫng. Mặc kệ Tiểu Bạch quả tương lai vẽ tranh thành tựu như thế nào, nàng hiện tại đã là thế giới quán quân, là bao nhiêu người chỉ có thể nhìn lên thành tựu. Hắn một cái thị báo xã phóng viên từ đâu ra tư cách nghi ngờ thế giới quán quân Lý tưởng. Chờ hắn hỗn đến kinh thành nhất lưu báo xã trù biên rồi nói sau, chính mình không điểm thành tựu cũng đừng lại nhảy người khác lý thưởng. Tuy rằng tiểu bạch quả cái này lý thưởng hơi nước cũng rất đài. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập toàn bộ hành trình bồi nàng, bọn họ đều phát hiện lần này xuất ngoại chi lữ làm tiểu bạch quả nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, có lẽ còn có nàng trụ tốc sáng nguyên nhân, nàng nói bạn cùng phòng nhóm đều thực hữu hảo, nhưng dù sao cũng là người ngoài, người nhà không ở bên người, không ai có thể cho nàng dựa vào, nàng chỉ có thể chính mình trưởng thành lên. Về nhà sau, bạch cập cùng Lâm Vĩnh Thành liền đang hỏi nàng lý tưởng. Ngoan bảo, lý tưởng của ngươi là vẽ tranh. Khi nào có ý tưởng? Trước kia chỉ nghe qua mấy cái đại hài tử nói lên mộng tưởng, chưa bao giờ nghe tiểu bạch quả nói qua. Nàng cái này lý tưởng tựa như đột nhiên toát ra tới càng giống vì lừa dối người khác thuận miệng nói lên. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập đều tỏ vẻ không tin, tiểu bài quả không có trả lời. Nàng đem kim bài hái xuống tùy ý mà ném ở trên bàn. Này đó kim bài đều không phải vàng làm gạt người. Thực mau, lại ở ba ba mụ mụ khiển trách dưới ánh mắt cầm lấy tới toàn bộ cất vào cái hộp nhỏ. Các người đừng nhìn ta nha, ta không có loạn ném ta đều nhặt lên tới. Sợ nàng không yêu quý, Bạch Cấp tiếp nhận cái hộp nhỏ phóng hào. Đây là vinh dự, không thể loạn phóng. Tiểu Bạch quả gật đầu, không thể loạn phóng, giao cho Mụ Mụ bảo quản. Lâm Vĩnh Thành lại hỏi, ngoan bảo, ba ba đang hỏi ngươi vẽ tranh sự. Chính là có chuyện như vậy, tiểu Bạch quả gãi gãi đầu, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta cảm thấy vẽ tranh tương đối thích hợp ta tuy rằng vẽ tranh cũng rất mệt nhưng không cần đúng hạn đi làm cũng không giống bơi lội muốn mỗi ngày huấn luyện, có cảm giác liền họa không cảm giác liền không họa so khác công tác nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng là một cái hiện thực cá, nếu ngày ngày bận rộn vậy đừng cùng nàng nói chuyện gì lý tưởng Nàng lý tưởng là cá mặn nằm, đáng tiếc loại này không thể nói lời ra tới, sẽ bị phê bình, đối ngoại nhất định phải công bố chính mình có viên tiến tới tâm. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập. Bọn họ liền biết tiểu lười chứng đầu tiên suy xét chính là thời gian cùng tự thân tự do. Chỉ cần cho nàng cũng đủ tự do, nàng lý tưởng có thể là bất luận cái gì sự cuối cùng là không cần công tác. Bài cập bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu. Vậy vẽ tranh đi, nàng là sinh sai rồi thời đại, nếu là sinh ở internet phát đạt tương lai, nàng có thể đương cái thăm cửa hàng mỹ thực chủ bá, ăn biến các thành thị đặc sắc mỹ thực lại thỏa mãn thích chăn điểm này. Tiểu Bạch quả nói ân, vậy vẽ tranh. Kế tiếp còn có mấy ngày bận việc tiểu bạch quả nhất cử thành danh, liên quan thành phố trong huyện đều được mặt trên khen ngợi, nàng lưng đeo thế giới quán quân vinh dự, thành phố cùng trong huyện cũng muốn có điểm tỏ vẻ, về. về nhà ngày hôm sau trong huyện vì nàng tổ chức một hồi khen ngợi đại hội, thành phố lãnh đạo cũng tới, còn cùng nàng chụp ảnh chung thượng báo chí. Còn phải về tranh thượng lâm đại đội, ở trong thôn chúc mừng một chút. Vội một vòng lại hồi huyện thành, tiểu bạch quả đều mao mệt thành cầu. Quá mệt mỏi, so với ta lấy bơi lội quán quân càng vất vả, cũng quá tiêu hao tinh lực, về nước sau ta mặt đều mau cười cương, còn không thể không bảo trì mỉm cười. Từ tô nói, bọn họ cũng là cao hứng. Tiểu bạch quả nói, ta biết ta có thể lý giải. Ta chính là cảm thấy mệt, còn không có xong, Liễu Diệp nói cho nàng một cái tin giữ. Ngươi ngày mai đi trường học đi học, trường học phòng trừng sẽ làm ngươi lên đài diễn thuyết ngươi phải có cách chuẩn bị tâm lý. Tiểu Bạch Quả mở to hai mắt nhìn, còn có cái thật lớn phiền toái đang chờ nàng. Trở về vườn trường sinh hoạt, Tiểu Bạch Quả bị bọn học sinh vây xem, lại thành người khác trong mắt con khỉ. Lần này nàng thích ứng tốt đẹp, chỉ cần ai quá này một thời gian, chờ nổi bật qua đi thì tốt rồi. Rơi xuống chương trình học có Từ tô cùng Liễu Diệp giúp nàng học bù thực mau liền đuổi theo các bạn học tiến độ. Các bạn học cũng phóng bình tâm thái. Không hề nghĩ cùng tiểu bạch quả so, nàng trước kia dùng học tập thành tích khi dễ bọn họ, bọn họ còn nghĩ xoay người, hiện tại nàng đều khi dễ đến nước ngoài đi, đã là thế giới quán quân còn so cái gì so. So không dậy nổi, bọn họ vẫn là hào hào đọc sách tranh thủ khảo cái niên cấp đệ nhị đi. Thực mau tiểu bạch quả phát hiện các bạn học đối nàng oán khí tiêu còn trở nên thực hữu hào. Các bạn học biến hóa, đối nàng vườn trường cũng không có bao lớn ảnh hưởng chờ đến bắt đầu mùa đông thời điểm, kết hôn một năm Lâm Liễu Chi sinh cái nữ nhi. Nàng lão công chỉ có thể thỉnh đến mấy ngày giả, hắn mở trong nhà có hài tử muốn chiếu cố, Lâm Liễu Nha ở trong xưởng đại nàng đi làm, cuối cùng là Liễu Diệp mụ mụ tới huyện thành chiếu cố nàng ở cữ cũng chính là chăm sóc một chút ban ngày, nàng lão công cùng Lâm Liễu Nha tan tầm sau chính là bọn họ chiếu cố tiểu bài quả cùng tử tô còn có liễu diệp đi một chuyến lâm liễu chi trong nhà xem tiểu hài tử mới sinh ra mấy ngày tiểu hài tử thoạt nhìn nho nhỏ một con các nàng ba cái cũng không dám chạm vào nàng lâm liễu chi ôm hài tử cười nhìn ba cái đường muội các ngươi đừng sợ các ngươi lúc mới sinh ra cũng cùng nàng giống nhau đại trường trường thực mau liền trưởng thành ở đại đường tỷ cổ vũ hạ các nàng ba cái tráng lá gan cũng chỉ dám sờ sờ tiểu hài nhi tay Chờ lâm liễu nha tan tầm về nhà, nhìn đến lâm liễu nha giúp tiểu Hải tử tắm rửa mặc quần áo, các nàng mở to hai mắt nhìn, dùng một loại xem dũng sĩ ánh mắt nhìn lâm liễu nha. Như vậy một cái nho nhỏ, lại mềm hoạt tiểu Hải tử, nàng còn dám cho nàng tắm rửa. Từ lâm liễu chi trong nhà rời đi, ba người vẫn là hơi sợ. Lâm liễu nha thật to gan, ta trước kia còn cảm thấy nàng rất túng, là ta nhìn lầm nàng. Thật đáng sợ nha, ta cũng không dám chạm vào nàng. Chúng ta đều là trưởng bối, ngoan bảo, ngươi vui vẻ sao? Có so ngươi tiểu nhân tiểu hài tử? Không vui, này tiểu hài tử về sau đến quản chúng ta kêu gì ăn tết chúng ta còn phải cho nàng bao lì xì. Nói đến cấp bao lì xì, ba cái tiểu cô nương đôi mắt đều chừng đến tròn xoe, các nàng còn cảm thấy chính mình là cái tiểu hài tử, mỗi năm đều phải thu bao lì xì, như thế nào đột nhiên liền biến thành các nàng ra bên ngoài bỏ tiền. Này tiểu hài tử vừa sinh ra, các nàng liền biến thành đại nhân, có điểm khó có thể tiếp thu. Tiểu Bạch quả che khẩn túi. Đại đường tàu có phải hay không cũng mau sinh, thiên lạp lại một cái phải cho tiền mừng tuổi ở xếp hàng, che khẩn túi hữu dụng sao? Cá cá vất vả kiếm tiền muốn giữ không nổi, còn có mấy tháng, năm trước hẳn là có thể sinh. Liễu Diệp cũng trong lòng đau chính mình tiền, một cái cháu ngoại gái, lại đến cái cháu trai cháu gái, nàng năm nay tiền mừng tuổi khó giữ được. Chúng ta đều đương trưởng bối, năm nay còn có tiền mừng tuổi sao? Tử Tô lo lắng hỏi, khẳng định có. Tiểu bài quả nhắc nhở nàng. Ba ba mụ mụ đáp ứng quá, phải cho chúng ta cả đời tiền mừng tuổi, đại bảo bối đãi ngộ. Trong nhà bốn cái trưởng bối, các nàng thu bốn cái năm mau tiền bao lì xì tổng cộng chính là hai khối tiền. Cấp hai cái tiểu hài tử bao nhiêu tiền thích hợp. Tiểu bài quả lại nói, chúng ta muốn thương lượng hảo tiền mừng tuổi muốn giống nhau nhiều, không thể hãm hại những người khác. Một cái cấp đến nhiều, một cái cấp đến thiếu kia chẳng phải là hãm hại sao. Từ tô nói, chúng ta còn tránh không đến tiền, nếu không liền cấp 5 phần. Liễu Diệp nói, năm thứ nhất nhiều cấp điểm, đầu một hồi quá ít khó coi. Về sau cấp 2 phần thì tốt rồi, chờ chúng ta có thể kiếm tiền lại cấp 5 phần một mau đều được. Về đến nhà, phú bà tiểu Bạch quả còn đang đau lòng tiền, chạy đến bạch cập bên người, đem các nàng trên đường thương lượng sự cùng bạch cập vừa nói, muốn cho mụ mụ cấp điểm chi viện. Các ngươi ba cái còn nhỏ, liền chính mình đều nuôi không nổi, không cần đưa tiền. Bài cập nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, các ngươi có tiền nói, có thể ba người cùng nhau thấu tiền đi mua điểm len sợi, cấp tiểu hài tử dệt kiện tiểu áo lông, tiền thiếu liền ít đi mua điểm, dệt cái mũi nhỏ đều có thể. Ba cái tiểu cô nương lập tức liền nhẹ nhàng đi lên, làm các nàng trực tiếp bỏ tiền các nàng sẽ đau lòng, mua đồ vật tặng lễ liền không đau lòng. Tuy rằng mua len sợi hoa tiền càng nhiều, nhưng ý nghĩa bất đồng. Cấp tiền mừng tuổi là đại nhân nên làm sự, không cho tiền mừng tuổi các nàng liền vẫn là tiểu hài tử còn có thể thu bao lì xì. Si. Các nàng chỉ là không nghĩ thừa nhận chính mình trưởng thành. Ngày hôm sau, các nàng ba cái liền đi bách hóa đại lâu mua len sợi trở về lâm liễu chi ra là cái nữ nhi, lâm đại giang ra còn không biết là nam hay nữ thống nhất mua màu đỏ len sợi, các nàng ba cái đều có tiền riêng, cũng không kém như vậy điểm rước khoát cấp hai cái tiểu hài từ các dệt một kiện tiểu áo lông hảo, cái này sống tiểu bạch quả làm không tới, liền giao cho từ tô cùng liễu diệp chờ tiểu áo lông dệt hảo. lâm liễu chi nữ nhi đã hai tháng, lâm đại giang ra sinh đứa con trai, hai kiện tiểu áo lông thu hoạch nhất trí khen ngợi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai cái tiểu hài tử từ từng ngày lớn lên, các nàng cũng không như vậy sợ hãi, ngày Chủ nhật thường xuyên chạy đến hai nhà đi xem tiểu hài tử có đôi khi còn sẽ ôm một cái bọn họ. Tới gần cuối kỳ khảo thí, lại đến khi dễ đồng học thời điểm. Còn chưa tới khảo thí ngày đó, Thượng Lâm Đại đội truyền đến tin dữ Lâm Lão Thái không có. Sớm tại tiểu Bạch Quả xuất ngoại thi đấu thời điểm, Lâm lão Thái hối hận đan sen lại lần nữa ngã bệnh, khi đó tiểu Bạch Quả ở nước ngoài cầm kim bài, đúng là làm nổi bật thời điểm, Lâm lão Thái cũng không dám nói chính mình bị bệnh nguyên nhân, liền bệnh viện cũng không dám đi, chỉ là nằm ở nhà ngao, mấy tháng xuống dưới thân thể của nàng một ngày không bằng một ngày, không còn có hảo lên. Truyền ra tin người chết cũng không đột nhiên, nghiêm túc tính lên, Lâm lão Thái cũng là tức chết, chỉ là không ai biết thôi. Lâm lão đầu tức chết khi tiểu bạch quả không cần đi lão lâm gia nhưng hiện tại nàng là thế giới quán quân, thân nãi nãi đã chết nàng liền cái mặt đều không lộ ảnh hưởng không hào còn sẽ bại hoại nàng thanh danh, chờ nàng thi xong liền cùng người nhà trở lại thượng lâm đại đội. Này đại trời lạnh, linh đường lạnh đến cùng động băng lung giống nhau, địa phương tiểu còn không thể khắp nơi hoạt động, liền ngón chân đều là đau. Ở linh đường, tiểu bạch quả lần đầu tiên nhìn thấy lâm đại hải thức phụ. Không sai, Lâm Đại Hải kết hôn, là hắn mợ nhà mẹ đẻ đường chất nữ, toạt nhìn rất khôn khéo một cô nương, ở linh đường khóc đến biến đổi bất ngờ, so lâm lão thái cháu trai cháu gái hòa thân cháu ngoại còn phải thương tâm, tiểu bạch qua cách nàng xa xa, đây là cái diễn viên, muốn bảo trì khoảng cách. Nàng cùng hai cái tỷ tỷ xúc ở bên nhau, nhỏ giọng mà nói chuyện. Ta năm đó còn hy vọng nàng sống lâu trăm tuổi, như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Ai ta còn giáp mặt chúc phúc nàng sống lâu trăm tuổi. Tử tô cũng thực bất đắc dĩ. Liễu Diệp là cái người thành thật tin là thật. Nào có loại chuyện tốt này, nói sống lâu trăm tuổi là có thể sống lâu trăm tuổi sao? Ba người dựa vào cùng nhau sưởi ấm, đối lâm lão thay cái này thân nãi nãi vốn là không có gì cảm tình tự nhiên cũng sẽ không quá chân thành, chỉ cần mặt mũi thượng không khó coi là được. Ở các nàng mặt sau là hai cái cô cô gia hài tử, lùi tới thiếu cũng không thân hậu, nhưng so đại phòng hai cái nhi tử khá hơn nhiều lại cùng biểu ca biểu tỷ nhóm trò chuyện rốt cuộc chịu đựng hai ngày này. Lại đỉnh gió lạnh đưa Lâm lão thái lên núi, thẳng đến trên núi đôi khởi một cái tân tiểu nấm mồ cuối cùng nhẹ nhàng xuống dưới. Cuối năm, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập còn không có nghỉ, các nàng phải đi về muốn đi làm, còn muốn giúp ba cái tiểu hải tử lãnh thông chi thư. Tiểu Bạch quả cùng hai cái tỷ tỷ nghỉ ngơi hai ngày liền mãn huyết sống lại, lại thành dưa ngoài ruộng trồn ăn dưa. Ba người nơi nơi ăn dưa. Lâm tím châu đối ngoại công bố kén rể, không tiếc tự hủy thanh danh cũng không muốn gả chồng, người trong thôn người đều nói nàng tâm cao khí ngạo đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Nàng ca Lâm Ngọc Trúc cùng một cái nữ thanh niên trí thức ở sự đối tượng nghe nói nhà gái trong nhà cũng đồng ý, sang năm đầu xuân liền làm rượu mừng. Chỉ có Lâm Đại Hà còn đơn, hắn song bào thai ca ca Lâm Đại Giang đương cha, so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi đường đệ Lâm Đại Hải cũng kết hôn, liền hắn tương xem một hồi thất bại một hồi, hắn ba mẹ tóc đều mau sầu trắng. Bọn họ khắp nơi tìm bà mối còn làm trong thôn thím nhóm lưu ý một chút nhà mẹ đẻ hảo cô nương Nhưng trong thôn thím đều không muốn cho hắn giới thiệu Hắn thân cận nhiều lần thất bại truyền ra đi liền thành nhà hắn ánh mắt cao, khinh thường người Này không, không có người cho hắn giới thiệu cô nương Ở bên ngoài ăn bụng dưa, một hồi ra liền thấy tề dương ở trong sân phách xài tiểu bạch quả thấu qua đi Tề nhị ca, người tuổi cũng lớn, lại không tìm đối tượng liền già rồi, không ai muốn Tề Dương buông dao chẻ củi, quay đầu lại hỏi ta lão sao? Tiểu Bạch quả gật đầu. Có điểm lão. Tiểu Hải tử không hiểu chuyện ta cái này kêu phụ trách nhiệm. Tề Dương mày một tròn. Ta chỉ có thể kiếm được ta một người đồ ăn, lại nuôi không nổi lão bà Hải tử kia không phải hại người sao? Hắn một người có thể ở bạch gia kết nhóm ăn cơm, diều già rất trẻ liền không được, hắn còn rất thích chờ bạch gia ăn cơm. Kết hôn liền thôi bỏ đi, hắn không có cái này ý tưởng, dựa vào chính mình tránh công điểm cũng dưỡng không sống người một nhà. Tiểu bạch quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn rất có đạo lý. Nàng tin tề nhị ca là cái phụ trách nhiệm người. Tề dương lại hỏi, có nghĩ đi công tiêu xã mua đồ ăn ngon? Tiểu bạch quả lập tức liền tinh thần, muốn đi, cuối năm công tiêu xã ăn vặt nhiều rất nhiều chủng loại, tiểu bạch quả thực thích ăn tô rác nhưng thứ này không hảo bảo tồn, thiên nhiệt liền dễ dàng hư, chỉ có mùa đông mới có đến bán. Tề dương cưỡi xe đạp mang theo tiểu bạch quả xuất phát, ở cung tiêu xã mua hai cân tô rác mùa đông trời tối đến sớm, bọn họ khi trở về sắc trời đã không còn sớm. Còn ở trên đường gặp được một người tuổi trẻ nữ nhân, nàng nói chính mình cũng phải đi thượng lâm đại đội. Tề dương là hoàn toàn không quen biết nàng. Tiểu bạch quả cảm thấy nàng có điểm quen mặt nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, xe đạp ngừng 2 phút liền đi rồi. Mau đến cửa thôn thời điểm tiểu bạch quả rốt cuộc nhớ tới. Ta biết nàng là ai tề nhị ca ngươi đem ta phóng cửa thôn liền trở về tiếp nàng đi. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, chương 179, tề dương quay đầu lại hỏi, ngươi nhận thức nàng, cũng không tính nhận thức ta ở mấy năm trước gặp qua nàng một mặt. Đốn hạ tiểu bài quả nhớ tới hắn ba cũng gặp qua, tề bá bá cũng gặp qua nàng, mấy năm trước ta ba ba cùng tề bá bá đi nơi khác chiến hữu gia tiếp hài tử, ngươi còn nhớ rõ sao. Tề dương hồi ức một chút thật là có như vậy một sự kiện. Năm đó hắn ba nói có cái chiến hữu gia hài tử muốn gửi nuôi ở nhà bọn họ còn nói làm kia tiểu hài tử theo chân bọn họ huynh đệ trụ một cái phòng làm cho bọn họ huynh đệ chiếu cố hắn còn muốn dẫn hắn chơi. Năm đó bọn họ huynh đệ ba người đều không quá vui. Nhà bọn họ phòng ở cũng không lớn cùng chính mình huynh đệ tế ở một cái phòng đó là không có biện pháp sự lại thêm cái người ngoài tính cái gì. Sau lại hắn ba trở về không đem cái kia tiểu hài tử mang về tới. Tề Dương nói: "Ta nhớ ra rồi, nữ nhân này cùng ta ba chiến hữu gia có quan hệ." Tiểu Bạch Quả nói: "Không quan hệ, một cái thôn." Năm đó chỉ là gặp qua một mặt tiểu Bạch Quả liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết, chỉ là nghe Trần Sáu Phúc nói nàng là tội phạm lao động cải tạo nữ nhi, tiểu Bạch Quả có điểm tò mò, liền nhìn nhiều cái kia cô nương hai mắt. Nàng đôi mắt vẫn là lại hắc lại lượng, cái mũi cũng không có gì biến hóa, người thực gầy, trừ bỏ trường cao, bộ dáng không như thế nào biến. Tề Dương liền buồn bực Ngươi nhận sai người đi, đều vượt tỉnh, như vậy nhiều năm không thấy, ngươi còn có thể nhận được. Tiểu bạch quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng có thể là lớn lên giống, dù sao cũng là gặp mặt một lần, còn nhiều năm trôi qua. Cũng có thể là ta nhận sai, nghe giọng nói không phải chúng ta bên này. Ta cũng nghe ra tới, có thể là tới thăm người thân. Cùng lý thanh niên trí thức khẩu âm có điểm giống, lý vệ quốc sao, không giống đi, giống... Lý vệ quốc vừa tới thời điểm cùng nàng rất giống, hiện tại là ở chúng ta nơi này ngốc lâu rồi, bị đồng hóa. Kia có thể là tới thăm người thân, phòng chừng là lý vệ quốc thân thích. Tề dương cũng không phải cái máu lạnh người, thiên đã mau đen, tới thượng lâm đại đội lộ lại thiên, một người tuổi trẻ cô nương đi đêm lộ đã xảy ra chuyện cũng chưa người có thể giúp nàng một phen, hắn do dự hạ vẫn là quyết định trở về tiếp người. Tới rồi cửa thôn chính ngươi về nhà đi. Vẫn là có điểm kỳ quái, hắn ở bạch ra kết nhóm, nhưng ban đêm vẫn như cũ ở tại thanh niên trí thức viện, lý vệ quốc quê quán có người tới thăm người thân, như thế nào không nghe hắn đề qua. làm một cái đại cô nương đi ở trời xa đất lạ địa phương, cũng thật có hắn. Tiểu bạch quả sách theo đồ vật về trước gia đi ngang qua thanh niên trí thức viện khi còn nhịn không được xem xét hai mắt. Nhóm đầu tiên thanh niên trí thức lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình xuống nông thôn 8 năm, quá cái năm liền 9 năm, lưu nhược nhiên sớm mấy năm liền kết hôn sinh con, này hai cái nam thanh niên trí thức lại ngao thành lão quang côn, đảo không phải bọn họ không nghĩ tìm đối tượng mà là tìm không thấy. Này đó thanh niên trí thức mỗi năm đều sẽ về nhà thăm người thân, rơi xuống các thôn dân trong mắt chính là tùy thời khả năng trở về thành. Chẳng sợ trở về thành lại khó, nhưng vạn nhất đâu. Làm nhà mình nữ nhi làm sao bây giờ? Các thôn dân không muốn mạo hiểm, bà mối cũng không nghĩ giúp bọn hắn dắt tơ hồng, là muốn phụ trách nhiệm. Chờ đến trời tối sau, Tề Dương mới cưỡi xe đạp trở về. Vào cửa sau hắn thở phào nhẹ nhõm, ngày mai con áo nhiệt có thể nhìn. Tử Tô nghi hoặc nói, nhà ai con áo nhiệt? Tề Dương hướng ra phía ngoài một lóng tay, liền phía trước thanh niên trí thức trong viện. Tiểu Bạch Quả không có đoán sai, nữ nhân kia là tới tìm Lý Vệ Quốc đến tột cùng có phải hay không nàng năm đó gặp qua người, Tề Dương không được rõ lắm, dù sao người đã ở thanh niên trí thức trong viện, không phải thăm người thân đơn giản như vậy. Cơm nước xong, tiểu Bạch Quả nơi đó bát quái tâm liền ở ngo ngoe dục dịch. Nàng còn ở khuyến khích Tử Tô, "Tì tì, chúng ta đi xem náo nhiệt đi." Tử Tô ánh mắt cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. "Như vậy Lãnh Thiên, ngày mai lại xem đi." Tiểu Bạch Quả nói, "Ta tò mò sao?" Tử Tô nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi. Các nàng hai cái cùng Lý Thu Dung nói một câu, liền đánh đèn pin cùng Tề Dương đi phía trước thanh niên trí thức viện. Thanh niên trí thức trong viện không khí có điểm cầu quái, nữ thanh niên trí thức nhóm sắc mặt không quá đẹp, mấy cái nam thanh niên trí thức thì tại âm thầm đánh giá Lý Vệ Quốc thật là không thể tưởng được Lý Vệ Quốc cư nhiên có thể làm ra lừa hôn sự, hiện tại nhà gái đi tìm tới, xem hắn làm sao bây giờ. Tề Dương đẩy cửa vào nhà tiểu bạch quả cùng Tử Tô từ kẹt cửa tế tiến vào. Bát quái quần chúng tiểu bạch quả đánh giá liếc mắt một cái cái kia xa lạ cô nương, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết còn hỏi thanh niên trí thức trong viện tới khách nhân. Lại đem tầm mắt đầu hướng mấy cái nữ thanh niên trí thức. Hồ một tinh cùng nàng nhất thục nói cho nàng, đây là lý vệ quốc lão bà. Tiểu bạch quả trong mắt lập lè bát quái quang mang, hồ một tinh lại nói, hắn ở quê quán tìm. Đến nỗi lừa hôn gì đó, làm trò hai người mặt liền không tốt lắm nói tiểu bạch quả lại đem ánh mắt chuyển tới lý vệ quốc trên người. chúc mừng ngươi a, lý thanh niên trí thức. quê quán hắn còn dám lừa hôn, quả nhiên không phải cái thứ tốt may mắn trong thôn không có cô nương mắc mưu, bằng không hắn liền xong đời. muốn lao động cải tạo. lý vệ quốc sắc mặt cũng không đẹp. mấy cái nữ thanh niên trí thức ở dùng ánh mắt giao lưu cuối cùng là hồ một tinh đứng ra nói chuyện. Lý vệ quốc đồng chí, này mùa đông khắc nghiệt nàng chỉ dẫn theo vài món quần áo không có phô đệm chăn, chúng ta cũng không có dư thừa phô đệm chăn, làm nàng trụ chúng ta trong phòng ngươi cũng không sợ đông lạnh nàng. Nếu không như vậy đi thừa dịp thiên còn sớm, đi phòng tập vật cho các ngươi lâm thời chi chương giường, ngươi cùng nàng cùng nhau trụ bái, dù sao các ngươi là phu thê quan hệ trụ cùng nhau cũng thực bình thường. Sự tình là cái dạng này, cái này kêu cao tinh hàng cô nương gần nhất liền tự báo ra môn, nói chính mình là lý vệ quốc lão bà, lý vệ quốc đương trường đen mặt, hắn vốn định phủ nhận, nàng trước nháo đi lên nói hắn lừa hôn, muốn đi cáo hắn, lý vệ quốc lập tức liền thành thật nhận hạ cái này lão bà. Người là để lại tổng phải cho nàng an bài chỗ ở đi. Lý vệ quốc liền làm ơn mấy cái nữ thanh niên trí thức thu liêu nàng cả đêm, ngày mai lại tưởng biện pháp khác. Điều bài quả bọn họ tới thời điểm, mấy cái thanh niên trí thức đang ở thương lượng chuyện này, nữ thanh niên trí thức nhóm đương nhiên không muốn. Cao tinh hàm không có phô điểm chăn, lý vệ quốc cũng không có dư thừa phô điểm chăn, nhiệt độ không khí như vậy thấp các nàng cũng sợ lạnh nhưng làm các nàng cùng người xa lạ ngủ ở một cái trong ổ chăn, mấy cái nữ thanh niên trí thức không một cái vui. Mấy cái nam thanh niên trí thức chạy nhanh lên tiếng ủng hộ cũng cảm thấy nữ thanh niên trí thức nhóm cách làm thực bình thường. Các ngươi hai vợ chồng thật lâu không gặp lại cho các ngươi tách ra trụ cũng quá không có nhân đạo. Chúng ta đi thu thập một chút phòng tập vật lý vệ quốc ngươi về phòng thu thập một chút ngươi phô điệm chăn. Ta đi tìm tấm ván gỗ cho bọn hắn chi chương giường. Ta đi dọn ghế, muốn chi chương giường kỳ thật thực dễ dàng, đem tấm ván gỗ đặt tại hai chương trên ghế, lại đem phô điệm chăn hướng lên trên mặt một phô, liền có thể ngủ người. Mấy cái nam thanh niên trí thức đều biểu hiện thật sự nhiệt tâm cao tinh hàm cảm kích mà hướng bọn họ gật gật đầu. vậy phiền toái các ngươi, lý vệ quốc khắc mặt đứng ở nơi đó. tiểu bạch qua quan vọng một trận, hôm nay phòng trường ăn không đến dưa, liền cùng tỷ tỷ về nhà tuy rằng ở gần đây, nhưng sắp trời quá tối, tề dương vẫn là không yên lòng, đem các nàng đưa về ra chính mình lại lộn trở lại tới thuận tiện tìm cảm kích nam thanh niên trí thức hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. mấy khắc nam thanh niên trí thức biết đến không thể so hắn nhiều, chỉ nói lý vệ quốc không thích hắn lão bà. Như vậy vấn đề tới, không thích nhân gia làm gì muốn gạt hôn đâu. Về nhà sau tiểu bạch quả sách thanh nói, cái này lý vệ quốc là cái kẻ tái phạm. Năm đó hắn tưởng lừa đại đường tỷ, bị chúng ta trộn lẫn. Hiện tại lại đi trong thành lừa một cái cô nương này lớn lên mi thanh mục tú chính là ánh mắt không được còn có thể coi trọng lý vệ quốc loại này mặt hàng, ở chúng ta thôn cũng chưa người muốn hắn. Thượng lâm đại đội cô nương đều không cần hắn, trong thành cô nương như vậy hảo lừa sao? Xem nàng tuổi không lớn quá tuổi trẻ thiệp thế chưa thâm đi Tử Tô cũng không hiểu đốn hạ lại nói Cũng có thể là Lý Vệ Quốc thủ đoạn thật cao minh Lý Thu Dung nói các ngươi đi ngủ sớm một chút ngày mai sẽ biết Lý Vệ Quốc lần trước xin nghỉ thăm người thân là Tết Trung Thu 4 tháng qua đi cái này cô nương đột nhiên đi tìm tới khẳng định có nàng mục đích Sáng sớm hôm sau thanh niên trí thức trong viện mới vừa ăn xong cơm sáng Ngày mùa đông, trong đất cũng không có gì sống, trong thôn liền dư lại giết heo phân thịt. Thành niên trí thức nhóm cũng nhàn xuống dưới, đều có rảnh hỏi thăm bát quái. Lý vệ quốc trước sau vẫn duy trì trầm mặc cái gì đều hỏi thăm không ra. Nhưng thật ra cao tinh hàm đặc biệt chủ động, người khác vừa hỏi, nàng liền nói, lần trước vệ quốc về nhà thăm người thân, chúng ta liền bắt đầu xử đối tượng. Nói tốt ta bồi hắn cùng nhau xuống nông thôn. Hắn trước đem bên này thủ tục làm tốt có bên này chứng minh ta lại đi báo danh xuống nông thôn cắm đội liền có thể trực tiếp phân đến nơi đây. Ta chờ hắn tin tức đợi mấy tháng, hắn vẫn luôn chưa cho ta hồi âm. Nghe thế loại lời nói, trừ bỏ lý vệ quốc mặt khác thanh niên trí thức đều dùng một loại xem ngốc từ ánh mắt xem nàng. Đây là bị tình yêu hướng hôn đầu óc đi. Thật cho rằng xuống nông thôn là chuyện tốt đâu. Ở một chúng khó hiểu dưới ánh mắt cao tinh hàm cười cười cũng không có giải thích. Lý vệ quốc ở một bên trang người cầm cũng không giải thích hắn vì cái gì không cho Cao Tinh Hàm hồi âm. Hắn lần trước về nhà thăm người thân, thấy cùng con phố tiểu cô nương hướng hắn cười, còn đặc biệt chủ động, làm một cái lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn. Lý vệ quốc ở thượng lâm đại đội là cái lão quang côn, ở tiểu cô nương hướng hắn kỳ hảo khi, hắn nháy mắt tìm về tự tin tâm hoa nộ phóng cùng nàng chỗ nổi lên đối tượng. Cao Tinh Hàm lại nhắc tới muốn xuống nông thôn bồi hắn, đem Lý vệ quốc cảm động đến không muốn không muốn. Hai cái người trẻ tuổi cùi khô lửa bốc, làm không nên làm sự. Phát triển đến này một bước lý vệ quốc thăm người thân già lại mau kết thúc, hắn mới hướng trong nhà nhắc tới chính mình cùng Cao Tinh Hàm Sử đối tượng sự kết quả hắn, cha mẹ phản ứng đặc biệt kịch liệt đều nhảy ra phản đối việc hôn nhân này, lý vệ quốc thế mới biết nàng cha mẹ đều là tội phạm lao động cải tạo còn hại hai điều mạng người, đặc biệt ác liệt cái loại này. Cao Tinh Hàm ở gia gia nãi nãi sau khi chết liền trụ vào thúc thúc gia, nhưng thúc thúc đối nàng không tốt còn tưởng đem nàng gả cho một cái ngốc tử, cho nên nàng muốn trốn chạy tốt nhất biện pháp chính là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Đến nỗi nàng vì cái gì theo dõi Lý Vệ Quốc rất đơn giản, phụ cận cư dân đều biết Lý Vệ Quốc xuống nông thôn địa phương đặc biệt hảo, trong thôn không khí hảo, đối thanh niên trí thức cũng thực hiểu hảo. Hiện tại Lý Vệ Quốc tưởng không nhận chứng, sao có thể Cao Tinh Hàm không có khả năng sẽ đáp ứng? Ở một chúng thanh niên trí thức khó có thể lý giải dưới ánh mắt lý vệ quốc mang theo cao tinh hàm đi rồi. Bọn họ còn muốn đi đại đội bộ tìm khai chứng minh, bên này có địa phương tiếp thu, đến lúc đó xuống nông thôn cắm đội liền có thể trực tiếp phân phối đến thượng lâm đại đội. Tề dương được trực tiếp tin tức lập tức đi mặt sau bạch gia tìm tiểu bạch quả chia sẻ bát quái. Tiểu bạch quả cũng nghe sừng sốt, lý vệ quốc như vậy đoạt tay sao? Vì hắn kia cô nương còn muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Tề dương hai tay một quán, ta cũng không hiểu, thoạt nhìn thực bình thường tiểu cô nương, vì cái gì đầu óc không rõ ràng lắm đâu. Không nghĩ ra, bọn họ lại đi cửa thôn cây đa lớn hà ăn dưa. Cửa thôn bát quái quần chúng tin tức linh thông, nhưng cũng chấn kinh rồi đã lâu, Lý Vệ Quốc ở trong thành tìm đối tượng. Hắn đối tượng còn vì hắn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Nhìn ăn dưa quần chúng nhóm cẩu quái biểu tình tiểu bạch quả trong lòng thoải mái. Xem đi, không phải chúng ta lý giải không được, người khác cũng giống nhau. Cô nương này thật là ngốc, nàng khẳng định là bị Lý Vệ Quốc cấp lừa. Lý Vệ Quốc quá, không phải đồ vật. Bọn họ hai cái nói thầm một trận, bắt quái quần chúng cũng nhằm vào Lý Vệ Quốc hai vợ chồng gào khai. Có người nói cao tinh hàm đầu óc không hảo xử, cũng có người nói nàng một cái trong thành cô nương không biết ở nông thôn quá chính là ngày mấy. Khẳng định là Lý Vệ Quốc lừa nàng, đại đa số người đều đang mắng Lý Vệ Quốc không phải thứ tốt. Mấy cái đại đội cán bộ cũng có thầm mắng lý vệ quốc, bọn họ thôn có 10 cái thanh niên trí thức lại đến một cái lại muốn nhiều dưỡng một trương miệng. Bọn họ hảo tâm mà lần nữa khuyên bảo cao tinh hàm, đáng tiếc khuyên cũng là bạch khuyên cô nương này là cái chết cân não, còn cầu bọn họ thành toàn nàng cùng lý vệ quốc. Đại đội cán bộ nhóm có thể làm sao bây giờ? Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, người muốn xuống nông thôn liền xuống nông thôn đi, về sau nên làm sống một chút cũng không có thể thiếu. Còn dứt khoát mà phê khối địa cho bọn hắn xây nhà thanh niên trí thức trong viện như vậy nhiều người, bọn họ hai vợ chồng cái ở tại thanh niên trí thức trong viện nhân ra những cái đó thanh niên trí thức cũng không có phương tiện A. Kinh này một chuyện Lý Vệ Quốc thanh danh hư thấu. Tất cả mọi người cảm thấy cao tinh hàm bị lừa, tiểu bài quả về nhà sau lại là một trận thổn thức. Lý Vệ Quốc hắn lão bà nhất định không thượng quá phòng lừa khóa. Thượng Lâm Đại đội cô nương thượng nhiều phòng lừa khóa, không có một cái nhìn chúng Lý Vệ Quốc. Cao tinh hàm đến tụt cùng có phải hay không nàng năm đó gặp qua người tiểu bạch quả cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, vốn dĩ liền không quen biết chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Lý vệ quốc danh tiếng lật xe toàn thôn liền số lâm liễu nha vui vẻ nhất nàng lại quan sát một trận cao tinh hàm phát hiện này hai người không giống người ngoài truyền lại như vậy. Cảm tình gì đó đó là không tồn tại, Lý Vệ Quốc không phải thứ tốt cao tinh hàm cũng không phải đơn giản nhân vật, không tồn tại bị lừa khả năng, phòng trừng là Lý Vệ Quốc có cái gì giá trị lợi dụng. Lâm Liễu Nha liền càng vui vẻ, Lý Vệ Quốc thật là xứng đáng. Tới gần ăn Tết lại đến mỗi năm một lần xem giết heo nhật tử Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử mỗi ngày cùng đi chợ dường như nơi nơi xem giết heo, tiểu đào tử còn có thể thảo điểm xương cốt ăn, một người một cầu xem đến nhưng hoan thẳng đến trong thôn cuối cùng một đầu heo ngã xuống tiểu bạch quả cùng tiểu đào từ cuối cùng an tâm về nhà cũng tới rồi ăn tết tiến vào bảy bốn năm tiểu bạch quả là cái 13 tuổi đại hài tử nhưng nàng cảm thấy chính mình còn nhỏ tiền mừng tuổi làm theo muốn thu mỗi ngày còn muốn vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài chơi đại niên mùng một tiểu bạch quả còn cùng từ tô cùng liễu diệp lâm tím châu đi cửa thôn tập trung cùng trong thôn tiểu hài tử nhóm cùng đi cung tiêu xã mua đường ăn Bốn người còn díu dít mà nói một đường, các nàng đang nói Lâm Liễu Nha sự, Lâm Liễu Nha cùng Lâm Đại Dương năm nay liền 18 tuổi, đều tới rồi kết hôn tuổi tác nhưng Lâm Lão Thái đã chết trong nhà thiếu quan trọng nhất kinh tế nơi phát ra, Lâm Vĩnh gia hai vợ chồng liền đem chủ ý đánh tới Lâm Liễu Nha trên người, Lâm Liễu Nha ở đại niên 30 trốn chạy. Thân là một cái trọng sinh giả Lâm Liễu Nha biết về sau sẽ khôi phục thi đại học không chạy mới gặp quỷ. Có thể là thư đọc đến nhiều, cũng có thể là có cái gì thì, thì có thể dựa vào, Lâm Liễu Nha càng có tự tin, không có trước kia như vậy chán ghét. Trốn chạy trước Lâm Liễu Nha còn riêng tìm tới từ tô cùng Liễu Diệp, làm các nàng ngàn vạn đừng quá sớm kết hôn, nói về sau nhất định sẽ khôi phục thi đại học kết hôn sớm sẽ hối hận. Từ tô các nàng lại liêu khởi Lâm Liễu Nha nói thi đại học sự. Trường 180 Nói đến thi đại học sự, lời nói liền nhiều. Phía trước có đỗ tình tình hết lòng tin theo nhất định sẽ khôi phục thi đại học Lâm Vĩnh thành cùng bài cập không sai biệt lắm cũng là ý thứ này, hiện tại Lâm Liễu Nha cũng cùng các nàng giảng về sau sẽ khôi phục thi đại học từ tô cùng Liễu Diệp đã sớm tin. Nói nữa các nàng mới 16 tuổi, nói kết hôn còn sớm đâu. Lời nói lại nói trở về, Lâm Liễu Nha khứ giác còn rất nhạy bén, có thể tưởng nhiều như vậy. Lâm tím châu âm thầm mà thở hát ra, nàng cũng tin tưởng kia một ngày sẽ đến, sẽ không làm nàng bạch chờ nàng nhìn từ tô cùng liễu diệp liếc mắt một cái. các ngươi sang năm mùa thu cũng muốn cao trung tốt nghiệp. từ tô nói ta hy vọng đừng làm cho chúng ta chờ lâu lắm. liễu diệp cũng ở suy tư cao trung tốt nghiệp sau chính mình nên làm gì trong thành công tác không hảo tìm nàng cũng không có gì kỹ năng từ tô khẳng định là đi bệnh viện dược phòng nàng chính mình lại nên đi nào về nhà chồng trọt sao giống như cũng chỉ có về nhà chồng trọt này một cái lồ có thể đi. liễu diệp bắt tay đáp ở tiểu bạch quả trên vai. Người vẫn là phải có điểm chính mình sở trường đặc biệt hoặc là kỹ năng. Giống từ tô từ nhỏ đi theo bạch ông ngoại học y tốt nghiệp sau có thể đi con đường này. Ngoan bảo muội muội bơi lội cũng là sở trường đặc biệt có thể dựa bơi lội ăn cơm. Ta cùng tím châu cao trung tốt nghiệp sau chỉ có thể về nhà trồng trọt. Ta cũng hối hận trước kia không học qua kỹ thuật. Tiểu bạch quả nói, không đúng rồi tím châu thì tỉ không cũng cùng ông ngoại học qua y sao. Lâm tím châu nói ta đi học một chút ra lông. Bất quá ta cùng ta cả đều sẽ bảo chế dược liệu, chỉ là không có vào thành công tác như vậy thể diện người ở bên ngoài xem ra không tiền đồ cũng kiếm không đến tiền, nhưng chính chúng ta biết không so người khác kém cái gì. Lâm Đại Hà cùng Lâm Ngọc Trúc kết phường, mấy năm nay hai người đều kiếm lời không ít tiền. Bọn họ tàng đến thâm, không làm người ngoài biết người ở bên ngoài xem ra bọn họ không coi là có tiền đồ. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ làm người ngoài biết thế giới này quá hiện thực ngươi nhật từ quá đến khổ người khác khả năng sẽ cười nhạo ngươi cũng có thể sẽ đáng thương ngươi, nhưng ngươi nếu là có tiền, nhật từ quá đến hảo, người khác lại sẽ đỏ mắt ngươi. Chê ngươi nghèo, lại không thể gặp ngươi phú, cho nên a vẫn là giả nghèo đi. Tiểu bạch quả sửa sang lại một chút chính mình khăn quàng cổ che lại nửa khuôn mặt lại quay đầu đi nhìn lâm tím châu ca ca ngươi muốn cùng thanh niên trí thức kết hôn, về sau khôi phục thi đại học ngươi tầu tử đi rồi, ca ca ngươi làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Trúc cùng cái nữ thanh niên trí thức hôn kỳ không mấy tháng, hiện tại một lần nữa suy xét còn kịp chờ về sau kết hôn, tiểu bài quả không quá xem trọng xem bọn họ, phải biết rằng, Lâm Ngọc Trúc tiểu học năm nhất chỉ thượng quá nửa cái học kỳ tuy rằng hắn biết chữ, nhưng cùng đứng đắn cao trung sinh viên tốt nghiệp tranh lệch vẫn là quá lớn, về sau nếu thi đại học mở ra, người bình thường đều sẽ nắm lấy cơ hội tăng lên chính mình Tiểu bài quả lại ngắm Lâm Tím Châu liếc mắt một cái, đừng trách nàng hiện thực, nếu là nàng, nàng khẳng định sẽ trốn chạy. Lâm Tím Châu hiển nhiên suy xét quá loại này vấn đề. Ta cùng ta ca nói qua, hắn nói vãn mấy năm tái sinh hài tử cho nàng hối hận cơ hội. Nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn khẳng định sẽ không chậm trễ nàng. Từ tô cùng Liễu Diệp đều tỏ vẻ tán đồng. Khá tốt, không có hài tử thiếu một cái ràng buộc. Nếu là ta ta khẳng định sẽ lựa chọn đi thi đại học vào đại học. Vì một người nam nhân hy sinh chính mình tiền đồ, đó là nhất ngốc sự. Không có gì so với chính mình học được kỹ năng càng đáng tin cậy ta hiện tại liền có loại cảm giác này. Giống từ tô từ nhỏ học y, liền không có bạch học. Có thể là ta ích kỷ ta làm không được cùng ta ba mẹ giống nhau vì cái này ra vô tư phụng hiến. Tiểu bạch quả nói, này không gọi ích kỷ, đây là kêu vì chính mình hảo. Nếu vì chính mình hảo đã kêu ích kỷ nói kia vẫn là đương cây ích kỷ người đi. Tiểu bạch quả lại sơ sơ túi. Ca ca người kết hôn, chúng ta đưa cái gì lễ thích hợp? Lâm tím châu nói, không cần đưa các ngươi tới uống rượu mừng thì tốt rồi. Lâm Ngọc chúc kết hôn nhật tử định ở mùa xuân, đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nhà mình heo cuối năm liền giết thiên lãnh còn không thể hạ hà chào cá tiểu bạch quả cảm thấy cái này nhật tử không tuyển hảo mặc kệ là mùa hè vẫn là mùa đông đều so mùa xuân hào. Rốt cuộc không phải nhà mình sự trong lòng có điểm ý tưởng, cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra các nàng cùng trong thôn tiểu hài tử nhóm ở cung tiêu xã mua đường lại cùng nhau hồi thôn này đàn tiểu hài tử đi như vậy đường xa chỉ vì mua mấy viên đường còn cười đến tặc vui vẻ tiểu bạch quả cũng thực vui vẻ đồ chính là cái không khí về đến nhà liền vây quanh ở bếp biên sưởi ấm không nghĩ động tiểu đào từ giúp vào nàng chân biên thời tiết quá lạnh tiểu đào từ không yêu ra cửa cũng thích hoa ở bếp biên sưởi ấm tiểu bạch quả duỗi tay ôm nó trên người của ngươi mau như vậy hậu như thế nào còn sợ lạnh đâu Tiểu đào từ oai oai đầu ở trên người nàng cọ hai hạ. Tiểu bạch quả sờ sờ đầu của nó quay đầu đi hỏi bạch cập mụ mụ chúng ta đem tiểu đào từ mang đi huyện thành đi. Bạch cập nói trong thôn cầu thiếu đi huyện thành bị khác cầu khi dễ làm sao bây giờ. Tiểu bạch quả nói tiểu đào từ hẳn là rất lợi hại. Bạch cập một câu liền đánh vỡ nàng ảo tưởng tiểu đào từ là điều trung niên cầu cùng tuổi trẻ cầu đánh nhau không nhiều ý tiêu thế. Nó tính tình cũng hảo bị khi dễ khả năng tính rất lớn. Vẫn là lưu tại trong thôn đi. Nghe thế câu trung niên cầu tiểu bạch quả chấn kinh rồi. Tiểu đào tử đã trung niên sao? Tiểu đào tử so nàng còn nhỏ 5 tuổi, nàng vừa đến 13 tuổi, nàng còn không có thành niên. Tiểu đào tử liền đi vào trung niên. Bài cập nói cầu thọ mệnh thực đoàn tiểu đào tử ngươi hảo hảo dưỡng, có lẽ có thể dưỡng cái 20 năm. Nếu là dưỡng không tốt, phòng trừng chỉ có thể sống cái mười mấy năm. Làm nó ngốc tại trong thôn đi, đừng lăn lộn. Tiểu bạch quả có điểm khó chịu, tiểu đào tử chỉ có thể sống 20 năm cũng quá ngắn đi. Vừa mới bắt đầu làm người thời điểm, nàng tổng cảm thấy nhân loại thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, không nghĩ tới tiểu đào tử thọ mệnh càng đoàn. Lấy nàng ngàn năm cá mặn tinh ánh mắt tới xem, nhân loại thọ mệnh chỉ có nàng cá sinh số lẻ tiểu đào tử còn lại là số lẻ số lẻ. Qua sau so một lúc lâu, nàng mới nghẹn ra một câu, vẫn là đương cá hào. Bạch cập nghi hoặc mười mấy năm, nhịn không được hỏi đương cá nơi nào hào. Tiểu bạch quả hơi hơi hé miệng, vốn định nói điểm cái gì cuối cùng vẫn là câm miệng. Tính không có gì hảo thuyết, ngàn năm cũng chỉ là nàng cá sinh một đoạn ngắn thời gian, nàng nếu là nghiêm túc sống sót, đương điều vạn năm cá mặn tinh, ngàn năm cũng chỉ là cái số lẻ, là nàng cá sinh quá dài lâu, cũng là nhân loại cả đời quá ngắn ngủi. bạch cập nhớ thương khởi tiểu đào từ tuổi tác cũng cân nhắc như thế nào đem nó dưỡng hảo. Liền nghe được tiểu bạch quả không đầu không đuôi mà nói một câu, mụ mụ ta về sau sẽ thưởng ngươi, còn có thịt thì bọn họ ta đều sẽ thưởng. bạch cập trên đầu chậm rãi dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Từ này năm bắt đầu, hết thầy đều ở biến hào. Dĩ vãng thường thấy các loại phê bình đại hội biến mất, nhưng đại gia ở bên ngoài vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh bị bắt được nhược điểm. Thẳng đến 76 đầu năm, hạ phóng đến chuồng bò người sửa lại án xử sai, thượng lâm đại đội chuồng bò trừ bỏ bắt đầu một đôi phu thê cùng tổ tôn hai người, sau lại lại nhiều hai người, hai người kia cũng trước hết sửa lại án xử sai trở về thành. Đây là cái tín hiệu cũng cấp lâm tím châu lớn lao tin tưởng. Lúc ban đầu hạ phóng người cùng đình chỉ thi đại học là cùng năm, hiện tại chuồng bò người có thể trở về thành, khôi phục thi đại học còn sẽ xa sao Trong thôn người thái độ cũng thay đổi rất nhiều, đối chuồng bò dư lại vài người hữu hảo nhiều, đầu năm đi hai người tựa hồ thân phận không bình thường, còn có xe tới đón bọn họ ai biết đi xuống mấy người sẽ là cái gì thân phận. Không nói làm tốt quan hệ, dù sao là không thể đắc tội. Làm tốt quan hệ chưa chắc có chỗ lợi, đắc tội với người khẳng định sẽ có chỗ hỏng. Chờ đến 76 năm mùa hè, hai cái xuyên quân trang người trẻ tuổi đi vào thượng lâm đại đội, trong đó một cái là năm đó đã tới bạch ra Dương Thanh Môn, một cái khác lớn tuổi cái vài tuổi, nhưng cùng hắn lớn lên đặc biệt giống. Trong thôn lại một lần nổ tung nồi, chuồng bò cái kia lão nhân thân phận cũng không bình thường. Trừ bò bên người tiểu tôn tử, hắn còn có hai cái tham gia quân ngũ tôn tử. Dương thừa còn đâu hai cái tôn tử tới đón hắn cùng ngày. Hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, bên người tiểu tôn tử cũng trưởng thành, khuôn mặt tuấn lãng, trừ bỏ thân hình đơn bạc một chút cũng coi như quá đến không tồi. Hắn mang theo hai cái tôn tử đi vào đại đội bộ, hướng trong thôn đại đội cán bộ nhóm trí tạ. Mấy năm nay, bọn họ tổ tôn hai người ở thượng lâm đại đội trừ bỏ muốn làm việc, không có chịu qua cái gì nhục nhã, hắn trong lòng minh bạch là trong thôn đại đội cán bộ áp xuống đi, nếu là hạ phóng đến khác đại đội khẳng định không may mắn như vậy. Cảm tạ thôn cán bộ, bọn họ lại đi tranh bạch gia. Tiểu bạch quả đã cứu hắn tiểu tôn tử, lại đã cứu hắn nhị tôn tử, đã cứu nhà bọn họ hai điều mạng người. Trước khi đi, khẳng định muốn đi một chuyến bạch gia. Dương Thanh ngôn đi theo gia gia cùng đệ đệ phía sau, hắn nhỏ giọng nói, bạch quả cũng trưởng thành đại cô nương. Dương Thanh giật liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào biết. Dương Thanh Ngôn nói, nàng ba thường xuyên viết thư đi khoe ra, mấy năm trước nàng ở ra ngoại quốc cầm kim bài, chúng ta mỗi ngày nghe quảng bá, cũng ở báo chí thượng nhìn đến quá. Trước đó không lâu, nàng ba lại viết tin, nói nàng muốn tham gia năm nay thế vận hội Olympic. Dương Thanh giật nói, ta cũng không biết người ở bộ đội tin tức có thể so sánh ta linh thông. Dương Thanh Ngôn nhìn mắt ngốc đệ đệ, ngươi không biết nàng ba có bao nhiêu ái huyễn sao. Đi vào bạch ra, Lý Thu Dung nghe được bọn họ ý đồ đến, lập tức liền cười. Bạch quả đi kinh thành huấn luyện, muốn xuất ngoại tham gia thế vận hội Olympic quá mấy tháng mới có thể trở về. Đến lúc đó ta sẽ chuyển cáo nàng. Tiểu Bạch quả đi kinh thành huấn luyện, nàng năm nay đang ở học lớp 11 hạ kỳ, vốn nên tốt nghiệp nhưng nàng không tham gia tốt nghiệp khảo thí liền đi kinh thành, trường học vốn là coi nàng vì vinh, ở nàng tới xin nghỉ khi đưa ra có thể trực tiếp cho nàng phát bằng tốt nghiệp nhưng Lâm Vĩnh Thành cự tuyệt nói chờ nàng thi đấu trở về, 6 tháng cuối năm nhiều đọc một cái cao nhị 7 tháng tiểu Bạch quả cùng các đồng đội bước lên xuất ngoại phi cơ, xuất trinh thế vận hội Olympic. Trường 181 lần thứ ba xuất ngoại cũng là lần thứ năm ngồi máy bay tiểu bạch quả cùng kiều tiểu thuần đã không có lúc trước hưng phấn hai cái đầu tiến đến cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm thương lượng trở về lúc sau liền tự do muốn cùng nhau đi ra ngoài mua mua mua ba năm trước đây cùng năm trước thế giới bơi lội thi đấu thế vận hội olympic hiền nhiên càng chịu coi trọng không khí cũng càng khẩn trương Từ đăng ký lúc sau, hồ huấn luyện viên sắc mặt liền trở nên thập phần ngưng trọng còn lây bệnh những người khác kiều tiểu thuần vốn đang không có quá nhiều cảm giác thấy hồ huấn luyện viên sắc mặt kiều tiểu thuần cũng bắt đầu bất an. Nàng tóm được tiểu bạch quả nói, ta có điểm hoàng. Tiểu bạch quả vẫn như cũ bình tĩnh, chớ hoàng sợ người bồi ta trò chuyện, nhiều lời điểm, giúp ta giảm bớt một chút. Tiểu bạch quả nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói cái gì đâu. Nói ăn, vẫn là nói chào cá vậy cùng nhau nói đi cá muốn bắt ăn ngon cũng muốn ôm đùm cho tới ăn kiều tiểu thuần chậm rãi bình tĩnh lại tiểu bạch quả cùng nàng nói ở trong sông chèo cá nàng liền cùng tiểu bạch quả nói đi biển bắt hải sản hai người đều ở cho nhau hâm mộ một cái muốn nhìn một chút tùy tùy tiện tiện có thể bắt được cá hà một cái khác tưởng điên cuồng mà muốn đi bờ biển tới rồi dị quốc tha hương ăn không quen bên này đồ vật hai người đều có điểm héo Các nàng tâm tâm niệm niệm về nước ăn nhiều một chút ăn ngon càng là tách ra Kiều Tiều Thuần về điểm này khẩn trương cảm xúc. Kỳ thật sao, có thể tiến quốc gia đội vận động viên vốn dĩ liền trải qua tầm tầm tuyển chọn, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyển ra tới người xuất sắc tâm thái sẽ không quá kém, chỉ là bị không khí ảnh hưởng, muốn điều chỉnh lại đây cũng không khó. Kiều Tiều Thuần bình tĩnh xuống dưới, dù sao cũng là tham gia quá hai giới thế giới bơi lội thi đấu người, lần này cũng không cần sợ hãi. Tiểu bạch quả là căn bản không có khẩn trương quá, hai người còn tiến đến cùng nhau ghét bỏ đồ vật không thể ăn. Chờ đến chính thức thi đấu cùng ngày, tiểu bạch quả nhìn thấy một cái hoa quốc vận động viên, người này nàng không quen biết nhưng gương mặt này nàng gặp qua, ở năm trước thế giới bơi lội thi đấu trên sân thi đấu gặp qua, còn dùng hoa quốc nói một hồi cái gì, dù sao tiểu bạch quả nghe không hiểu. Năm nay cái này hoa quốc vận động viên một đằng lại tới nữa. Có thể là năm trước tiểu bạch quả không phản ứng nàng, một đằng biết hai người chi gian có ngôn ngữ chướng ngại, vô pháp câu thông, năm nay một đằng học hai câu tiếng hoa, dùng nàng sứt sẹo tiếng hoa đối tiểu bạch quả nói ta ba ba nói, năm nay ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Tiểu bạch quả lạnh căm căm mà nhìn nàng một cái, người ba ba là lừa gạt ngươi, một đằng nháy mắt há hốc mồm, nói gì, nàng nghe không hiểu nha, thấy một đằng vẻ mặt ngốc so tiểu bạch quả chỉ chỉ nàng, lại đối nàng giơ ngón tay cái lên. Một đằng cho rằng tiểu bạch quả tán thành nàng lời nói, đang chuẩn bị cười, lại thấy tiểu bạch quả tay vừa lật chuyển, ngón tay cái liền hướng tới đỉa. Một đằng mặt nháy mắt liền tái rồi. Tiểu bạch quả hoàn toàn không có khi dễ người cảm giác là một đằng trước tới khiêu khích nàng chỉ là phản kích mà thôi. Sự tình chứng minh, một đằng ba ba chính là lừa nàng, một trăm mễ, hai trăm mễ bơi tự do nàng liền trận chung kết đều vào không được liền chút thực lực ấy còn dám khiêu khích người. Nàng ba ba quá không phải cái đồ vật tiểu Bạch Quả tỏ vẻ khinh bỉ. Làm vịnh đàn nhất chú mục Tân Tinh tiểu Bạch Quả bị chịu chú ý. Không riêng hồ huấn luyện viên đối nàng ký thác kỳ vọng cao, vận động ủy ban lãnh đạo cũng thực xem trọng nàng, tiểu Bạch Quả cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, một người nhận thầu 100 mễ cùng 200 mễ bơi bướm, bơi ếch bơi tự do còn có bơi ngửa kim bài, dự thi hạng mục không có một cái thất bại. Một đám tin chiến thắng truyền quay lại quốc nội, nàng cũng lại lần nữa nổi danh hải ngoại. Hồ huấn luyện viên bởi vì nhiều lần hoan hô ít hầu đều kêu ách còn thu hoạch một phiếu ghen ghét ánh mắt. Những cái đó ngoại quốc huấn luyện viên đều mau hâm mộ khóc, hai bên ngôn ngữ không thông, mặc kệ bọn họ nói cái gì, hồ huấn luyện viên giống nhau cam chịu vì chúc mừng thanh, có người nước ngoài thò qua tới nói chuyện, nàng liền cười đáp lại cùng vui cùng vui, cũng cho các người gia vận động viên hào hào nỗ lực, về sau ở trên sân thi đấu gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, làm cho bọn họ tranh thủ lấy cái ngân bài. Về nước sau, lại đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh tiểu bạch quả đã tiến hóa thành lão bánh quẩy. Người khác hỏi cái gì, nàng đều có thể ứng đối tự nhiên, trên cơ bản không có dẫm quá hố. Chờ nổi bật đi qua, nàng lại cùng kiều tiểu thuần mang theo tiền cùng phiếu vọt vào bách hóa đại lâu. Kiều tiểu thuần cũng muốn về quê, đại biểu quốc gia xuất ngoại thi đấu cũng coi như quang tông diệu tổ, dù sao cũng phải hồi tranh quê quán nhìn xem đi. Phải cho chính mình mua đồ vật còn phải cho người nhà mang đặc sản tiểu bài quả nhớ thương thịt tỷ thị ái Mỹ, phải cho thịt tỷ thị mua váy, đi vào bán trang phục trước quầy, gặp được cái không tưởng được người, nàng cư nhiên nhìn thấy Dương Thanh Giật vốn dĩ nàng còn tưởng rằng nhận sai người, là hai cái lớn lên giống người, kết quả Dương Thanh Giật hôn nàng. bạch quả, tiểu bài quả cùng kiều tiểu thuần đồng thời quay đầu lại. Dương Thanh Giật ăn mặc trắng tinh áo sơ mi, cùng hắn ở trong thôn bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, cùng hắn đồng hành còn có hai cái thiếu niên. Tiêu Tiểu Thuần xem xét hắn hai mắt, người nhận thức, quê quán, Tiểu Bạch Quả gật gật đầu, lại hỏi Dương Thanh Giật. Người như thế nào tới Kinh Thành? Dương Thanh Giật giải thích một câu ta vốn dĩ chính là Kinh Thành người. Trước hai tháng vừa trở về, người khi đó không ở nhà, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Tiểu Bạch Quả cũng thật lâu chưa thấy qua hắn, nàng khi còn nhỏ thực không thích hắn, bởi vì hắn ái khóc, nàng thấy hắn khóc quá thật nhiều hồi, đem hắn trở thành nhược kê. Mấy năm nay lùi tới không nhiều lắm, có đôi khi mùa hè hắn sẽ lấy đồ vật cùng nàng đổi cá, nhưng nàng có thể nhìn ra tới hắn rất muốn cùng nàng cùng nhau chơi, nhưng nàng không nghĩ dẫn hắn chơi. Hiện tại trưởng thành cũng không có gì cảm giác, không thể nói chán ghét, chính là một cái cùng thôn thôn dân đi. Nga, không đúng, hắn là kinh thành người, bọn họ không phải một cái thôn. tiểu bạch quả nháy mắt đã hiểu, lập tức đưa lên chúc phúc, chúc mừng ngươi A thay ta hướng ngươi ra ra nói cái hỉ. Dương Thanh giật nói, Con duyên gặp, không bằng đi nhà ta ăn một bữa cơm đi. Cũng đi nhận nhận môn, về sau ở liền kinh thành gặp được chuyện gì cũng có thể nhà trên tìm ta ra ra. Không cần phiền toái, ta đồ vật quá nhiều không có phương tiện. Tiểu bài quả trong tay sách theo một đống đồ vật, về sau có duyên lại xem đi. Chủ yếu là không quá thục cũng ngượng ngùng đi nhà người khác ăn cơm. Nàng biểu lộ không nghĩ đi, Dương Thanh giật tổng không thể mạnh mẽ đem nàng kéo về ra đi. Hắn nhấp nhấp khóe miệng nhỏ giọng hỏi ta thường cùng ngươi nói nói mấy câu, phương tiện đến một bên nói sao. Tiểu bạch quả trừng mắt hắn, nàng có hay không khi dễ quá nàng. Hắn là muốn báo thù vẫn là sao mà, ta không có ác ý. Dương Thanh giật đột nhiên xem đã hiểu nàng ý tứ, có rất quan trọng sự cùng ngươi nói. Tiểu bạch quả quay đầu lại nhìn về phía Kiều Tiểu Thuần. Kiều Tiểu Thuần thiện người am hiểu ý mà nói, ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Thanh giật hai cái đồng bạn cũng tỏ vẻ có thể chờ hắn. Hai người cũng không đi bao xa, liền ở bách hóa đại lâu một cái không người trước quầy. Dương Thanh giật đè thấp thanh âm nói, mặt trên có tiếng gió lộ ra tới, khả năng muốn khôi phục thi đại học cũng sẽ không chờ thật lâu, liền tại đây một hai năm. Ngươi về nhà sau tốt nhất nhiều thu mấy bộ giáo tài cùng tỷ tỷ ngươi các nàng hào hào ôn tập cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người các ngươi phải bắt được cơ hội này. Tiểu bài quà cũng không phải cái không biết tốt xấu người. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ngươi cũng hảo hảo ôn tập đi." Dương Thanh giật nói, "Ta cũng sẽ nỗ lực." Hắn từ trong túi lấy ra một con bút máy, "Ngươi có hay không giấy? Ta đem nhà ta địa chỉ để lại cho ngươi, chúng ta là một cái thôn, cũng coi như cùng nhau lớn lên, ở kinh thành khó được có cái đồng hương, cũng không thể chặt đứt lui tới, địa chỉ nhất định phải để lại cho ngươi." Tiểu Bạch quả từ trong túi móc ra một tờ giấy, nhân gia mới vừa lộ ra cái đại tin tức cho nàng, nàng nếu là lại cự tuyệt liền quá không cho người mặt mũi dù sao là lưu cái địa chỉ muốn hay không thượng nhà hắn là nàng chính mình sự chân lớn lên ở trên người mình nàng không đi nhân gia cũng không thể đem nàng chói đi nha vân ngươi cùng ngươi gia gia ở chúng ta thôn ngây người 10 năm cũng coi như nửa cái thượng lâm đại đội người ở bên ngoài chính là đồng hương chỉ cần ngươi tới nhà của ta chúng ta người một nhà tùy thời hoan nghênh ngươi là của ta ân nhân cứu mạng còn đã cứu ta nhị ca một mạng nhà của chúng ta thiếu ngươi hai điều mạng người hại như vậy sao xăm sự cái gì thiếu không nợ. Hắn không đề cập tới tiểu bài quả đều mau đã quên, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Tại đây chuyện thượng Dương Thanh giật đặc biệt thích cực. Thiếu chính là thiếu, mặc kệ bao lâu, nhà của chúng ta thiếu người hai điều mạng người. Đốn hạ hắn lại bổ sung nói. Còn không ngừng, hẳn là ba điều mạng người. Năm đó nếu là ta không có, ông nội của ta khẳng định cũng chịu không nổi đi. Còn có ta nhị ca. Nếu không có ngươi, nhà của chúng ta liền dư lại ta đại ca một người. Tiểu Bạch quả cứu Dương Thanh giật một mạng, lại dán tiếp cứu hắn nhị ca một mạng, cơ hồ là cứu nhà bọn họ toàn gia. Nếu hắn cùng nhị ca không có, gia gia cũng không có, đại ca liền thành người cô đơn, ngẫm lại liền rất khổ sở. Đáng tiếc Lâm Liễu Nha không ở, nếu là Lâm Liễu Nha tại đây, nhất định sẽ nói cho hắn đây là bọn họ một nhà đời trước kết cục. Đời trước chính là Dương đại ca một người đi thượng lâm đại đội cấp ra ra cùng đệ đệ rời mồ ở thượng lâm đại đội bọn họ tổ tôn hai người cũng là vô danh lão nhân cùng vô danh hài tiểu hài tử. Tiểu bạch quả cũng không có cùng hắn tranh. Hành đi, người nói cái gì chính là cái gì? Dương Thanh giật nói, ngàn vạn không thể chặt đứt liên hệ chúng ta người một nhà đều tưởng báo ân. Ta đại ca còn không có gặp qua ngươi, hắn cũng đặc biệt cảm kích ngươi. Tiểu bạch quả gật gật đầu, ta nhớ kỹ có cơ hội ta sẽ tìm các ngươi cũng chỉ là nói nói mà thôi cứu người sự nàng cũng chưa đương hồi sự cũng không trông cậy vào quá làm ai báo ân nói nữa năm đó nàng chỉ là tùy tay cứu lên Dương Thanh Giật còn thu được quá thật nhiều khen thưởng là nàng huyết kiếm hảo sao Tiểu Bạch Quả lại nói ta bằng hữu còn đang đợi ta ta đi trước về sau có rảnh lại liên hệ đi nhìn theo Tiểu Bạch Quả rời đi Dương Thanh Giật kia hai cái đồng bạn cũng lại đây tìm hắn trong đó một cái đồng bạn hỏi này không phải cái kia thế vận hội Olympic quán quân sao Lần trước thấy nàng thượng quá vài lần báo chí, ngươi nhận thức nàng. Dương Thanh giật nói, nhận thức thật nhiều năm. Tiểu bạch quả mang theo một thân vinh dự về đến quê nhà, lại náo nhiệt một thời gian, chờ nổi bật qua đi, nàng liền đi thu giáo tài. Tì tì quá nhiều, muốn chuẩn bị giáo tài cũng nhiều tiểu bạch quả còn chuẩn bị cấp ở nông thôn các bạn học cũng chuẩn bị một phần, nàng tính tính khả năng sẽ thực trọng đi trước một chuyến quảng thượng tìm Lâm Vĩnh Thành muốn xe đạp. Lâm Vĩnh Thành nhân viên tạp vụ nhìn đến nàng nhưng nhiệt tình, này đó nhân viên tạp vụ nhóm ngày thường không thiếu toan Lâm Vĩnh Thành, nhà hắn hai đứa nhỏ đều có tiền đồ, từ nhỏ học tập thành tích liền đặc biệt hảo, đại ở bệnh viện dược phòng công tác tiểu nhân còn tuổi nhỏ chính là thế giới quán quân, hiện tại lại có thế vận hội Olympic quán quân quang hoàn thêm thân, nói không hâm mộ khẳng định là gạt người. Không riêng gì bọn họ bảo vệ khoa người, quảng thượng những người khác cũng hâm mộ Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng quá sẽ sinh. Bởi vì tiểu bại quả tìm mũi hai người tiền đồ, quảng thượng công nhân trọng nam khinh nữ tư thưởng đều nhẹ rất nhiều, nữ nhi dưỡng hảo so nhi tử càng tranh sĩ diệt, nhìn xem Lâm Vĩnh Thành ra đem hai cái nữ nhi bồi dưỡng hảo, đem quảng trưởng gia nhi tử đều áp xuống đi, năm trước từ Tô Cao Trung tốt nghiệp còn nghe nói quảng trưởng tưởng cùng Lâm Vĩnh Thành kết thân, kết quả bị cự tuyệt. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, trọng điểm là đem hai tử bồi dưỡng hảo. Nếu không có hảo hảo bồi dưỡng, sinh một chuỗi nhi tử cũng so bất quá nhân ra một cái nữ nhi bài quả tới tìm ngươi ba ta tìm hắn lấy xe đạp ngươi tiến vào ngồi trong chốc lát thúc thúc giúp ngươi đi kêu người tiểu bài quả ngồi vài phút lâm vĩnh thành liền tới rồi ngoan bảo muốn xe đạp đi đâu ta muốn đi hiệu sách mua điểm đồ vật khả năng sẽ thực trọng dùng xe đạp trở về nhà lâm vĩnh thành sờ sờ túi ba ba bồi ngươi cùng đi đi mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm mua sách vở trước nay đều không tiện nghi nàng lại nói đến đồ vật thực trọng kia khẳng định thực tiêu tiền đi hiệu sách trên đường lâm vĩnh thành liền đang hỏi nàng người muốn mua cái gì thư tiểu bài quả nói mua ôn tập tài liệu cấp thì thì các nàng một người tới một phần làm các nàng hào hảo ôn tập lâm vĩnh thành đột nhiên phanh lại người có phải hay không thu được cái gì tin tức liền chúng ta thôn cái kia hạ phóng tiểu hài tử hắn trở lại kinh thành khả năng trong nhà tin tức linh thông đi hắn nói liền ở gần một hai năm làm chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lâm vĩnh thành thở phào nhẹ nhõm Hắn cùng bài cập vốn đang thương lượng nói cho hai đứa nhỏ sang năm thi đại học hiện tại có người lộ ra, liền không cần bọn họ bại lộ chính mình. Là nên chuẩn bị thưởng, đặc biệt là tím châu nơi đó, nàng đã đợi mấy năm trong thôn tin đồn nhảm nhí vẫn luôn không thiếu quá, cũng sớm ngày cho nàng viên thuốc an thần. Ta biết ta sẽ cho nàng mang một phần, còn có trong thôn tiểu đồng học nhóm, vì chờ thi đại học lâm tím châu đem bà mối cự tri ngoài cửa công bố kén rể còn muốn bằng cấp cùng nàng xứng đôi. Người ở bên ngoài xem ra này cơ hồ không có khả năng thế cho nên người trong thôn đều nói nàng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, mấy năm nay thanh danh cũng càng ngày càng tệ. Trong thôn tiểu đồng học nhóm so nàng thấp một cái niên cấp 6 tháng cuối năm liền cao nhị tuy rằng bọn họ còn không có đi ra vườn trường, cũng có chính mình sách giáo khoa, nhưng sách giáo khoa cùng ôn tập tài liệu là có khác nhau. Nàng trước kia khi dễ quá bọn họ như vậy nhiều lần coi như nàng lương tâm phát hiện cho bọn hắn đưa một phần ôn tập tài liệu đương bồi thường. Anh, nàng thật là một cái có lương chi cá, nhưng không phải hiện tại cho bọn hắn, nàng chính mình đều không thể xác định cụ thể thời gian, nhất định phải chờ tin tức ra tới sau lại cho bọn hắn. Đến lúc đó này đó ôn tập tài liệu khẳng định sẽ bị điên đoạt tưởng mua cũng mua không được có một phần cho bọn hắn viết tay liền thấy đủ đi. Cùng sở hữu 17 sách toán lý hóa tự học bộ sách một bộ liền có vài cân trọng, năm cái thì thì thêm nàng chính mình chính là 6 phân tiểu đồng học nhóm một phần chính là mấy chục cân trọng hiệu sách, tổng cộng mới 10 bộ toán lý hóa tự học bộ sách, bọn họ cha con hai người một lần dọn đi bảy bộ. Cũng may mắn có xe đạp ở, đem thư cố định ở xe đạp trên ghế sau, Lâm Vĩnh Thành hỏi, muốn hay không cấp tiền viện thanh niên trí thức nhóm tới một phần. Thanh niên trí thức viện cách bọn họ ra gần, thanh niên trí thức nhóm khẳng định sẽ thượng nhà bọn họ mượn thư, nói không chừng nhạc mẫu còn sẽ giúp bọn hắn học bổ túc. Tiểu bài quả lắc đầu có như vậy nhiều bổn kỳ thật ta cùng tỷ tỷ xài chung một bộ liền không sai biệt lắm, mượn bọn họ một bộ cũng không quan hệ thanh niên trí thức trong viện tổng cộng cũng không có 17 cá nhân, đổi xem bái. Quay đầu lại nhắc nhở tề đại ca cũng làm hắn chuẩn bị một chút, hắn là cái ái đọc sách, đừng bỏ lỡ. Lâm Vĩnh Thành ngẫm lại cũng là như vậy hồi xử, chưa hôm đó, liền đi điểm điểm ra cho nàng tặng một bộ, lại đi đỗ tình tình ra tặng một bộ. Mặt khác cấp tề ngộ thấu cái tin tức hắn có thể cùng điểm điểm xài chung một bộ tài liệu dù sao là người một nhà. Tiểu bài quả đọc lại một năm cao nhịp. Tuy rằng là lưu Ban, nhưng trong trường học không có một cái dám kỳ thị nàng người. Hiện tại cùng nàng đồng cấp đồng học năm trước là thấp nàng một cái niên cấp bạn cùng trường. Biết nàng thực hung tàn ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa nàng lưu Ban không phải bởi vì thành tích không tốt mà là vì dự thi thế vận hội Olympic bỏ lỡ khảo thí cho nên muốn nhiều đọc một năm chất thất năm mùa hè tiểu bạch quả trải qua khảo thí bắt được cao trung bằng tốt nghiệp tạm thời cáo biệt vườn trường lại đi kinh thành qua một cái mùa hè theo thường lệ ở 9 tháng phân về nhà mới vừa về nhà một tháng khôi phục thi đại học tin tức liền truyền khắp cả nước cả nước học sinh đều sôi chào còn có ở nông thôn thanh niên trí thức nhóm thi đại học thành bọn họ trở về thành hy vọng đỗ tình tình nguyên bản tiếp nhận nãi nãi công tác ở xưởng diệt công hội đương can sự khôi phục thi đại học tin tức mới vừa truyền khai nàng quyết đoán mà đem cương vị bán lại thu thập hành lý cùng ôn tập tư liệu chạy tới thượng lâm đại đội không ngừng là đỗ tình tình điểm điểm cũng hòa tốc đi vào thượng lâm đại đội như tiểu bạch quả suy nghĩ ôn tập tư liệu đã đoạt điên rồi không riêng hiệu sách mua không được ngay cả trạm phế phẩm cũng bị cướp sạch Trong thôn cho dù có rất nhiều thuộc khóa này sinh, nhưng bọn họ trong lòng vẫn là không có đế, cũng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau nơi nơi tìm tư liệu, vẫn là Lý Thu Dung lấy ra tiểu bạch quả năm trước vì bọn họ chuẩn bị kia một phần, tư liệu chỉ có một phần, nên như thế nào phân phối chính là bọn họ chính mình xử. Lý Thu Dung cho trong thôn thuộc khóa này sinh một phần tư liệu tiền viện thanh niên trí thức nhóm cũng ngồi không yên, đi bạch ra cầu tư liệu còn tìm tề dương cùng đi cầu. Kỳ thật sớm tại tiểu bạch quả đem tư liệu mang về tới Tề Dương cũng đã ở ôn tập, lại có Lý Thu Dung cho hắn khai tiểu táo, nên bổ đã sớm bổ đi lên, chỉ là tiền viện thanh niên trí thức không biết. Có Tề Dương đại biểu thanh niên trí thức viện tới mượn tư liệu, Lý Thu Dung lại cấp xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt một phần. Vì thế Tề Dương lại cùng thanh niên trí thức nhóm một lần nữa ôn tập một lần. Trong thôn phụ lục người quá nhiều, Thượng Lâm Đại đội thôn cán bộ nhóm cũng rất coi trọng. Bọn họ mở cuộc họp quyết định khắp nơi thôn tiểu học đằng ra một gian phòng học cho bọn hắn ôn tập trong thôn mỗi cái niên cấp học sinh đều không nhiều lắm, nhiều hơn 20 người, thiếu chỉ có mười mấy, vốn dĩ trong trường học lão sư chỉ có 3 cái, mỗi cây ban chiếm một cái phòng học cũng không phải mỗi tiết khóa đều tại thượng khiến cho năm 2 cùng năm nhất xài chung một gian phòng học. Người trẻ tuổi vùi đầu khổ đọc cảnh tượng trải rộng cả nước các nơi. Tháng 10 công bố khôi phục thi đại học tin tức 12 tháng liền phải thi đại học để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian không nhiều lắm cơ hồ ghi danh người đều ở giành giật từng giây. tiểu bạch quả cái này thuộc khóa này sinh không nóng nảy nhưng trong nhà không khí vẫn là thực khẩn trương. Lâm tím châu cùng Liễu Diệp mỗi ngày đều tới bạch gia ôn tập cùng từ tô các nàng mỗi ngày thức khuya dậy sớm, đặc biệt khắc khổ. So với mấy cái tỷ tỷ tiểu Bạch Quả liền nhàn nhã nhiều, vẫn như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mỗi ngày còn sẽ ra cửa liêu cầu, cũng không có đã chịu nhiều ý ảnh hưởng. Chủ yếu là các nàng mục tiêu bất đồng, mấy cái tỷ tỷ lý tưởng rộng lớn, tiểu Bạch Quả chỉ nghĩ khảo Mỹ thuật học viện áp lực không có các nàng như vậy đại. Tại đây loại khẩn trương không khí chung, rốt cuộc chờ tới rồi 12 nguyệt 10 hào. Tới rồi nghiệm thu thành quả lúc cả nước thí sinh mang theo chuẩn khảo chứng đi vào trường thi. Chương 182. chờ thi đại học kết thúc, lại thả lỏng lại. Về nhà sau thấy Lý Thu Dung cùng Bạch thuật ở thu thập đồ vật tiểu Bạch Quả thò lại gần. Bà ngoại muốn ra xa nhà sao? Lý Thu Dung nói, chờ ngươi cùng từ tô thi đậu, ông ngoại bà ngoại cùng các ngươi cùng nhau đi. Tiểu Bạch Quả mờ mịt, nàng mấy năm trước một người ở kinh thành huấn luyện đều không cần người bồi, hiện tại trưởng thành đi vào đại học còn muốn ra trưởng bồi đọc. Hơn nữa là hai cái gia trưởng đi theo cùng đi, bọn họ ở kỳ thị cá cá nha ta cùng tỷ tỷ đều trưởng thành có thể chiếu cố hảo tự mình. Tử tô nghe được thanh âm đã đi tới. làm sao vậy? tiểu bạch quả cầm vừa nhắc. ông ngoại bà ngoại ở thu thập đồ vật nói muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. các nàng tỷ muội hai người mục tiêu đều là kinh thành liền hai cái nguyên nhân kinh thành đi đến nhiều tiểu bạch quả rất quen thuộc đây là thứ nhất. một cái khác sao nàng mỗi năm mùa hè muốn đi kinh thành huấn luyện nếu ở kinh thành đọc sách liền không cần đuổi bớt việc. Tử tô cũng ngần người bà ngoại ta cùng muội muội đều là đại hài tử chúng ta sẽ cho nhau chiếu cố tỷ muội hai người đều cho rằng lý thu dung cùng bạch thuật là đi bồi đọc đúng lúc này bạch thuật đột nhiên quay đầu lại chúng ta đương nhiên biết các ngươi là đại hài tử ai nói chúng ta là đi chiếu cố của các ngươi kinh thành đại học cho các ngươi bà ngoại gửi mời tin mời nàng đi dạy học hai chị em người hai mặt nhìn nhau là các nàng tự mình đa tình còn bị ông ngoại ghét bỏ chính là bà ngoại không phải tiểu học lão sư sao Hiện tại như thế nào đi đại học dạy học?" Lý Thu Dung nói, "Không cần đại kinh tiểu quái, bà ngoại trước kia liền ở đại học giáo vật lý, sau lại cùng các ngươi ba ba về quê mới đem công tác từ. Đừng cùng người trong thôn nói, người ngoài hỏi cái gì liền nói đi kinh thành chiếu cố các ngươi, chờ chúng ta tới rồi kinh thành lại xem. Bà ngoại tin tưởng các ngươi đều có thể thi đậu." Chuồng bò Trần Tĩnh cùng Hồ Quảng Bình phu thê hai người thượng nửa năm rời đi thượng lâm đại đội, Lý Thu Dung thu được mời tin vẫn là Hồ Quảng Bình hướng trường học đề cử trước kia nàng cùng Trần Tĩnh chính là đồng sự, Hồ Quảng Bình ở một khác sở học giáo, xác nhận phong ba đã qua đi, Lý Thu Dung cũng nguyện ý đi trước kinh thành. Lúc này, đến phiên tiểu bài quả cùng từ tô biểu tình hoảng hốt nguyên lai like bà ngoại mới là thâm tàng bất lộ cái kia. Tiểu bài quả lại nghĩ tới tiểu đào tử Ông ngoại bà ngoại đều đi kinh thành, chúng ta đem tiểu đào tử cũng mang đi đi Ba ba mụ mụ muốn đi làm, không có thời gian chiếu cố tiểu đào tử, huyện thành người lại nhiều, bị nhà ai dắt đi rồi cũng không biết. Chúng ta mang nó đi, làm ông ngoại chiếu cố tiểu đào tử. Tiểu đào tử là điều 11 tuổi lão cẩu phải cẩn thận che chở Đem nó để lại cho Lâm Vĩnh thành cùng bài cực chiếu cố tiểu bài quả là một vạn cái không yên tâm. Bài thuật nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không quên tiểu đào tử. Tiểu Bạch Quả yên tâm, lại mang theo Tiểu Đào Tử đi ra ngoài đi bộ, đi ngang qua phía trước thanh niên trí thức viện, ngẫu nhiên gặp được hồ một tinh cùng hứa là lướt hai người cũng cùng nàng chào hỏi. Bạch Quả lại đi lưu cầu a, các ngươi cũng ra tới đi bộ. Chúng ta hai cái ở trong phòng ngồi không được một rảnh rỗi tổng nhớ thương khảo thí thành tích rớt khoát ra tới thổi gió mát cho chính mình hàng cái ôn. Tiểu Bạch Quả tỏ vẻ có thể lý giải, các ngươi có thể đi cửa thôn cây đa lớn hả? Hồ một tinh nói. Không được chúng ta đi sân phơi lúa nhìn xem. Sân phơi lúa thượng có cái gì? Nghe Vương Tân Dân nói khác thí sinh đều đi sân phơi lúa, nói là phải đối đáp án. Người muốn hay không cùng đi nhìn xem. Các người đi trước đi ta về nhà kêu thị thị của ta cùng đi. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử về nhà tìm thị thị. Nếu là trước đây, nàng thà rằng đi cây đa lớn hạ nghe bát quái cũng sẽ không đi sân phơi lúa thượng xem náo nhiệt. Nhưng lần này bất đồng, có lẽ không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ đừng ai nấy đi. Chờ nàng cùng thịt tỷ thị đều đi vào đại học, ông ngoại bà ngoại cũng dọn đều đi kinh thành, các nàng lại hồi thượng lâm đại đội cơ hội liền ít đi, này đó đồng học cũng có chính mình nhân sinh cũng sẽ đi ra ngoài làm chính mình sự nghiệp. Gặp mặt cơ hội sẽ càng ngày càng ít như vậy nhiều người tê tụ số lần phòng chừng một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Nghĩ vậy chút đồng học lại không khỏi nghĩ đến trong nhà mấy cái trường bối. Nhân loại cả đời quá ngắn ngủi Ông ngoại bà ngoại đã qua tuổi 60, ba ba mụ mụ Thái Dương cũng có đầu bạc, đều sẽ chậm rãi già đi. Tiến đi bọn họ, nàng về sau còn có thể sống rất nhiều thực nhiều năm, đời này bạn bè thân thích chỉ là nàng cá sinh chung một đoạn ngắn trải qua, này đó đồng học càng là đoạn ngắn chung bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ đoạn không chuẩn đợi không được nàng trở lại trong biển liền đem bọn họ cấp đã quên hay là là gặp nhau không quen biết. Về đến nhà tiểu bạch quả còn có điểm cảm khái. Từ tô hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, tiểu bạch quả xoa xoa cái mũi. Trong thôn thí sinh đều đi sân phơi lúa thượng, nói phải đối đáp án. Từ tô vừa nghe liền biết nàng muốn đi, chúng ta cũng đi nghe một chút đi, trong lòng hảo có cái số. Lời nói dối, tiểu bạch quả đầu cho nàng một cái xem thường, tỷ tỷ là học thần, sao có thể trong lòng không số. Các nàng còn kêu thượng liễu diệp cùng lâm tím châu, lại mang theo tiểu đào từ cùng nhau đi vào sân phơi lúa thượng, kho hàng chạm kế tiếp rất nhiều người, trong thôn thí sinh cơ hồ đều tụ tập tại đây, mỗi người đều tinh thần phấn chấn bồng bột tỏa sáng người trẻ tuổi độc hiểu sinh cơ. Nhìn thấy bốn cái học bá các bạn học ánh mắt lập tức quét lại đây. Liền chờ các ngươi chúng ta đối cái đáp án. Bài quả, ngươi tránh ở tỷ tỷ ngươi mặt sau làm gì? ngươi đến gần điểm. Người khi dễ quá chúng ta như vậy nhiều lần, hiện tại cùng chúng ta đối cái đáp án không quá phận đi. Tiểu bài quả đôi tay cất vào trong túi, trên cổ còn bọc rắn chắc khăn quàng cổ, nàng xem xét mắt ồn ào đồng học đều là khi còn nhỏ bị khi dễ đến tàn nhẫn nhất kia nhóm người ai làm cho bọn họ khi còn nhỏ nhảy đến lợi hại nhất đâu. Ở nàng nơi này, ai nhảy đắt đến tối cao ai đã bị khi dễ đến nhất thảm, liền phải tại đây đề danh lâm bảo chứng cùng lâm hướng cầu hai vị đồng học. Không chuẩn lần này thi đại học là các ngươi khi dễ ta. Tiểu bạch quả nói, nàng nhảy qua một bậc cao nhị lại để lại một bậc lại theo chân bọn họ đồng bộ đều là thuộc khóa này sinh. Lần này học sinh thành tích khá tốt toàn bộ ban đều thi đầu công xã Cao Trung, cũng làm thượng lâm đại đội thôn cán bộ nhóm phong cảnh quá một đoạn thời gian, còn mang theo hồng tinh công xã nội cuốn không khí cuốn chính là học tập hồng tinh công xã phía dưới mấy cái đại đội tuy rằng đua đòi thành phong trào, nhưng so chính là đời sau bồi dưỡng, liền trọng nam, khinh nữ không khí đều bị chèn ép đi xuống. Đương nhiên, tưởng hoàn toàn tiêu trừ trọng nam khinh nữ còn gánh nặng đường xa, lão một thế hệ thư thường quá mức ngoan cố, nhưng các đại đội thôn cán bộ đều ở nỗ lực, ở thượng lâm đại đội thôn cán bộ nhóm trước mặt bọn họ hâm mộ ghen ghét, trở lại chính mình trong thôn lại đem thượng lâm đại đội lôi ra đảm đương ví dụ các loại giảng bồi dưỡng nữ nhi chỗ tốt. Chờ lão một thế hệ qua đời sau, phòng trừng liền không sai biệt lắm. Sân phơi lúa thượng, một đám người trẻ tuổi đối xong đáp án, lại nói đến lý tưởng của chính mình hoa hoè loè loẹt muốn làm gì đều có nhưng lý tưởng sắp xếp thưởng vẫn là muốn bảo thủ một chút để tránh thất bại. Lastick tiểu tỷ muội lâm bảo châu tiến đến tiểu bạch quả bên tai nói: ta chuẩn bị khảo học viện điện ảnh, không thể lãng phí ta một thân hào kỹ thuật diễn. Tiểu bạch quả hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc lâm bảo châu từ nhỏ liền thích bị khen, còn thích khoe khoang, liền muốn cho người hâm mộ nàng. Hơn nữa nàng vẫn là cái kỹ thuật diễn đế. Hai cái kỹ thuật diễn đế đương mấy năm plastic tiêu tì muội đến nay vẫn chưa lộ tẩy cũng đúng là không dễ dàng. Tiểu Bạch quả nói, ngươi có thể. Lâm Bảo Châu nói, ngươi cũng có kỹ thuật diễn, nếu không chúng ta cùng đi dốc sức làm. Tiểu Bạch quả thẳng lắc đầu, dốc sức làm là không có khả năng, đời này đều không thể. Nàng chỉ nghĩ ha ha chơi chơi, lấy vẽ tranh chi danh chơi biến cả nước các nơi, cũng ăn biến các nơi mỹ thực. Không được ta lý tưởng vẫn luôn không thay đổi quá, ta phải đi biến cả nước đi vẽ tranh. Nói đến tương lai tiểu bạch quả cũng ở nghiêm túc suy tư, nàng có thể chơi đến nơi nào vẽ đến nơi nào, cũng ăn đến nơi nào. Nhưng ăn, mặc ở, đi lại đều phải tiêu tiền, nàng có thể đem nhìn đến cảnh đẹp cùng ăn đến mỹ thực đều vẽ ra tới, cũng có thể viết du ký đi gửi bài hẳn là có thể tránh điểm tiền, nuôi sống chính mình hẳn là có thể đi. Đúng rồi, nàng còn có thể họa cái hoàn chỉnh hải dương thế giới. Hai cái plastic tiểu tỷ muội nói thầm một trận, Lâm Bảo Châu lại nói, ngươi chờ xem, về sau ngươi sẽ nhìn đến ta diễn điện ảnh. Tiểu bài quà cũng thực cho nàng mặt mũi. Vậy ngươi nỗ lực lên. Cái này mùa đông, Thượng Lâm đại đội thành lớn nhất người thắng. Thì đại học thành tích ra tới cùng ngày, Thượng Lâm đại đội quá lại còn chưa kịp đi huyện thành xem thành tích thành phố báo xã phóng viên ngồi máy kéo dầm dập mà vào thôn. Cây đa lớn hạ thôn dân tức khắc hứng thú đi lên. Máy kéo thượng như vậy nhiều người, là chuyện tốt đi. Khẳng định là tới báo tin vui, lại có thể tân náo nhiệt có thể nhìn, bát quái quần chúng nhóm đặc biệt nhiệt tình, chủ động đi cửa thôn lãnh người. Các ngươi là tới tìm ai? Muốn hay không giúp các ngươi dẫn đường A? Chúng ta là thành phố báo xã phóng viên, chúc mừng các ngươi thôn ra cái thi đại học trạng nguyên còn có cái thi đại học bảng nhãn. Chúng ta là tới phỏng vấn, bát quái quần chúng nhóm tuổi đều không nhỏ, nghe thấy câu trạng nguyên, một đám đôi mắt đều sáng. Đây chính là quang tông diệu tổ đại sự kiện A, trạng nguyên cùng bảng nhãn đều ở chính mình trong thôn, đó chính là gấp bội vui sướng qua cấp thượng lâm đại đội trướng mặt. Tuy rằng không biết là nhà ai hài tử, nhưng bọn hắn cảm thấy đặc biệt tự hào. Chúng ta thôn hài tử chính là lợi hại ta và các ngươi giảng A, chúng ta thôn có một cái ban hài tử đều thi đậu cao trung một cái cũng chưa rơi xuống, lần này còn cùng nhau tham gia thi đại học. Chúng ta thôn hài tử không một cái nào. Đó lạc phóng nhãn toàn bộ hồng tinh công xã, chúng ta thôn tuy nhỏ điểm nhưng ai cũng so bất quá chúng ta. Đừng nói hồng tinh công xã toàn bộ mai huyện cũng không ai có thể so. Trong thôn các lão nhân quá mức nhiệt tình, quả thật là đua đòi thành phong trào, từ khắp đại đội đã so đến huyện thành đi, dù sao thượng lâm đại đội là đỉnh đỉnh tốt. Báo xã tới người bảo trì mỉm cười, tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng văn khoa bảng nhãn đều ở thượng lâm đại đội, bọn họ là có đua đòi tư bản. Vui vẻ một trận rốt cuộc nhớ tới bị xem nhẹ phóng viên. Liền có cái lão nhân hỏi, vị này đồng chí chúng ta thôn ai chúng trạng nguyên? Ai chúng bảng nhãn, sở hữu ánh mắt đều rơi xuống vị kia phóng viên trên người. Nàng cười hồi, các ngươi thôn lâm từ tô đồng học là tỉnh tranh khoa học tự nhiên trạng nguyên, bạch quả đồng học là văn khoa bảng nhãn. Trong thôn lão nhân nhưng chẳng phân biệt văn khoa khoa học tự nhiên, chỉ biết trạng nguyên cùng bảng nhãn đều ở chính mình thôn, quá cấp thượng lâm đại đội tranh sĩ diện, lâm vĩnh thành gia này hai cái khuê nữ sinh đến hảo đều là có đại tiền đồ. Một đám bát quái quần chúng không nghĩ về nhà cũng không nghĩ ở cây đa lớn hạ bát quái, đều đi theo báo xã người đi trước bạch ra. Dọc theo đường đi còn ở không ngừng khen từ tô cùng tiểu bạch quả. Từ tô cao trung tốt nghiệp liền ở huyện thành bệnh viện công tác tiểu bạch quả càng là vinh dự thêm thân, sớm tại mấy năm trước liền lấy qua thế giới quán quân, vẫn luôn là trong thôn kiêu ngạo. Báo xã người nghe xong một đường, trong lòng cũng chậm rãi dâng lên một cái nghi vấn. Như vậy vấn đề tới tiểu bạch quả làm một cái vận động viên, là như thế nào chiếu cố học tập? Trên đường còn hấp dẫn rất nhiều thôn dân, vừa nghe bạch ra hai đứa nhỏ phân biệt là tỉnh tranh trạng nguyên cùng bảng nhãn cũng đi theo muốn đi bạch ra xem náo nhiệt. Đối với phóng viên nghi vấn, tiểu bài quả là như thế này trả lời ta bà ngoại là lão sư, chỉ cần ta ở nhà, nàng liền sẽ tóm được ta học tập. Trừ bỏ trong trường học lão sư giáo, ở nhà bà ngoại thường xuyên cho ta học bù, còn sẽ ra bài thi cho ta làm. Ta có thể khảo ra cái hảo thành tích có ta bà ngoại một nửa công lao. Theo tới xem náo nhiệt các bạn học ở trong lòng phi một tiếng, lời nói dối nói được thật lưu, ngươi thật sự con nỗ lực quá sao. Người khác vì thi đại học chiến đấu hăng hái thời điểm, người còn mỗi ngày đi ra ngoài lưu cầu. Đầu chỉ mỗi ngày đi ra ngoài lưu cầu, thôn tiểu học lâm thời khai phụ lục ban, tiểu bạch quả cũng là một ngày cũng chưa đi qua. Đương nhiên, các bạn học chỉ là phi nàng trước nửa đoạn, đối nàng cuối cùng một câu còn là phi thường nhận đồng, không riêng gì tiểu bạch quả còn có bọn họ cũng là được lợi giả. Lý Thu Dung giúp bọn họ rất nhiều, bọn họ ở trong trường học khổ đọc Lý Thu Dung cho bọn hắn đền bù khóa. Vì bọn họ ra quá bài thi áp quá đề còn áp chúng vài đạo tương tự khảo đề. Nếu bọn họ có thể thi đậu cũng có Lý Thu Dung một nửa công lao. Từ tô biết chính mình khảo đến hào nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có như vậy hào. Tình trạng nguyên A tề tình tranh ít nhất có mười mấy vạn thí sinh đi. Tụ tập toàn tỉnh học thần học bá nàng chưa bao giờ dám xem trọng chính mình hiện tại thành tích ra tới nàng cũng nhịn không được kích động trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười chờ phóng viên đi rồi nàng thậm chí nhớ không nổi chính mình nói qua cái gì nghe tả một câu chúc mừng hữu một câu khen từ tô mặt đều đỏ cũng có chút phiêu nàng bắt lấy tiểu bạch quả tay còn có điểm phát run muội muội ngươi mau cho ta hàng cái ôn đi ta cũng tưởng bình tĩnh một chút tiểu bạch quả chỉ vào tiểu đào tử đi ra ngoài liêu cầu thuận tiện hóng gió điến đi vây xem thôn dân, Tím Châu cùng Liễu Diệp không đi, các nàng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Quả nhìn lại xem, đột nhiên cảm thấy nàng có điểm không đơn giản, đây là các nàng từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội cùng từ tô một so Tiểu Bạch Quả trước nay đều không phải cái thành thục ổn trọng hài tử, nhưng nàng hôm nay quá bình tĩnh chút, khảo tình bảng nhãn lại không có nửa điểm kích động. Liễu Diệp nói, ngoan bảo, ngươi không bình thường. Tím Châu ở một bên gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi không bình thường. Tiểu Bạch Quả đỉnh một đầu dấu chấm hỏi. Nàng nơi nào không bình thường, nàng một chút vấn đề đều không có, lại cúi đầu nhìn xem trên người mình, trên người nàng hậu áo bông còn thực tân, cũng thực sạch sẽ, không tật xấu nha. Ta như thế nào không bình thường, trên người của ngươi không thành vấn đề, chính là rất kỳ quái, ngươi khảo đến như vậy hảo, như thế nào không gặp ngươi cao hứng. Khảo đệ nhị có cái gì thật là cao hứng, ta trước kia đều là khảo một lần này khảo thua ta còn muốn cao hứng sao. Trừ bò tiểu học năm nhất cố ý khống phân tiểu bài quả trước nay không khảo quá đệ nhị, bao gồm bơi lội cũng là chỉ cần thượng trường thi cùng sân thi đấu, nàng liền không có thua quá. Khảo cái đệ nhị thật không phải cái gì đáng giá ăn mừng sự. Theo tiểu bài quả một câu hỏi lại, liễu diệp cùng tím châu đều có điểm ngốc ngốc đát. Cho nên, nàng không kích động không phải bởi vì bình tĩnh tự giữ, mà là cảm thấy chính mình không khảo hào. Vậy xem toàn bộ hành trình Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật cũng lâm vào mê hoặc chung, hải tử dưỡng 16 năm vẫn là ngây ngốc còn có thể muốn sao. Trong huyện lãnh đạo cùng công xã lãnh đạo đều tới Thượng Lâm Đại đội An ủi Lần này thi đại học không riêng gì bạch ra hai đứa nhỏ tranh đua, trong thôn còn có rất nhiều thí sinh khảo rất khá, Lâm Tím Châu cùng Liễu Diệp các nàng thành tích đều không tồi. Hồng Tinh công xã lại lần nữa cuốn lên tới. Mấy khác đại đội thôn cán bộ ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, thượng lâm đại đội một cái không đến 1.000 không người thôn nhỏ, tính cả thanh niên trí thức tổng cộng có hơn 20 người thi đậu, tình trạng nguyên cùng bảng nhãn cũng ở thượng lâm đại đội, nhìn nhìn lại chính mình trong thôn nhiều đáng thương, chỉ có nhân gia số lẻ. Thật sự tức giận Nga, như thế nào liền so bất quá một cái thôn nhỏ đâu. Lúc sau nhật thử, người phát thư mỗi ngày hướng lên trên Lâm Đại đội chạy thư thông báo chúng tuyển một phong tiếp một phong gửi đến Thượng Lâm Đại đội toàn bộ thôn đều là một loại hỉ khí dương dương trạng thái. Duy nhất không cao hứng, đại khái chỉ có Lâm Vĩnh gia người một nhà. Lâm Liễu Nha thi đậu đại học, như vậy vấn đề tới, nàng ở tại Lâm Liễu Chi trong nhà cơ hồ không trở về Thượng Lâm Đại đội ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng là đi đại bộ đội khai chứng minh hoặc là cái gì cùng Lâm Vĩnh gia một nhà là thật sự xa cách. Đại phòng hai cái tiền đồ nữ nhi, một cái cùng trong nhà đoạn tuyệt lui tới, một cái khác mắt thấy liền phải thăng chức rất nhanh cũng là mấy năm không trở về nhà. Lâm Liễu Nha thư thông báo trúng tuyển cũng gửi đến trong thôn, vì phòng ngừa Lâm Vĩnh gia người một nhà mượn cơ hội làm sự trong thôn đại đội cán bộ trực tiếp đem thư thông báo trúng tuyển tiệt xuống dưới, đặt ở đại bộ đội chờ Lâm Liễu Nha tới bắt căn bản không làm Lâm Vĩnh gia người một nhà sờ chạm không nghĩ một cái tương lai sinh viên hủy ở cha mẹ trong tay may mắn lâm lão thai chết sớm nếu là làm nàng sống lâu mấy năm cái này mùa đông nàng cũng sẽ bị thức chết lâm liễu chi cùng lâm liễu nha cùng trong nhà nháo cương sự cũng coi như cấp các thôn dân một cái cảnh giác trọng nam khinh nữ là sẽ không có kết cục tốt cưng chiều nhi từ đem nhi tử sủng thành phế vật nữ nhi giống một cây cỏ dại giống nhau chính mình sinh trưởng nhưng các nàng tự lập tự cường cũng đối cái này ra không có quá nhiều cảm tình bọn họ lấy cái gì lưu lại các nàng. Là vô tận của trách vẫn là vĩnh viễn làm không song sống. Đừng nói cái gì thiên hạ đều là cha mẹ, cha mẹ không từ con cái vì sao phải hiếu thuận. Cảm tình là cho nhau, không có trả giá liền sẽ không có hồi báo. Trọng nam khinh nữ không có kết cục tốt cưng chiều nhi tử chỉ biết dưỡng thành hút máu phế vật. Trong thôn không khí thực hảo, Lâm Ngọc Trúc ra lại phá lệ trầm mặc. Lâm Ngọc Trúc thanh niên trí thức lão bà cũng thi đậu, một cái liền tiểu học cũng chưa thượng quá, một cái là tương lai sinh viên, bọn họ tranh lệch càng lúc càng lớn. Cũng may sáng sớm liền có chuẩn bị, mấy năm nay hai người không muốn hài tử sắp tách ra cũng không có quá nhiều ràng buộc. Lâm Tím Châu nhận thấy được trong nhà không khí không đúng, nàng trực tiếp từ trong nhà chuồn ra đi, đi tìm từ tô cùng tiểu bạch quả chơi, đem không gian để lại cho ca ca tàu tử Trong nhà chỉ có bọn họ hai người. Lâm Ngọc Trúc nhìn muốn nói lại thôi thê tử, hắn cười cười. Ta biết chính mình không xứng với ngươi cũng không nghĩ chậm trễ ngươi tiền đồ. Buổi chiều ta đi tranh huyện thành cho ngươi mua trường vé xe lửa, ngươi cũng về nhà nhìn xem, đến lúc đó trực tiếp từ trong nhà đi trường học. Hiện tại còn không biết có thể mua được ngày nào đó phiếu ở ngươi về nhà trước một ngày, chúng ta đem ly hôn thủ tục cấp làm. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, sớm tại kết hôn trước hắn liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Liền tính nàng không nói hắn cũng hiểu trong thôn thanh niên trí thức ai không nghĩ rời đi nơi này. Có chút lời nói không cần chờ nàng chính miệng nói ra, bọn họ yêu nhau một hồi, như vậy hảo tụ hảo tán đi. Hắn lại đi trong ngăn tủ đếm 200 đồng tiền. Chúng ta phu thê một hồi, ta có thể vì ngươi làm không nhiều lắm, này đó tiền chính ngươi thu ở bên ngoài không có tiền không thể thực hiện được trong túi có tiền cũng coi như cái bảo đảm. Lâm Ngọc Trúc đi rồi, nàng cầm tiền ngồi ở trong phòng nhỏ giọng khóc thút thít. Hai người bọn họ đều không có sai, chỉ là không thích hợp thôi, về sau đều sẽ gặp được càng thích hợp chính mình người. Trưa hôm đó, Lâm Ngọc Trúc mang về một trương vé xe lửa, đúng là hậu thiên đi nàng quê quán, liền ý nghĩa bọn họ ngày mai liền phải ly hôn. Ngày hôm sau ca ca tàu tử đi đại đội bộ khai chứng minh, hai người lại đi công xã làm ly hôn, Lâm Tím Châu từ đầu tới đuôi đều không có nhiều lời một câu, nàng chỉ là thật dài mà thở dài tiểu bạch qua các nàng mấy cái nghe nói, trừ bỏ thổn thức một tiếng, liền không có dư thừa phản ứng. Các nàng đặc biệt lý giải tăng lên chính mình nhất quan trọng, ngàn vạn đừng vì một người nam nhân từ bỏ chính mình việc học hoặc là sự nghiệp cũng đừng lấy chính mình tương lai đương tiền đặt cược đầu tư nam nhân không bằng đầu tư chính mình. Trong thôn lão nhân đều nói Lâm Ngọc Trúc quá ngốc, hắn cái gì cũng chưa vứt đến, lão bà không có, mấy năm nay hai người cũng không có hài tử, ly hôn hắn liền thành người cô đơn, chờ hắn muội muội đi vào đại học trong nhà liền cái bồi hắn người nói chuyện đều không có thật là ngốc đến đáng thương. Lâm Ngọc Trúc đi bạch ra mượn xe đạp tự mình đưa vợ trước rời đi ở các thôn dân trong mắt càng là ngốc thấu. Ai ra, bọn họ trong thôn như thế nào ra cái đại ngốc tử nha? Ly đã hôn, người cũng đi rồi, Lâm Ngọc Trúc cũng không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn chính là cái kẻ nghèo hèn lão quang côn. Thực mau, lại có tân tin tức thay thế được Lâm Ngọc Trúc ly hôn nhiệt độ. Bạch thuật cùng Lý Thu Dung phải đi. Hai người công bố hai đứa nhỏ muốn đi kinh thành đọc sách bọn họ không yên lòng, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập có công tác không thể đi, bọn họ khẳng định muốn đi theo cùng đi. Các thôn dân bị tin tức này tạc mông, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Nhớ năm đó, bọn họ hai vợ chồng vì nữ nhi từ bỏ bát sắt đi vào thượng lâm đại đội cái này tiểu sơn thôn, hiện tại vì lại cháu ngoại lại lần nữa truyền nhà, này không phải thực bình thường sự sao. Nhà bọn họ ái hài từ như mạng đã sớm không phải mới mẻ sự, vì hài tử truyền nhà sự lại không phải lần đầu tiên cũng chẳng có gì lạ. Trong thôn vệ sinh sở không người tiếp nhận trường học tìm lão sư liền phương tiện nhiều thượng lâm đại đội không thiếu cao trung sinh. Lý Thu Dung cùng Bạch thuật rời đi cùng ngày, các thôn dân dù cho luyến tiếc, nhưng cũng không có ở lâu bọn họ, chỉ là từ trong nhà tìm ra các loại hàng khô đưa cho bọn họ tới rồi kinh thành cũng có thể tỉnh điểm sinh hoạt phí tổn. Tiểu Bạch Quả cùng Từ Tô như nguyện mà thi đậu ái mộ trường học, làm tỉnh văn khoa bảng nhãn, tiểu Bạch Quả muốn thượng mỹ thuật học viện sợ ngây người một phiếu người, nàng cao trung lão sư còn riêng khuyên quá nàng, nhưng là khuyên không được, nàng là điều phản nghịch cá, nhận định sự ai đều thay đổi không được, lão sư đồng học đều khuyên bất động nàng. Đi kinh thành trước tiểu bạch quả trước cấp bơi lội đội đã phát điện báo. Bọn họ hạ xe lửa, mới vừa đi ra ga tàu hỏa, liền nhìn đến tới hồ huấn luyện viên cùng mấy cái bơi lội đội đồng đội. Mùa hè quần áo những cái đó không vội mà dùng đồ vật đi biêu cục nhưng bọn họ là chuyển nhà tất yếu hành lý không thể thiếu. Bao lớn bao nhỏ còn có một cái cầu tử cho dù có lâm vĩnh thành cùng bài cập tới đưa, vẫn là gánh nặng thực trọng. Cũng may hồ huấn luyện viên mang theo đồng đội tới đón, rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Đoàn người tới trước Lý Thu Dung trường học đi đưa tin, trường học cho nàng an bài một bộ tiểu hai phòng, trước đồ vật chỉnh Lý Hảo, làm bốn cách trường bối ở tại Lý Thu Dung nơi này, tiểu bạch quả cùng từ tô báo danh còn không có như vậy sớm, nàng trước mang tỷ tỷ đi chính mình ở bơi lội đội ký túc xá ở tạm Hiện tại quy củ không nghiêm, ở nhờ mấy ngày vấn đề không lớn, chờ Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập về nhà từ tô liền có chỗ ở. Lại gặp được lão bằng hữu kiều tiểu thuần. Kiều Tiểu Thuần mang theo án niệm nói, nói bằng hiểu cả đời cùng nhau đi, ngươi cõng ta trộm mà thi đậu đại học. Từ Tô dù sao cũng là cái ở nhờ, nàng có điểm câu nệ, sợ muội muội đồng đội hiểu lầm, chạy nhanh vì muội muội giải thích ta muội muội không có trộm nỗ lực, là ta ba ba từ nhỏ liền buộc nàng đọc sách ta muội muội từ nhỏ thành tích liền đặc biệt hảo, trừ bỏ lần này thi đại học, nàng trước kia mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh. Triệu Tiểu Bạch quả ảnh hưởng, Từ Tô cũng cảm thấy muội muội lần này thua cơ nhiên không khảo đến đệ nhất Khảo đến toàn tỉnh đệ nhị còn chưa đủ hảo sao. Kiều tiều thuần liền càng bị thương. Tiểu bạch qua tay nhỏ vung lên. Hại ngươi bơi lội vẫn là toàn tỉnh đệ nhất ở cả nước cũng là trước năm trình độ. Ta còn không phải là khảo cái đệ nhị sao. Ngươi có cái gì hảo toan. Đối Nga ta là toàn tỉnh đệ nhất còn tham gia qua thế giới cấp thi đấu. Ngươi chỉ là khảo cái toàn tỉnh đệ nhị không tính cái gì. Kiều tiều thuần nháy mắt mãn huyết sống lại từ tô nghe sừng sốt cho rằng nàng cũng cảm thấy muội muội không khảo đệ nhất có điểm đáng tiếc, nhưng cũng không thể nói không tính cái gì đi. Muội muội bạn cùng phòng không bình thường, tầm mắt quá cao. Tiểu Bạch quả nói, đúng rồi, chúng ta là tham gia qua thế giới cấp thi đấu người. Kiều tiểu Thuần dùng sức gật đầu, ngươi còn lấy quá thật nhiều thư thế giới quán quân, kẻ hèn toàn tỉnh đệ nhị, không đáng giá nhắc tới. Từ Tô trầm mặc, hảo gia hỏa ở ngắn ngủn vài giây nội cũng không tính cái gì đến không đáng giá nhắc tới, lại lần nữa giáng cấp. Các ngươi vận động viên nói chuyện đều như vậy cuồng sao. Toàn tỉnh đệ nhị đều không bỏ ở trong mắt, vì phòng ngừa muội muội đồng đội tiếp tục giáng cấp từ tô chạy nhanh lấy ra nhà mình làm tiểu cá khô phân cho nàng ăn, hai người hữu nghị bước đầu thành lập. Lúc sau mấy ngày tiểu bạch quả mang theo người nhà du biến kinh thành các đại cảnh điểm, lại đi biêu cục thu từ quê quán gửi tới hành lý, lại cùng tỷ tỷ đi nhà ga đưa ba ba mụ mụ rời đi. Tới gần khai giảng, liễu diệp các nàng cũng lục tục tới rồi. Tiểu Bạch qua cái này lão người quen lại lấy bồi chơi chi danh, chính mình đi các đại cảnh điểm đi dạo vài vòng, liền rất vui vẻ. Khai giảng lúc sau, Tiểu Bạch quả thực mau liền thích ứng cuộc sống đại học, nàng ở bơi lội đội từng có trụ tốc xá trải qua, chỉ là thay đổi gian ký túc xá, nhiều năm cái tân bạn cùng phòng, bạn cùng phòng từ đồng đội biến thành đồng học cũng không có quá lớn khác nhau nàng là sáu sống một năm ở trong ký túc xá là tuổi nhỏ nhất cái kia năm cái bạn cùng phòng đi vào trời nam biển bắc đều là thực hữu hảo người ngày thường nghe một chút bạn cùng phòng nhóm nói lên chính mình quê quán có cái gì nổi danh cảnh điểm còn có cái gì đặc sắc mỹ thực tiểu bạch quả tỏ vẻ chính mình có bị dụ hoặc đến cùng mấy cái thì thì gặp mặt sau từng người giao lưu một chút tin tức tiểu bạch quả phát hiện chính mình tình cảnh tốt nhất Từ tô ký túc xá có cái đại thì mang theo hai đứa nhỏ, đại cái kia đặc biệt hiếu động tiểu nhân không tròn một tuổi mỗi ngày khóc trừ bỏ buổi tối ngủ, nàng ngày thường đều không nghĩ hồi ký túc xá. Tím châu cùng Liễu Diệp cũng gặp được đủ loại vấn đề. Tiếp thu đến ba đạo hâm mộ ánh mắt tiểu bạch quả hai tay một quán, đại khái là vận khí đi. Cũng không được đầy đủ là vận khí, bởi vì thi đại học ngừng lâu lắm, đại đa số thí sinh đều không an tâm, cũng tương đối thực tế, đương nghệ thuật sinh không phải lựa chọn tốt nhất hơn nữa các nàng trường học phân số không thấp. Bạn cùng phòng nhóm cùng tiểu bạch quả điều kiện không sai biệt lắm, các nàng có trong nhà đương hậu thuận đều không có nỗi lo về sau. Phàm là có điểm áp lực người, mục đích tính đều sẽ càng trọng, sẽ chạy về phía tốt nghiệp sau nhất định sẽ phân phối công tác chuyên nghiệp. Có Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật ở Kinh Thành, các nàng mấy cái tiểu tỷ muội cũng coi như có cái cứ điểm, còn có thể đi cải thiện thức ăn, quả thực không thể càng bổng Tiểu bạch quả chạy trốn nhất cần mẫn, nàng muốn đi xem tiểu đào tử, lưu cầu sống bị Bạch Thuật tiếp qua đi, bọn họ ở tại giáo viên lâu không thể so quê quán sân, trước kia tiểu đào tử có thể ở nhà mình trong viện chạy vài vòng, hiện tại liền không được còn muốn chuyên môn đi ra ngoài lưu cầu, cũng may Bạch Thuật có thời gian. Lại là đi bà ngoại ra một ngày vừa đến dưới lầu liền thấy bạch thuật cưỡi xe đạp đã trở lại long đầu thượng còn treo cái túi lưới bên trong hai trương cà rốt cùng một bút cải trắng ở hắn phía sau tiểu đào tử ngồi sổm xe đạp trên ghế sau phun đầu lưỡi thật là một cái hạnh phúc cầu tử tiểu bạch quả chiều nó vẫy tay xuống dưới tiểu đào tử nhảy xuống dưới phe phẩy cái đuôi đi vào tiểu bạch quả bên người Hảo một đốn lót tiểu bạch quả lại nắm nó lỗ tai nói ngươi này chỉ cậy sủng mà kêu phản nghịch cầu còn muốn ngồi xe đạp mới bằng lòng ra cửa sao Tiểu đào tử phe phải cái đuôi trang ngoan, bài thuật nói, nó cùng một con mèo đánh nhau đánh thua ta đi ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện hống hống nó. Tiểu bạch quả lại lần nữa kinh hô tiểu đào tử như vậy nhược. Còn đánh không lại một con mèo sao, bài thuật nói cầu đánh không lại miêu không phải thực bình thường sao. Tiểu bạch quả vẫn là lần đầu tiên nghe nói cầu đánh không lại miêu, xem tiểu đào tử hình thể, nàng tổng cảm thấy nó đánh nhau đánh thua quá mất mặt. Mấy ngày hôm trước trở về nàng là gặp qua một con mèo, là chỉ kêu lên mềm mục ly hoa miêu, không giống thực có thể đánh bộ dáng, tiểu đào từ cư nhiên đánh không lại nó, mấy năm nay cơm đều ăn không trả tiền. Dắt cầu về nhà, liền ở nhà mình cửa gặp được kia chỉ ly hoa miêu. Nó ngồi sổng ngồi ở chỗ kia cái đuôi cuốn lên tới khoanh lại thân mình còn rất đáng yêu là một con cá mặn tinh, tiểu bạch quả trước kia chưa từng có gặp qua Miêu, nàng chỉ là nghe nói qua Miêu đối cá có huyết mạch áp chế, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tự mình đối diện Miêu thời điểm, nàng không hề cảm giác, thậm chí cảm thấy nó đáng yêu muốn ôm khởi nó loát một đốn. Ly Hoa Miêu híp mắt thật dài mà một tiếng, "Miêu." Tiểu Bạch Quả bị dụ hoặc tới rồi, đang muốn duỗi tay tiểu đào tử hung ba ba mà vọt ra. "Uông." Tiểu Bạch Quả lập tức thu hồi tay. Ly Hoa Miêu liếm liếm móng vuốt, tiếp tục dụ hoặc tiểu bạch quả căn bản không đem tiểu đào tử để vào mắt. bạch thuật nói, ngươi đừng đậu kia chỉ miêu tiểu đào tử dám kính đại. này chỉ miêu đặc biệt xảo trá, mấy ngày hôm trước tiểu đào tử đắc tội nó, nó mỗi ngày đều phải tới cửa miêu miêu kêu cố ý chọc giận tiểu đào tử. tiểu bạch quả chạy nhanh mở cửa, lôi kéo tiểu đào tử vào nhà, đem ly hoa miêu quan đến ngoài cửa, lại nhìn chằm chằm tiểu đào tử xem, thật là chỉ ngây ngốc bồn cầu, đầu không thông minh, còn đánh không lại kia chỉ hư miêu ngươi ngoan à, chúng ta yêu nhất ngươi đều không thích kia chỉ hư miêu. ngươi muốn thông minh một chút, đừng dễ dàng bị lừa. tiểu đào tử còn ủy khuất thượng quỳ dạp trên mặt đất nhìn nàng, toàn thân đều viết muốn hống hống. tiểu bạch quả rốt cuộc nghĩ tới, kia chỉ hư miêu là nhà ai, tiểu đào tử như thế nào đắc tội nó? bạch thuật lại nói tiếp chuyện này cũng thực bất đắc dĩ. Dương Thanh giật hắn ra ra dưỡng, mấy ngày hôm trước hắn mang theo miêu tới xuyên môn, này chỉ miêu liền nhận thức lộ trả thù tâm còn đặc biệt trọng. dương lão đầu chỉ là sơ sơ tiểu đào tử, khen nó là điều hảo tính tình ngoan cầu, này miêu liền mang thù, mỗi ngày tới khi dễ tiểu đào tử. làm một cái mang thù cá tiểu bài quả không cảm thấy mang thù là cái khuyết điểm, thật đúng là thành mà khen câu, nhà bọn họ miêu rất thông minh, nhà bọn họ trụ đến như vậy xa. Mang nó đi một lần liền nhận thức lộ còn mỗi ngày tới trả thu tiểu đào tử, là chỉ lợi hại miêu Tiểu đào tử như thế nào không như vậy thông minh đâu. Nàng cũng không dám mang nó đi trường học liền sợ này chỉ ngốc cầu bị người khác bưng lên bàn ăn. ly hoa miêu chạy bạch ra chạy trốn cần tự biết dụ hoặc không được bạch ra người, nó cũng không trang ngoan. Nó mỗi ngày lại đây khiêu khích một đốn tiểu đào tử, đem tiểu đào tử tức giận đến gâu gâu kêu, nó lại dựng thẳng lên cái đuôi rời đi. Thật là quá ác liệt. Miêu chạy trốn cần mẫn, nó chủ nhân xuất hiện số lần cũng chậm rãi biến nhiều. Không biết từ ngày nào đó khởi tiểu bạch quả phát hiện ở tỷ tỷ cùng dương thanh giật chi gian không khí không đúng lắm, nàng có loại sắp mất đi tỷ tỷ nguy cơ cảm. Có phải hay không nàng trước kia quá ghét bỏ dương thanh giật vì trả thù nàng, hắn cố ý đoạt nàng tỷ tỷ. Chỉ là ngẫm lại tiểu bạch quả đã bị khí tới rồi. Người không phải người tốt miêu cũng không phải hảo miêu thật là dạng người dưỡng chỉ cái dạng gì miêu. Tiểu bạch quả lại một lần chán ghét khởi dương thanh giật liền nhà hắn như một khối chán ghét, nhưng cũng chỉ là chính mình chán ghét, không có đi thì thì trước mặt nói cái gì, đừng nhìn nàng chỉ là một con cá, nàng vẫn là thực hiểu chuyện, gặp được loại này không thích hợp tiểu tình lưỡng ngàn vạn không thể nhảy ra bổng đánh uyên ương, bằng không bọn họ sẽ cảm thấy toàn thế giới đều ở cùng chính mình đối nghịch, còn sẽ kích khởi bọn họ mịch phản tâm lý, muốn đối kháng toàn thế giới tới chứng minh chính mình tình yêu. Muốn mở một con mắt nhắm một con mắt làm cho bọn họ tự do phát triển, chờ chính bọn họ phát hiện lẫn nhau không thích hợp. Nếu hỏi tiểu Bạch Quả vì cái gì sẽ cảm thấy bọn họ không thích hợp, đáp án rất đơn giản. Dương Thanh giật hắn ra ra tuổi lớn, cũng về hưu, nhưng giống như rất có địa vị cùng nhân mạch bộ dáng, hắn ra ra cũng là cái rất cường thế người. Từ Tô cũng là cái rất có chú ý người, tiểu Bạch Quả cùng Đỗ Tình Tình còn có điểm điểm đều theo họ mẹ, nàng chính mình không thể theo họ mẹ cùng gia trưởng nhắc tới quá vài lần đều bị bác bỏ, nàng từ nhỏ liền đối này canh cánh trong lòng, đã sớm phóng lời nói về sau nàng có hài từ nhất định phải theo họ mẹ, điểm này khẳng định sẽ không thay đổi. Như vậy vấn đề tới, Dương Thanh giật hắn ra ra có thể tiếp thu sao? Khẳng định sẽ không a. Tiểu Bạch Quả tương đương yên tâm. Cũng liền tạm thời nhịn Dương Thanh Giật, tỷ tỷ chỉ là yêu đương mà thôi, lại không phải xử đối tượng hắn là có thể lên làm tỷ phu cá cá không nóng nảy. Đáng thương từ tô cùng Dương Thanh Giật này đối tiểu tình nữ vừa mới yêu đương, liền có người nóng trong bọn họ tan vỡ. Này một chỗ chính là một năm, tiểu bài quả mỗi ngày đếm nhật tử. tỷ tỷ chia tay sao, tỷ tỷ còn không có chia tay, tỷ tỷ khi nào chia tay, ngày mai đi, ngày mai nhất định phân. Có thể là tiểu bạch quả oán niệm quá mãnh liệt dương thanh giật ra ra rốt cuộc ở một năm sau tới cửa nhắc tới hai đứa nhỏ sự đối thượng sự, bạch gia với hắn có ân, năm đó bọn họ vừa đến thượng lâm đại đội phải bạch gia tiếp tế tiểu bạch quả càng là cứu hắn hai cái tôn tử mệnh ân tình quá nặng. Dương thừa an đối bạch gia cực kỳ khách khí, trong lòng ngực hắn ôm miêu cười tùm tìm mà nói từ tô cùng tiểu giật cũng chỗ một năm đối thượng chúng ta là thời điểm nói chuyện bọn họ hôn sự. Tiểu bạch quả ôm Tiểu Đào Tử kia chỉ hư miêu ở hướng Tiểu Đào Tử huy chào, nhưng đem Tiểu Đào Tử khí chứ. Nàng cấp Tiểu Đào Tử thuận mao trấn an nó. Tiểu Đào Tử ngươi ngoan một chút. Tì tì cùng Dương Thanh giật lập tức liền phải chia tay thời điểm mấu chốt ngươi nhưng đừng ngắt lời, phải làm điều ngoan cầu. Tiểu bạch quả dựng lên lỗ tai nghe lén, liền chờ bọn họ đàm phán thất bại. Bạch Thật nói, hai đứa nhỏ chỗ đến không tồi, nhà ngươi Thanh giật cũng là chúng ta nhìn lớn lên, hắn từ nhỏ chính là cái hảo hài tử, đem Tử Tô giao cho hắn, chúng ta cũng thực yên tâm. Tử Tô cũng là cái hảo cô nương, từ nhỏ liền rất yêu tú, đối trưởng bối hiếu thuận, lại thực yêu quý muội muội, tính tình tính cách đều thực hảo. Dương Thừa An lại cười, hắn nhìn Tiểu Bạch Quả liếc mắt một cái, lại chuyện vừa truyền. Bạch Quả đã cứu tiểu giật một mạng, vốn dĩ nên làm hắn lấy thân báo đáp hắn cùng tử tô có thể đi đến cùng nhau hứa cấp thì thì cũng là giống nhau nhà các ngươi bạch quả tùy họ mẹ ta đánh giá nhà các ngươi khẳng định hy vọng đời sau cũng theo họ mẹ chờ về sau tiểu giật cùng tử tô có hài tử họ lâm vẫn là họ bạch các ngươi định đoạt tiểu bạch quả tức khắc mở to hai mắt nhìn aui ngươi sao lại thế này chẳng lẽ không phải muốn nói băng sao dương thừa an ngay từ đầu liền vứt đến này viên trọng bàng bom tạc đến tiểu bạch quả hốt hoảng đây là phân không được sao Lúc sau là như thế nào nói, nàng đều vô tâm lại nghe xong, chỉ biết bọn họ nói hợp lại từ tô cùng Dương Thanh Giật cũng gật đầu đáp ứng, liền hôn kỳ đều định ra tới. Tiểu bạch quả lâm vào một loại thì thì bị người đoạt đi cảm xúc chung, nàng không vui. Tiểu đào từ cũng không vui, một cái khác tiểu chủ nhân cả ngày cùng hư miêu chủ nhân ở bên nhau, tiểu chủ nhân nàng thay lòng đổi dạ, nàng còn ôm kia chỉ hư miêu Một người một cầu ôm đầu khóc giống, các nàng sẽ vẫn luôn chán ghét Dương Thanh Giật. Tiểu bài Quả Nguyên bản nhận định Tì Tì cùng Dương Thanh giật sẽ chia tay, nàng diễn rất khá, đã lừa gạt mọi người. Hiện tại Tì Tì hôn kỳ định ra tới, nàng diễn bất động. Từ Tô thực mau liền phát hiện dị thường, "Muội muội, ngươi gần nhất là chuyện như thế nào, ở trong trường học bị người khi dễ sao?" "Không có người khi dễ ta cũng không ai có thể khi dễ ta. Ta xem ngươi gần nhất cảm xúc đều rất suy sút, là có cái gì tâm sự sao?" Dương Thanh giật cái kia người xấu muốn cướp Tì Tì của ta, ta chán ghét hắn. Từ Tô bất đắc dĩ vỗ chán, hắn đoạt không đi, đời này ta đều là tỷ tỷ ngươi ai cũng đoạt không đi. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khi còn nhỏ Dương Thanh giật luôn muốn cùng nàng đoạt muội muội, muốn cho tiểu Bạch Quả kêu hắn ca ca. Như vậy vấn đề tới, nàng hoài nghi Dương Thanh giật sắp tâm bất lương, vì đem nàng muội muội biến thành hắn muội muội, không tiếc lấy thân tương dụ. Oa, wow, hắn tâm cơ quá nặng. Audio truyện được đăng ở cổ Úc đọc coocdoctruyen.com. Chương 183. Từ tô phát hiện muội muội là thật sự không thích Dương Thanh giật cái này tỷ phu, không đơn giản là nhằm vào hắn tương lai tỷ phu thân phận liền có điểm kỳ quái. Khi còn nhỏ muội muội đã cứu hắn, còn có đoạn thời gian đem hắn trở thành tiểu đệ, như thế nào liền như vậy chướng mắt hắn. Nàng cùng Dương Thanh giật là bạn cùng trường, thường xuyên gặp mặt, nếu không cũng đi không đến cùng nhau lại là một ngày kết bạn đi ăn cơm từ tô quang minh chính đại mà đánh giá dương thanh giật không phải bình thường tình lữ trong mắt tình yêu ngược lại mang theo vài phần xem kỹ dương thanh giật cảm thấy được ánh mắt của nàng không đúng như thế nào như vậy xem ta từ tô hỏi trừ bỏ năm đó kia nổi nấu ngươi còn đắc tội quá ta muội muội nàng không phải thực vừa lòng ngươi cái này tỷ phu năm đó kia nổi nấu từ tô là biết đến vẫn là nàng hống tiểu bạch quả tạp cả nhà chỉ có muội muội là thật đơn thuần cũng là thật sự hảo lừa Kia nồi nấu bị đưa ra đi lúc sau, muội muội còn canh cánh trong lòng tổng cảm thấy Dương Thanh giật quá có tâm cơ. Sau lại nàng trường trí nhớ tuyệt không cho người khác ngoa thượng chính mình cơ hội còn đem tiểu đào tử dưỡng thành một con thiên chân ngốc cẩu, liền sợ tiểu đào tử ở bên ngoài cắn người sẽ nhà trên ngoa tiền. Nhưng một cái nồi không đến mức nhớ thương đến bây giờ đi. Từ tô hoài nghi có khác nội tình, Dương Thanh giật đột nhiên cảm thấy đầu gối đau, hắn rỗi tay che lại mặt. Cũng không phải đắc tội đi. Từ Tô truy vấn, đó là cái gì? Cụ thể tình huống như thế nào? Dương Thanh giật không quá tưởng nói, cũng ngượng ngùng nói. Đại khái là ta ở nàng trước mặt mất mặt ném nhiều, nàng cảm thấy ta quá vô dụng, cũng không xứng với ngươi. Từ Tô tò mò hắn là như thế nào mất mặt, có thể làm nàng muội muội nhớ đến bây giờ? Hồi tưởng một chút Dương Thanh giật chính mình cũng cảm thấy mất mặt, hắn ở thượng lâm đại đội mỗi một lần khóc đều bị tiểu bạch quả nhìn đến, ở trong mắt nàng hắn có thể là cái ái khóc quỷ, hơn nữa là chỉ vô dụng nhược kê. Nga, hắn vẫn là chỉ chỉ biết nói mạnh miệng nhược kê, ban đầu hắn khoác lắc muốn hạ hà chào cá kết quả hắn liền bơi lội đều học không được nói muốn giúp nàng cá nướng lại cái gì cũng không hiểu, cuối cùng sát cá liền càng quá mức một đao chọc ở chính mình trên tay còn ngoa nhà nàng một cái nổi nàng có thể xem hắn thuận mắt mới kỳ quái. Nhìn thấy từ tô trên mặt nghi vấn, Dương Thanh giật nói, mất mặt sự quá nhiều, không trách nàng ghét bỏ ta, vừa mới bắt đầu còn muốn nhận ta đương tiểu đệ, sau lại ta liền đương tiểu đệ tư cách đều không có. Nàng đều là trong thôn tiểu bá vương, ta còn không biết tự lượng sức mình muốn làm nàng ca ca ta xứng đáng tao ghét bỏ. Nghe được hắn trong giọng nói bất đắc dĩ từ tô cũng vô ngữ, muốn làm tiểu bá vương ca ca, hắn còn biết mụi mụi ghét bỏ hắn a Đốn hạ, Dương Thanh giật lại nói, về sau ta nỗ nỗ lực tranh thủ xoay chuyển chính mình hình tượng. Tiểu bài quả đối cái này, tương lai tỷ phu bất mãn không có liên tục lâu lắm, liền một câu tỷ tỷ chỉ có một tỷ phu có thể có rất nhiều cái. Nhiều chuyện đơn giản à, có thể hành là được, không thể hành về sau còn có thể đổi, tỷ tỷ hiện tại thích hắn, đó chính là hắn, về sau không thích tỷ tỷ có thể đổi cái tỷ phu nha. Nói câu hiện thực điểm nói, Dương Thanh giật xác thật là cái chọn người thích hợp, hắn tính tình thực hảo không có đại nam từ chủ nghĩa cùng tì tì lại từ nhỏ nhận thức hai nhà đều hiểu tận gốc dễ nhà hắn mặt trên chỉ có một trường bối còn sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ sinh hoạt hắn ra ra người cũng không sai gia đình phương diện là không thành vấn đề tì tì cùng dương thanh giật nói đối tượng tổng hảo quá tìm cái đầy mình tính kế hoặc là cả nhà kỹ thuật diễn đế Theo tiểu bài quả biết mấy cái tỷ tỷ trường học đều phơi ra quá lớn tin tức một ít nam xuống nông thôn cắm đội kết hôn, vào đại học sau liền bỏ vợ bỏ con, ở trong trường học trang độc thân lừa nữ học sinh, sau lại trong nhà lão bà nháo đến trường học tới, loại sự tình này không ngừng phát sinh quá cùng nhau hai khởi, mấy cái tỷ tỷ đều đối trường học nam đồng học có bóng ma. Trừ bỏ từ tô có đối tượng, mấy khác tỷ tỷ đều không có nói đối tượng. Thấy nhiều kỳ kỳ quái quái người, lại xem dương thanh giật kỳ thật cũng không có như vậy kém người là yêu cầu phụ trợ. Tiểu Bạch Quả cũng không như vậy, bài xích Dương Thanh Giật, sách nàng thật là một cái lạnh nhạt lại hiện thực cá. đáng thương Dương Thanh Giật còn tưởng rằng chính mình hình tượng có biến hảo, cho nên Tiểu Bạch Quả đối hắn biến hữu hảo. Tiểu bài quả ý tưởng tăng thật sự bí ẩn, ngay cả từ tô cũng không biết, chỉ có bơi lội đội đồng đội Kiều Tiểu Thuần nghe nàng đề qua một miệng, các nàng lại ở chuẩn bị chiến tranh thế vận hội Olympic. Tiểu bài quả trụ vào bơi lội đội trong ký túc xá Kiều Tiểu Thuần lúc ấy nghe được nàng ngôn luận còn rất là khiếp sợ nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại ở nơi đó cười ha ha. Ý tưởng không có sai, nhưng không thể làm tỉ tỉ ngươi biết, ngươi cũng là như vậy tưởng. Tì tì ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi làm nhà gái người nhà nghĩ như vậy không thật xấu à. Tiểu bài quả nghiêng đầu đánh giá nàng, ban đầu bơi lội đội trong ký túc xá có 4 người, nàng cùng ba cái bạn cùng phòng quan hệ đều không sai biệt lắm, sau lại ở chung lâu rồi, phát hiện kiều tiểu thuần mới là thích hợp đương bằng hữu người, khác hai cái đồng đội đối chính mình quá khắc nghiệt kiều tiểu thuần cùng nàng giống nhau là cái đối chính mình người rất tốt. Nếu có cái không biết ái chính mình bằng Hữu tiểu bạch quả nghĩ thầm, nàng nhất định sẽ giận này không tranh, mỗi ngày sinh khí làm đến chính mình không vui. Cho nên a, giao bằng Hữu muốn cẩn thận, nếu giao cho mỗi ngày làm chính mình không vui bằng Hữu, vẫn là đã sớm tan vỡ đi, đừng cưỡng cầu. Tiểu bạch quả đột nhiên nhảy ra một câu, Kiều Tiểu Thuần, ta chỉ có ngươi một cái bằng Hữu nga. Kiều Tiểu Thuần liền cười, hảo xảo, ta cũng chỉ có ngươi một cái bằng Hữu. Đang muốn nói điểm cái gì, lại thấy hồ huấn luyện viên tới kêu tiểu thuần nhất đầu chui vào bể bơi bơi hai vòng, chờ hồ huấn luyện viên đi rồi nàng lại bơi trở về. Nàng đầu chui ra mặt nước một phen hủy diệt trên mặt thủy. Sang năm cùng ta về quê đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn hải sao. Ta mang ngươi đi đi biển bắt hải sản. Ngươi sang năm khi nào trở về. Ta muốn đi học nghỉ hè mới có thời gian. Ta chờ ngươi A, sang năm mùa hè lại về nhà. Nàng So Tiểu Bạch quả đại năm tuổi, năm nay Thế vận hội Olympic là nàng cuối cùng một lần xuất ngoại thi đấu, sang năm liền phải xuất ngũ. Đến sang năm, Kiều Tiểu Thuần cũng mới 25 tuổi, nhưng đã qua đỉnh kỳ, không thể ở vận động viên con đường này đi xuống đi, nàng liên hệ quá quay quán thị đội, xuất ngũ sau tiến thị đội đương huấn luyện viên, vào nghề vấn đề là giải quyết, nhưng nhiều ít có chút không cam lòng, nàng bơi như vậy nhiều năm, còn không có lấy quá nặng lượng cấp giải thưởng lớn. Kiều Tiểu Thuần xoa xoa cái mũi, Ta sang năm là nhất định phải rời đi còn là rất tiếc nuối. Nàng đối thực lực của chính mình trong lòng hiểu rõ, năm nay thế vận hội Olympic phòng trừng cũng là bồi chạy. Thực may mắn, bao nhiêu người liền bồi chạy cơ hội đều không có. Tiểu bài quả, vui vẻ điểm, chờ chúng ta về nước ta đưa ngươi một quả kim bài. Thật vậy chăng, kiểu tiểu thuần trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, có điểm thụ sủng nhược kinh, đó là thế vận hội Olympic kim bài, là vận động viên tối cao vinh dự. Đương nhiên là thật sự ta kim bài tùy ngươi chọn lựa. Kiều tiểu thuần hoài đầy ngập chờ mong, nếu là người khác nói loại này lời nói, nàng khẳng định không tin. Tiểu bài quả chính miệng nói, nàng liền chờ thu kim bài đi. Kiều tiểu thuần nhịn không được ôm nàng cổ ở trên mặt nàng bẹp một ngủ. Ta liền biết ngươi thích nhất ta. Theo nàng biết tiểu bài quả trước kia kim bài bị đều nàng cha mẹ thu hồi tới, không có đưa quá bất luận kẻ nào, nàng là cái thứ nhất quả nhiên là duy nhất hảo bằng hữu. Các nàng lại một lần bước lên suất ngoại phi cơ tiểu bạch quả thành tích vẫn như cũ thực ổn, cuồng ôm 8 cái kim bài, đánh vỡ chính mình thượng một lần thế vận hội Olympic sáng lập thế giới kỷ lục kiều tiểu thuần cười đến miệng đều nứt ra rồi, 8 cái kim bài đem có một quả sẽ thuộc về nàng, nàng hảo vui vẻ. Về nước sau tiếp nhận rồi một vòng phỏng vấn các nàng còn thượng TV. Chờ náo nhiệt hạ màn sau tiểu bạch quả đúng hẹn đem kim bài bãi ở bên nhau cho nàng chọn. Kiều tiểu thuần nhất một cầm lấy lôi tới trên mặt rán. Ta hào vui vẻ a tiểu bài quả nói, tùy ngươi chọn lựa kiều tiểu thuần toàn bộ rán một lần mặt lại tùy tiện chọn một quả. Chúng nó đều thực hào, nàng lại đem kim bài đặt ở bên miệng cắn một chút nghi thức cảm cũng có. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ về sau ta ở thành phố đương bơi lội huấn luyện viên, công tác của ta khẳng định sẽ thực thuận lợi. Này cái kim bài chính là đối bọn họ tốt nhất cổ Vũ, ai nỗ lực huấn luyện ta liền cho bọn hắn nhìn xem kim bài. Không nỗ lực liền không cho xem thèm chết bọn họ, xem bọn họ ai không nỗ lực. Muốn hay không lại cho ngươi một quả. Một quả lưu trữ chính mình cất chứa, một khác cái khích lệ các bạn nhỏ. Không cần, làm người không thể quá lòng tham. Kiều Tiểu Thuần tuy rằng thực tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt dụ hoặc có một quả kim bài nên thấy đủ, không thể đem ăn uống nuôi lớn. Năm thứ hai mùa hè Kiều Tiểu Thuần phải về hương Tiểu Bạch quả đúng hẹn cùng nàng đi quê quán xem hải Từ tô tự mình đưa các nàng đi nhà ga, còn thực không yên tâm, vốn dĩ nàng muốn cùng đi, nhưng tiểu Bạch quả cự tuyệt nàng hôn kỳ ở năm nay mùa thu, vẫn là lưu lại làm chuẩn bị đi. Tới rồi ga tàu hỏa từ tô còn ở dặn dò ở bên ngoài vạn sự cẩn thận, không cần tin tưởng người xa lạ. Tiểu Bạch quả yên lặng mà nghe thường thường điểm cái đầu phối hợp một chút. Kiều tiểu thuần nghe xong một đường, không ngừng bảo đảm ta sẽ vẫn luôn bồi nàng, thẳng đến đưa nàng bước lên đường về xe lửa. Ở từ Tô không tha trong ánh mắt tiểu Bạch qua cùng Kiều Tiểu Thuần đi rồi. Kiều Tiểu Thuần quê quán rất xa, các nàng ngồi năm ngày xe lửa mới đến, mùa hè ngồi năm ngày xe lửa là thật sự tra tấn. Tiểu Bạch qua một lòng nhớ thương xem hải cũng không cảm thấy này năm ngày có bao nhiêu mệt, hạ xe lửa sau còn hưng phấn đến không được. Hai người mang theo hành lý đi ra ga tàu hỏa. Bên ngoài ít người, hô hấp cũng thông thuận Kiều Tiểu Thuần thở phào khẩu khí. May mắn ta nghe ngươi không đem hành lý đều mang lại đây. Chờ ta đi bơi lội đội đưa tin lúc sau, ngươi trở về liền giúp ta đem hành lý gửi lại đây. Nàng ở Kinh Thành ngây người thật nhiều năm cũng tích góp hạ rất nhiều thượng vàng hạ cám lại luyến tiếp đồ vật. Nàng ngày đó mua phiếu liền cấp trong nhà gửi thư cùng bọn họ nói sẽ có rất nhiều hành lý. Còn là không ai tới đón, may mắn các nàng mang đến đồ vật không nhiều lắm, cũng may mắn là mùa hè. Từ nơi này đi nhà ngươi có bao xa? Rất xa, đợi lát nữa đi xem có hay không máy kéo cùng xe bò. Các nàng đợi hơn nửa giờ mới chờ đến tiện đường máy kéo, một người hai mao tiền quý là quý điểm, nhưng có thể tỉnh rất nhiều thời gian, các nàng cũng không nghĩ mạo thái dương lên đường. Ngồi ở máy kéo thượng thổi một đường phong, lại nghe trên xe những người khác hàn huyên một đường, tiểu bạch quả nghe không hiểu lắm, chỉ có thể thông qua biểu tình tới phân tích tình huống. Qua hơn một giờ mới đến kiều tiểu thuần quê quán làng trà nhỏ. Bờ biển làng trà nhỏ đuổi kịp lâm đại đội không giống nhau, bên này tôn bối kết hôn thượng một thế hệ liền phân ra. Tới phía trước Kiều Tiểu Thuần liền cùng nàng nói qua trong nhà tình huống, nhà nàng có cha mẹ cùng ca ca tàu tử, còn có đệ đệ cùng đệ muội có khác 6 cái cháu trai cháu gái, là cái đại gia đình. Về đến nhà sau, Kiều Tiểu Thuần cùng người trong nhà giới thiệu quá tiểu bạch quả, liền khóc đi lên. Nàng mẹ cũng ở gạt lệ cuối cùng ôm nàng cùng nhau khóc. Tiểu bạch quả nghe không hiểu các nàng ở khóc cái gì, liền ngồi ở nơi đó quan sát những người khác kiều tiểu thuần trong nhà còn rất hài hòa, nàng mẹ rất đau nàng, nàng ba cũng lén lút đỏ hốc mắt mấy khác không nói chuyện nhưng trong mắt mang theo quan tâm Tẩu tử cùng đệ muội đi theo lau nước mắt nhìn dáng vẻ đều thực quan tâm kiều tiểu thuần. Khóc một thời gian kiều tiểu thuần liền bắt đầu phiên bao. Cấp trong nhà những người khác phân lễ vật phân xong lúc sau lại đưa cho nàng mẹ 5 đồng tiền. Nàng mẹ cảm động khóc còn ở chống đẩy, cuối cùng Kiều Tiểu Thuần mạnh mẽ làm nàng nhận lấy. Tiểu Bạch Quả ở một bên sợ ngây người, "Bằng Hữu, ngươi ở bên ngoài tiêu tiền như vậy hào phóng, chỉ cho ngươi mẹ 5 đồng tiền, còn có thể đem mẹ ngươi cảm động khóc?" Thẳng đến buổi tối ngủ khi Tiểu Bạch Quả mới đưa ra nghi vấn, "Ngươi có vấn đề?" Kiều Tiểu Thuần thở dài một tiếng, "Ngày mai lại cùng ngươi nói, đi ngủ sớm một chút, sáng mai đi đi biển bắt hải sản." Tiểu bài quả mang theo một bụng nghi hoặc đã ngủ, ngày hôm sau chân trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng, kiều tiểu thuần liền kêu nàng lên đi biển bắt hải sản. Hai người mang theo sọt liền ra cửa, thẳng đến đi xa kiều tiểu thuần mới nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tiểu bài quả nhìn nàng, ngươi nói đi ta nghe, kiều tiểu thuần nhỏ giọng nói, biểu tượng mà thôi, đừng thật sự. Nàng ba cũng không che giấu hắn trọng nam khinh nữ, nàng mẹ thoạt nhìn rất đau nàng, nhưng chỉ là ngoài miệng nói nói, có cái gì thứ tốt đều là cho hai cái nhi tử, nàng khi còn nhỏ đặc biệt tin, nàng ti ti cùng muội muội cũng tin này một bộ thẳng đến sau lại vào bơi lội đội tiếp xúc đến một cái khác nữ hài, mới biết được chân chính công bằng cha mẹ là bộ dáng gì. Nàng liền thức tỉnh rồi, biết cho chính mình lưu một tay. Tiểu Bạch Quả nghe xong, biểu tình mang theo vài phần hoảng hốt. Ta ngày hôm qua còn tưởng rằng nhà ngươi là thật sự hài hòa. Kiều Tiểu Thuần nói, hài hòa là thật sự tiền đề là ta không thể so với bọn hắn ra như thử quá đến hảo. Cho nên ta mỗi lần về nhà đều theo chân bọn họ khóc than, khóc ta ở bên ngoài có bao nhiêu không dễ dàng, nói cho bọn họ ta một tháng chỉ có 5 đồng tiền, huấn luyện còn thực vất vả thường xuyên bị thương. Lại cái cái nửa năm gửi 5 đồng tiền về nhà, nhưng không được đem bọn họ cảm động khóc. Nàng phía trước tiến tỉnh đội cấp trong nhà dài quá mặt, sau lại tiến quốc gia đội ở làng trài nhỏ chính là quang công rượu tổ tồn tại, liên quan người trong nhà ở trong thôn cũng rất có mặt mũi, đều là dính nàng quang. Nàng còn ăn mặc cần kiệm cấp trong nhà gửi tiền, kia tiền tuy thiếu, nhưng đại biểu cho nàng trong lòng có cái này ra. Một tháng 5 đồng tiền khẳng định là gạt người, trước kia ở tỉnh đội đều không ngừng 5 đồng tiền, nàng chính mình tồn đi lên. Nếu là trong nhà biết nàng có tiền, khẳng định liền không như vậy hài hòa, đều sẽ tính kế nàng tiền. Ngươi thật là lợi hại. Tiểu bạch quả cầm đều mau kinh rớt, lại giơ ngón tay cái lên khen nói. Ngươi thật là nhân gian thanh tỉnh, còn hảo ngươi thấy rõ đến sớm, mới có thể lừa trụ bọn họ. Kiều tiểu thuần nói, ta không nghĩ nuôi lớn bọn họ ăn uống. Đương nhiên, nếu bọn họ vội vã đòi tiền cứu mạng, ta cũng tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Rất đơn giản một câu, cứu cấp không cứu nghèo. Tiểu Bạch quả lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, khen ngợi ngươi làm rất đúng. Kiều Tiểu Thuần cười hắc hắc, ta khả năng có điểm không hiếu thuận. Tiểu Bạch quả nói, ngươi tiền là tiêu hao quá mức khỏe mạnh kiếm tới, mỗi một phân đều là vất vả tiền, ngươi tiền tưởng như thế nào chi phối đều là chính ngươi sự. Này cùng hiếu thuận có quan hệ gì? Nhà xưởng bát sắt chỉ cần nhà máy ở là có thể vẫn luôn làm đi xuống. Vận động viên không giống nhau, chức nghiệp kiếp sống quá ngắn ngủi, tuổi còn trẻ đã vượt qua đỉnh kỳ kiếm chút tiền ấy khả năng còn chưa đủ trị thương. Tiểu bạch quả thực tán đồng nàng vì chính mình làm tính toán. Đốn hạ tiểu bạch quả lại bổ sung nói, người ngẫm lại chúng ta sớm nhất khác hai cái bạn cùng phòng kia cổ hiếu thuận kính ta thấy đều sợ hãi. Tuy rằng bọn họ trong đội bao ăn bao ở chi tiêu rất ít nhưng cũng không đến mức một phân không ít toàn bộ gửi về nhà đi chính mình bên người một phân tiền không lưu liền đi wc đều phải ra mặt dày cọ bạn cùng phòng giấy vệ sinh còn không ngừng một lần hai lần một cọ chính là một năm tiểu bạch quả cảm thấy thực đáng sợ tiểu tiểu thuần dùng sức gật gật đầu ta cũng sợ hãi hai người lập tức liền câm miệng cũng tới rồi bãi biển thượng bắt đầu rồi hôm nay đi biển bắt hải sản hàng ngày tuy rằng là mùa hè nhưng thời gian này không thích hợp xuống nước dù sao cũng là nhân loại thân thịt tiểu bạch quả không thích uống khổ dược nàng vẫn là thực khắc chế Nhìn thấy đã lâu biển rộng ướt hàm gió biển nhào vào trên mặt nàng vẫn là ngăn không được mà kích động. Ta hào tưởng trụ đến bờ biển, người tốt nghiệp lúc sau muốn hay không tới ta bên này. Có rảnh chúng ta liền tới xem hải không được ta lưu tại ngươi nơi này, nhà ta người làm sao bây giờ. Vì cái gì không được, người không phải đã nói, chờ người tốt nghiệp sau phải đi biến cả nước các nơi, họa biến cả nước còn muốn ăn biến cả nước. Đi nơi nào không phải đi, người lại thích biển rộng. Tiểu bài quả tiếp tục lắc đầu, lại lay ngón tay đầu. ngươi ngẫm lại ta năm sau tốt nghiệp đại học ta ông ngoại bà ngoại đã hơn 60 tuổi, hiện tại bọn họ thân thể hảo, có thể chiếu cố hào tự mình, lại quá mấy năm đâu. Chờ bọn họ tuổi lớn, có thể làm cho bọn họ hai cái lão nhân chính mình sinh hoạt. Không phải có tì tì ngươi sao, không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ngươi không hiểu, nhân loại thọ mệnh quá ngắn, thừa dịp ông ngoại bà ngoại còn không tính lão, nàng nhưng dĩ vã ngoại chạy. Về sau bọn họ tuổi lớn, nàng nếu là ra bên ngoài chạy vậy hội kiến một lần thiếu một lần. lưu tại bên người nói, tuy rằng nàng không phải một cái nhiều hiếu thuận cá, nhưng nàng là ông ngoại bà ngoại tiểu bảo bối nha, ai không nghĩ mỗi ngày thấy chính mình tiểu bảo bối. Tiểu bạch qua cảm thấy chính mình còn rất quan trọng, lại quá chút năm, ba ba mụ mụ cũng già rồi cũng tới rồi yêu cầu làm bạn tuổi tác. Đương nhiên, không phải nói ở nhà bồi trưởng bối liền không thể đi ra ngoài, chỉ là muốn thêm cái thời hạn, không thể quanh năm suốt tháng không về nhà, mỗi năm nhiều nhất ở bên ngoài lãng cái nửa năm, lại về nhà ngốc cái nửa năm. Ngô chỉ là ngẫm lại, tiểu bạch quả liền cảm thấy tương lai kỳ thật rất hạnh phúc. Hai người câu thông thất bại, lít nhau, kiều tiểu thuần cũng không hề khuyên. Người so với ta hiếu thuận nhiều, ta ba mẹ cùng ông ngoại bà ngoại đều thực hảo a nếu bọn họ không tốt ta liền sẽ không nhớ thương, đã sớm trốn chạy. Cũng đúng, nhà ngươi cùng nhà ta không giống nhau. Các nàng ở bãi biển thượng nhặt rất nhiều con cua cùng các loại ốc lại cõng sọt về nhà ăn cơm sáng. Hai người chính thương lượng đi bờ biển chơi thủy trong nhà tới trung niên nữ nhân, bọn họ nói tiểu bạch quả nghe không hiểu nói, nhưng ánh mắt đều ở hướng kiều tiểu thuần trên người ngó kia há mồm nói chuyện còn đặc biệt mau. Nghe không hiểu cụ thể tình huống tiểu bạch quả căn cứ chính mình xã hội kinh nghiệm tới xem nữ nhân này hẳn là cái bà mối nàng đang xem kiều tiểu thuần trong mắt không có ác ý bên miệng còn treo tươi cười giống ở khen kiều tiểu thuần kiều tiểu thuần mẹ cũng đang cười chính cười đến vui vẻ kiều tiểu thuần mở miệng cái kia trung niên nữ nhân trên mặt tươi cười lập tức liền rơi xuống ánh mắt phiêu trăng một chút lại tìm cái lấy cớ trốn chạy kiều tiểu thuần nàng mẹ cũng cười không nổi nữa ôm kiều tiểu thuần khóc lóc chụp đùi chờ nàng khóc đủ rồi kiều tiểu thuần liền lôi kéo tiểu bạch quả chạy thẳng đến đi xa nàng mới thật dài mà thở hắt ra. Thật là đáng sợ ta ngày hôm qua vừa trở về, hôm nay sáng sớm bà mối liền tới cửa. Ngươi biết nàng cho ta giới thiệu cái cái gì phế vật sao? Làm việc không được tính tình còn xú thượng một cái lão bà bị hắn đánh thành trọng thương không cho xem đại phu cuối cùng đã chết trong nhà còn có ba cái hoa. Loại phế vật này cũng xứng kết hôn. Tiểu bạch quả trước mắt khiếp sợ Cho ngươi giới thiệu loại phế vật này, nàng là cảm thấy ngươi chỉ có thể xứng loại người này. Kiều tiểu thuần bất đắc dĩ thở dài. Là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, mẹ ngươi ngay từ đầu cười đến như vậy vui vẻ, nàng không biết tình huống sao. À cách vách thôn nàng có thể không biết, đem ta trở thành tay này, vội vã ném rớt bái. Ta ngày hôm qua vừa trở về, nàng liền nói ta là cái gái lỡ thì, lại không tìm liền gả không ra, còn nói hôm nay sẽ có bà mối tới cửa, làm ta ánh mắt phóng thấp một chút, thái độ muốn hào một chút. Ta có thể không hiểu nàng ý tứ, đem ta tiễn đi, nàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Trước kia nàng là vận động viên, có thể vì trong nhà làm vẻ vang, hiện tại nàng đã trở lại, liền thành nóng lòng vứt ra đi tay nải, chỉ cần có người cầu hôn, bọn họ liền sẽ gật đầu. Đến nỗi nàng ba càng không phải cái đồ vật, không đề cập tới cũng thế. Ta một chút cũng không thương tâm, ta đã sớm nhìn thấu. Ta mấy năm nay theo chân bọn họ ở chung thời gian đoàn, vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình. Đối thượng tiểu bạch quả lo lắng ánh mắt, kêu tiểu thuần còn cười hắc hắc. Ta mới vừa cùng bà mối nói, ta trường kỳ huấn luyện rơi xuống một thân thương muốn trường kỳ xem bệnh uống thuốc, hỏi nhà trai có phải hay không gánh nặng đến khởi, liền đem nàng dọa chạy. Cái này bà mối là cái miệng rộng, nàng tin tưởng hôm nay liền sẽ truyền khắp toàn bộ thôn, tỉnh nàng nỗi lo về sau. Chờ nàng ở thành phố An Gia, về sau trở về thời gian liền càng thiếu, phòng trường chính là ăn Tết ăn Tết tới một chuyến. Tiểu bạch quả dơ ngón tay cái lên, lạnh nhạt một chút mới hảo, lạnh nhạt người vĩnh không thương tâm. Tới rồi bờ biển, tiểu Bạch Quả tâm tình lại trống trải đi lên. Nàng cởi giày đứng ở cự thạch thượng, biển rộng, nhà của ta ta đã trở về. Lại mở ra hai tay nhào vào trong biển, bất quá trong chớp mắt liền bơi đi ra ngoài, Kiều Tiểu Thuần khiết tính toán xuống nước lại lén lút đem chân thu trở về. Phản ứng đầu tiên là tiểu Bạch Quả trước kia che giấu thực lực. Đây mới là thế giới quán quân chân chính thực lực sao? Nàng thật to gan, tụ tập thế giới các quốc gia vận động viên thi đấu nàng còn dám che giấu thực lực, sẽ không sợ lật thuyền sao. Kiều tiểu thuần biểu tình hoảng hốt mà ngồi ở trên tảng đá, hôm nay chịu kích thích có điểm đại, nguyên tưởng rằng chính mình cũng coi như lợi hại, hiện tại đột nhiên phát hiện chênh lệch quá lớn, căn bản vô pháp truy. Những cái đó bại bởi nàng người, đều thua không ngoan. Tiểu bạch quả ở trong biển du lịch đây mới là nàng Giang Sơn, trong thôn hà không đủ nàng thi triển, không xứng đương cá Giang Sơn. Bơi trong chốc lát, Tiểu Bạch Quả lại quay đầu lại, Kiều tiểu Thuần biến thành một cái điểm đen nhỏ, cơ hồ muốn xem không rõ. Lại quay về Kiều tiểu Thuần còn ngây ngốc ở nơi đó. Tiểu Bạch Quả hướng nàng vẫy vẫy tay, "Bằng hữu, ngươi như thế nào không dưới thủy? Ta ta không dưới thủy." Kiều tiểu Thuần hai mắt đăm đăm cùng choáng váng giống nhau. "Nói tốt cùng nhau chơi, ngươi thay đổi, ngươi đi chơi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, thuận tiện thưởng điểm sự." "Hành đi, ta chính mình đi chơi." Tiểu bạch Quả cũng không bắt buộc lại trở về trong biển, so với ở thượng lâm đại đội sinh sống mười mấy năm ra, vẫn là biển rộng càng làm cho nàng có lòng trung thành, càng có tự do cảm giác. Kiều tiểu thuần ngồi ở trên tảng đá chờ nàng trở lại, chờ tiểu bạch Quả lại lần nữa trở về kiều tiểu thuần tổng cảm thấy nàng tư cười nhiều điểm đồ vật nhưng nàng xem không hiểu. Chơi đủ rồi sao, chơi không đủ, tiểu bạch Quả tay một lóng tay, nơi đó có cá ta đi bắt hai con cá trở về. Kiều Tiểu Thuần, trong biển cá không như vậy ngốc cùng ngươi quê quán trong sông cá không giống nhau. Tiểu Bạch Quả đã lèn vào trong nước chào cá, mới qua mười mấy giây lại nổi lên mặt nước Kiều Tiểu Thuần vừa định nói điểm cái gì thực mau lại câm miệng. Bởi vì nàng nhìn đến Tiểu Bạch Quả trong lòng ngực ôm một cái tảng đá lớn đốm. Kiều Tiểu Thuần lại một lần lâm vào trầm mặc chung, A này là nàng hiểu lầm Tiểu Bạch Quả cùng nàng quê quán hà sao? nghe tiểu bạch quả nói trong sông cá đặc biệt hào trảo nhà nàng mỗi năm đều có thể phơi mấy đại ung thủy sản nàng vẫn luôn tin là thật cho rằng trong sông cá nhiều con ngốc tuy tuy tiện tiện là có thể bắt được nhưng trước mắt một màn này nói cho nàng sự tình cũng không đơn giản nàng duỗi tay lau mặt vẫn là quá ngây thơ rồi bằng hữu ngươi đang ngẩn người nghĩ gì chạy nhanh đem cá mang lên đi a tiểu bạch quả ở trong nước kêu nàng ta tới kiều tiểu thuần nhận mệnh mà cong lưng tiếp cá Mới vừa giao cho nàng trong tay, mau mười cân trọng cá trột trong tay nặng chĩu Kiều Tiểu Thuần vẫn là sơ suất quá, không nghĩ tới nó như vậy trọng cái đuôi vung liền thoát khỏi nàng kiềm chế. Kiều Tiểu Thuần nháy mắt liền thanh tỉnh, cá chạy, tiểu bài quả nói, nó chạy không thoát, nàng lại lặn xuống trong nước đuổi theo này cá thế nào cũng phải bắt được nó không thể, đây là nàng mới vừa nhận lãnh giang sơn, nó trốn chạy chính là khiêu khích trên biển tiểu bá vương, làm nàng trên biển tiểu bá vương mặt mũi hướng nơi nào gác. Kiều Tiểu Thuần nhỏ giọng nói, là ta sai, không có cầm chắc. Cá vào hải, há là muốn đuổi theo là có thể truy. Nàng cảm thấy này cá là truy không trở lại. Đợi 2 phút Tiểu Bạch Quả lại ôm cá lớn đã trở lại còn cười cong mặt mày. Ta liền nói nó chạy không thoát, giữa chưa ăn nó, lại chảo hai điều làm cơm tối. Kiều Tiểu Thuần nói, một cái liền đủ ăn, lớn như vậy thạch đốm, có thể bán cái mấy đồng tiền, một đốn ăn xong cũng quá xa xỉ. Hấp dẫn thượng một lần giáo huấn, lúc này nàng chào thật sự lao chưa cho nó chạy trốn cơ hội. Người nếu là ở bờ biển An Gia, mỗi ngày chào cá là có thể kiếm rất nhiều tiền, nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Ta khi còn nhỏ liền nghĩ tới phải làm ngư dân. Hiện tại đâu? Hiện tại trưởng thành, băn khoăn nhiều. Khi còn nhỏ chính mình vui vẻ quan trọng nhất hiện tại trưởng thành nhiều ít muốn suy xét một chút người nhà cảm thụ Tiểu bạch quả cũng nhịn không được thở dài. Vẫn là khi còn nhỏ vui vẻ nhất trường thành tổng có thể gặp được một ít kỳ kỳ quái quái người cùng một ít kỳ kỳ quái quái sự. Kiều tiểu thuần cùng nàng bất đồng. Ta thực vui vẻ nha trường thành liền tự do. Tiểu bài quả thật sâu mà nhìn nàng một cái, bạn tốt cũng là cái kỹ thuật diễn đế. Nhà nàng người cũng thực hội diễn toàn ra kỹ thuật diễn đế. Vậy ngươi hộ khẩu đừng rời về nhà. Khẳng định sẽ không, chờ ta đi bơi lội đội đưa tin về sau, liền đem rời hộ khẩu sự một khối làm Hai người nói thầm một trận, phát hiện các nàng cá lớn đã chết lúc này mới ôm cá lớn về nhà. Trên đường còn gặp được làng trài nhỏ thôn dân, có người hỏi các nàng, kiều Tiểu thuần liền nói là nhặt được một cái vừa mới chết cá. Rốt cuộc ở trong biển chào cá nghe tới liền rất thái quá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng chính mình cũng không dám tin a. Ở kiều Tiểu thuần trong nhà ngây người mấy ngày, nàng kỹ thuật diễn đế cha mẹ rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Nguyên nhân liền ở Kiều Tiểu Thuần đối cách kia bà mối nói qua nói cách kia bà mối là cái miệng rộng thực mau liền truyền khai Kiều Tiểu Thuần cha mẹ lại tìm mặt khác bà mối cho nàng làm mai nhân gia đều không tiếp nhà bọn họ sống. Hai người liền lộ ra dấu vết một cái cả ngày hắc khuôn mặt một cái khác mỗi ngày rơi lệ ngoài miệng nói vì Kiều Tiểu Thuần lo lắng lại từng câu từng chữ đều ở làm thấp đi nàng. Nói bên ngoài người đều truyền nàng là cái gả không ra gái lỡ thì còn có một thân vết thương cũ, nói nàng khẳng định sinh không được hài từ gì đó còn là ám chỉ nàng cấp trong nhà mất mặt. Tiểu bạch quả nghe không hiểu bản địa lời nói, chỉ là kiều tiểu thuần thuật lại vài câu, nàng liền cảm thấy hít thở không thông. So với mặt đen kiều ba ba tinh thần thương tổn người kiều mụ mụ càng vì đáng sợ, bởi vì kiều ba ba không đáng tin cậy là bãi ở bên ngoài kiều mụ mụ loại này rõ ràng rất xấu, lại dễ dàng đem nàng trở thành người tốt càng làm cho người thương tâm. Cũng may mắn kiều tiểu thuần thực thanh tình, nàng tì tì muội muội đã bị này bộ ăn đến gắt gao, cảm thấy mụ mụ thật sự ái các nàng, chỉ là nàng gia đình địa vị không cao, không có quyền lên tiếng, cấp không được các nàng cái gì, chỉ có thể đau lòng các nàng. Chờ các nàng lớn lên, lại nhìn đến mụ mụ khóc liền biến thành các nàng đau lòng mụ mụ. tiểu bạch quả nghe xong, càng cảm thấy đến không rét mà run. Có chút dân cư khẩu thanh thanh đem tài sản để lại cho Nhi Tử, đem ái cấp nữ Nhi, mà trên thực tế cái gọi là ái chỉ là một loại lời nói thuật chính mình cầu cái tâm an cũng có thể chấn an nữ Nhi. Trong hiện thực ái là Nhi Tử tài sản cũng là Nhi Tử còn muốn cho nữ Nhi mang ơn đội nghĩa. Tưởng thì ăn, tiểu bạch quả hơi sợ mà nói thật đáng sợ chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Thuần đáp ngày mai liền đi ta cũng ngốc không nổi nữa. Sáng sớm hôm sau, hai người thu thập đồ vật liền đi rồi, nàng mụ mụ vốn dĩ không muốn phóng nàng đi. Kiều Tiểu Thuần lập tức lượng ra tiểu bài quả là thế vận hội Olympic quán quân, đem nàng cha mẹ cùng những người khác đều chấn trụ. Chúng ta quan hệ nhưng hảo, nàng tới nhà của ta làm khách ta lại đi nhà nàng làm khách nhất công bằng. Vẫy vẫy tay, hai người liền đi rồi cũng mặc kệ các nàng đi rồi người trong nhà sẽ nói như thế nào đều không quan trọng tiểu bạch quả bồi kiều tiểu thuần đến thị bơi lội đội đưa tin hai người đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh tiểu bạch quả lấy quá kim bài quá nhiều là hoàn toàn xứng đáng vịnh đàn đệ nhất nhân không riêng huấn luyện viên nhóm đặc biệt nhiệt tình nàng cũng là tiểu vận động viên nhóm thần tượng là bọn họ tưởng phàn càng cao phong tiểu hài tử nhóm một đám đôi mắt sáng lấp lánh tiểu bạch quả không gấp liền lưu lại nơi này đương ba ngày lâm thời huấn luyện viên Kiều tiều thuần còn tự xuất tiền túi đi chụp ảnh quán thành người tới, làm cho bọn họ cùng tiểu bài quả chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Có bạn tốt trợ trận kiều tiều thuần thuận lợi mà dung nhập tân công tác hoàn cảnh, các đồng sự đối nàng thực hữu hảo tiểu vận động viên nhóm cũng thực thích vị này tân giáo luyện, nàng có cái thế giới quán quân hảo bằng hữu nàng tự thân thực lực cũng rất mạnh liên tiếp xuất ngoại thi đấu, ở quốc nội cũng là trước vài tên hảo thành tích. Tiểu bạch quả rốt cuộc an tâm, Kiều tiểu Thuần trong nhà không đáng tin cậy cũng may bơi lội đội hoàn cảnh không tồi, về sau là không cần sầu. Mua đường về vé xe lửa ở nàng trở về trước một ngày, Kiều tiểu Thuần mua rất nhiều bản địa đặc sản cho nàng mang về cùng ngày lại xin nghỉ đưa nàng lên xe lửa. Này từ biệt lần sau gặp mặt có lẽ là sang năm, có lẽ là vài năm sau. Điều bài quả lại một lần cảm thấy lớn lên không phải chuyện tốt trưởng thành liền ý nghĩa muốn phân biệt cả đời này nàng sẽ trải qua rất nhiều lần phân biệt tiễn đi kiều tiều thuần chỉ là cái bắt đầu chờ mấy cái thì thì tốt nghiệp sau các nàng cũng muốn tham gia công tác cũng sẽ ai đi đường nấy, sẽ ly đến càng ngày càng xa, gặp mặt số lần càng ngày càng ít. Hảo tưởng trở lại khi còn nhỏ, khi đó vô ưu vô lự không phải nghĩ cá mặn nằm, chính là nghĩ chơi căn bản không nghĩ tới sẽ có phần khai một ngày. Lần này đưa kêu tiểu thuần về quê chi lữ tiểu bạch quả lại lần nữa trưởng thành. Chờ nàng hạ xe lửa, nhìn thấy tới đón nàng tỷ tỷ tiểu bạch quả nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực còn thân mật mà cọ cọ Tỷ tỷ ta đã trở về, tỷ tỷ tới đón ngươi, tử tô cảm thấy được nàng cảm xúc không đúng quan tâm hỏi. Làm sao vậy, gặp được người xấu, vẫn là có chuyện gì, không có ta chính là tưởng ngươi, cảm giác đã lâu đã lâu chưa thấy qua ngươi, muốn ôm ôm ngươi. Tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi trở về liền hào. Tử tô thực mau liền cười khai. Vỗ vỗ nàng bối, lại cấp cùng nhau tới đón người Dương Thanh giật đưa mắt ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ý, để mà tiểu bạch quả ném tới trên mặt đất bao. Tử tô tiếp tục hống mụi mụi. Gần nhất không có việc gì, tỷ tỷ có thể bồi ngươi đi chơi, bồi ngươi đi vẽ tranh. Tiểu bạch quả ân một tiếng. Tử tô lại nói, chúng ta về nhà đi. Ông ngoại lỗ lỗ tai heo cùng heo cái đuôi, đều là người yêu nhất ăn. Nghĩ đến ở nhà chờ nàng ông ngoại bà ngoại tiểu bạch quả thu thập hào cảm xúc lại cùng tỷ tỷ về nhà. Trưởng thành không riêng muốn đối mặt lần lượt chia lìa còn phải học được che giấu cảm xúc không thể đem mặt trái cảm xúc mang về nhà miễn cho người nhà lo lắng. Làm nhân tài ngắn mùn 20 năm trưởng thành quá trình so nàng đương cá mặn ngàn năm còn muốn phức tạp. Nhưng quá không dễ dàng. Về đến nhà nhìn thấy ông ngoại bà ngoại còn có một bàn nàng thích ăn đồ ăn tiểu bạch quả lại mãn huyết sống lại. Nàng đương cá khi là một cái hạnh phúc cá. Hiện tại làm người cũng là cái hạnh phúc người. Nàng quả nhiên là thiên đạo ba ba tiểu bảo bối, là thiên đạo ba ba đuổi theo uy cơm cái kia cá mặn liền tính đem nàng đá tiến trong sách cũng muốn cho nàng an bài tốt nhất người nhà. Bài thuật cùng Lý Thu Dung cũng phát hiện nàng dị thường, nàng so trước kia càng hiểu chuyện ở hướng tới thành thục ổn trọng phương hướng phát triển. Nhập thu sau tới rồi từ tô cùng Dương Thanh giật hôn kỳ. Hai nhà cùng nhau bỏ tiền cho bọn hắn mua gian tiểu phòng ở đương hôn phòng, kết hôn cùng ngày không có thỉnh quá nhiều thân thích, Dương Thanh giật hắn ra ra thỉnh hai cây lão bằng hữu bạch ra bên này thân hữu nhiều một chút, Lâm Vĩnh nghiệp một nhà đã sớm nghĩ đến kinh thành nhìn xem, nương cơ hội này cả nhà xuất động, còn có điềm điềm cùng tình tình cha mẹ cũng tới uống rượu mừng. Khách nhân không nhiều lắm, không phải nhất náo nhiệt hôn lễ, nhưng thu được chúc phúc lại là nhất chân thành tha thiết, mỗi người đều ngóng trông bọn họ hạnh phúc. Qua mấy ngày, Liễu Diệp cùng điềm điềm còn có đỗ tình tình đều tiễn đi nhà mình cha mẹ. Vài người tụ ở cùng nhau nghe Liễu Diệp tố khổ. Từ tô kết hôn, Liễu Diệp ba mẹ liền bắt đầu thúc sục nàng, thúc sục đến nàng hảo phiền. Liễu Diệp liền rất không hiểu. Ta mới 23 tuổi thúc sục cái gì a? còn một ngụ một cái gả đi ra ngoài. Trước kia tuổi còn nhỏ không có gì cảm giác hiện tại trưởng thành đặc biệt phàn cảm gả đi ra ngoài cùng cưới vào cửa còn có nhà mẹ đẻ loại này lý do thoái thác. Đồng dạng là kết hôn, dựa vào cái gì một cái là khóc lóc đưa ra đi, một cái khác là cười nganh vào cửa. Cái gì nhà mẹ đẻ không nhà mẹ đẻ kết hôn liền không phải nhà nàng. Chỉ là nghe liền cảm thấy thực đen đủi Liễu Diệp lại nói, nghe được bọn họ loại này cách nói, ta liền không nghĩ tìm đối tượng. Đỗ tình tình ở một bên an ủi nàng. Đừng tức giận, quan niệm bất đồng, các sống các là được không có mạnh mẽ thuyết phục đối phương tất yếu sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, giáo dục bối cảnh cũng bất đồng, tư tưởng quan niệm bất đồng cũng thực bình thường. Thế hệ trước không sai biệt lắm đều là loại này quan niệm, ngươi kiên trì chính mình là được. Một cái sinh viên cùng nàng tiểu học không tốt nghiệp, cha mẹ không cần thiết sinh khí. Điềm Điềm cũng nói, đừng nóng giận, ta còn gặp được quá, so ngươi càng làm giận sự. Liễu Diệp có chính mình phiền não, Điềm Điềm cùng Đỗ Tình Tình cũng các có phiền não. Điềm điềm từ nhỏ liền lập chí đương phạm nhân khắc tinh, sau khi lớn lên còn tại kiên trì chính mình mộng tưởng, cứ việc nàng các phương diện đã thực xuất sắc còn luôn có người bởi vì nàng giới tính phủ định nàng. Đồng dạng tình huống đỗ tình tình cũng gặp được quá vài lần, những cái đó nơi trốn làm thấp đi nữ tính người, chúng nó khả năng không phải nữ nhân sinh, đại khái là trong truyền thuyết Giang sinh con đi. Không cần thiết sinh khí, rốt cuộc chúng nó đều không phải người. Cùng chúng nó tranh luận là vô dụng, khắc tiến trong xương cốt coi khinh cũng không phải vài câu tranh luận là có thể thay đổi, hà tất lãng phí miệng lưỡi. Về sau lấy thật tích tới đánh chúng nó mặt đi. Tiểu bạch quả ở một bên líu lưỡi. Ta quả nhiên là thiên đạo ba ba tiểu bảo bối ta vận khí thạc hảo, chưa từng có gặp được quá loại này ghê tởm người đồ vật. Lời còn chưa dứt liền tiếp thu đến mấy cái xem đứa nhỏ ngốc ánh mắt. Tiểu bạch quả nghiêng nghiêng đầu. Ta không gạt người. Đứa nhỏ ngốc ngươi không phải không gặp được quá là chúng nó không dám tới ngươi trước mặt nhảy. Đỗ tình tình ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, đối thượng tiểu bạch quả nghi hoặc ánh mắt nàng lại giải thích nói. Ngươi ngẫm lại chính mình lấy quá bao nhiêu lần thế giới quán quân. Ngươi đã là đứng ở đỉnh thượng nhân vật bọn họ chỉ có nhìn lên phân, nào dám coi khinh ngươi. Mà kệ khi nào tự thân thực lực vượt qua thử thách mới là quan trọng nhất. Điểm điểm gật đầu tán đồng. Không sai, ngươi không phải không gặp được quá, chỉ là bọn hắn không tư cách ở ngươi trước mặt nhảy. Tử Tô cũng ở một bên gật đầu. Đây là nói thật, nàng cũng gặp được quá, chỉ là tao ngộ ác ý không có đỗ tình tình cùng điểm điểm nhiều như vậy. Nữ tính sống ở thế giới này quá khó khăn, nam tính chỉ cần ở bình thường đạo đức trình độ là có thể được đến tôn trọng. Nữ tính tưởng được đến tôn trọng muốn trả giá vô số mồ hôi, muốn thắng qua nam tính quá đa tài có thể được đến tôn trọng. Thật là không công bằng, ngẫm lại liền rất huệ oải Tiểu bạch quả trầm mặc, hảo đi, đây mới là chân chính nguyên nhân, nàng còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt. Tím châu nói, cùng các người nói click mở tâm sự đi, tì tì của ta đã trở lại. Vài người sừng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây từ tô cùng liễu diệp đều đã quên lâm tím châu còn có cái tì tì, đỗ tình tình cùng điềm điềm nghe người ta đề qua một miệng, đều không phải thực hiểu biết. Tiểu bài quả sinh ra năm ấy Lâm Hồng Ni liền đi rồi, hiện tại nàng 20 tuổi, Lâm Hồng Ni cũng hình mãn phóng thích. Chúc mừng ngươi a ngươi một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Ngươi muốn hay không xin nghỉ về nhà một chuyến, trông thấy tỷ tỷ ngươi, ta hiện tại không quay về ăn Tết lại về nhà. Tím châu vui vẻ căn bản tàng không được nàng chỉ có thể thỉnh đến mấy ngày già, rời nhà quá xa trở về một chuyến không dễ dàng, ngồi xe lửa đều phải mấy ngày thời gian, mấy ngày già còn chưa đủ nàng qua lại xe trình, nàng lại nói. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực về sau phát quang phát lượng chiếu sáng lên những cái đó đã chịu khi dễ nữa tính. Điểm điểm nhất tay, còn có ta, từ tô cùng đỗ tình tình đều đi theo nhất tay, liễu diệp cũng là. Tiểu bạch quả không có như vậy rộng lớn trí hướng. Ta liền họa cái hải dương thế giới đi cho đại gia phổ cập khoa học một chút đáy biển cùng biển sâu cá. Tốt nghiệp đại học sau, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập hỏi qua nàng muốn hay không tiếp tục đào tạo sâu, bạch quả cự tuyệt. Cáo biệt người nhà Cõng Bọc Hành Lý xuất phát, trường 184, 2021 năm, đỉnh lưu siêu sao tần trường Hồng 26 tuổi sinh nhật. Dạng sáng liền thượng mắt to hot search bằng, còn cường thế mà ôm đồm tiền tam danh các fan ở trên mạng hoan hô tuyến hà cũng ở cùng thi triển thần thông vì bọn họ ra ca ca khánh sinh. Bận việc đến dạng sáng 2-3 điểm mới ngủ, buổi sáng 8 giờ một giấc ngủ dậy trong fan club liền tạc. Trường hồng ca ca tiểu áo bông, nắm thảo. Đây là từ đâu ra rừng bút, dám ở ca ca sinh nhật cùng ngày mua hot search còn mạnh mẽ chen vào ca ca khánh sinh hot search trung gian mắt to hot search bảng.jpg mặt khác fan click mờ hình ảnh vừa thấy hot rất tiền tam phân biệt là thăng tần trường hồng sinh nhật vui sướng, thăng muội muội sinh nhật vui sướng, thăng tần trường hồng fan sinh nhật tiếp ứng đệ tứ điều cũng là tần trường sinh ngày hot rất cái kia vì muội muội khánh sinh kẹp ở bên trong liền có vẻ thực chói mắt các fan nhìn đến chụp hình phản ứng đầu tiên từ đâu ra gà rừng cọ ca ca nhiệt độ Giống nhau kêu muội muội khẳng định là nữ idol, nữ diễn viên fan đều là kêu tỷ tỷ, giống loại này đột nhiên ăn sinh nhật nữ idol khẳng định là cái hồ già. Thật đúng là ứng một câu, hồ làm phi vì. Trong đàn liền tạc, trường hồng ca ca mèo con ta thế ca ca cảm thấy ủy khuất cầu tệ mắt to cái gì lạn tiền đều đúng lúc. Trường hồng ca ca vở cả quá khí, nàng nếu là mua cái đệ thứ còn không có cái gì càng muốn kẹp ở ca ca khánh sinh hot search trung gian. Nàng đây là khiêu khích cho rằng tần phấn đề không động đao sao. Trường hồng ca ca số một đại bảo bối ta đi xem xét liếc mắt một cái, không phải tiểu idol, là cái lão bà 60 tuổi sinh nhật, vì cọ nhiệt độ mặt già đều từ bỏ. Trường hồng ca ca số một tần phấn ta cũng thấy được 60 tuổi lão bà lại quá mấy năm liền phải xuống mồ cư nhiên còn kêu muội muội. Trường hồng ca ca tiểu tâm can, dám ở ca ca sinh nhật cùng ngày làm sự, đây là ở đánh ca ca mặt huynh đệ tỉ muội nhóm, chúng ta cùng nhau vọt cái này lão bà. Trong đàn fan đều kêu muốn vọt cái này 60 tuổi lão muội muội, tin tức xoát đến đặc biệt mau. Có lý trí phấn thấy được chạy nhanh đi mắt to nhìn xem tình huống, xem xong sau liền cảm thấy sự tình không ổn. Lý trí phấn trước tiên đi trong đàn kêu bọn họ bình tĩnh một chút, đó là không thể trêu vào đại lão, đừng cho ca ca chiêu đen. Đáng tiếc mãn bình đều là chiến đấu thanh âm, lý trí phấn tin tức một phát đi ra ngoài liền xoát không có căn bản không người chú ý tới. Lý Chi Phấn lại đi tìm đàn chủ, đáng tiếc đàn chủ ở đi làm, không có hồi phục. Khác hai cái quản lý viên cũng không có hồi tin tức. Lý Chi Phấn trước mắt tối sầm, thuốc viên ca ca phải bị bọn họ hố chết ta phải bị bọn họ tức chết rồi. Tần trường hồng phen điểm tiến mắt to hót sớt bảng, thăng mụi mụi sinh nhật vui sướng. Là một cái ai đi lâm liễu diệp người đã phát một cái vây cổ, rất đơn giản một câu muội mụi 60 tuổi sinh nhật vui sướng, lại xứng hai chương đồ, một chương là rất có niên đại cảm hắc bạch chiếu, trên ảnh chụp sáu cái tiểu nữ hài đôi mắt sáng ngời tươi cười sán lạn, một khác chương cũng là sáu cá nhân chụp ảnh chung, hẳn là gần chiếu. Điểm tán đã qua trăm vạn, truyền phát cùng bình luận cũng có hơn vạn, thẳng bức 10 vạn. Tần trường hồng phen phi một tiếng, lá gan thật đủ đại, mua số liệu mua đến như vậy hung, liếc mắt một cái giả. Điểm tiến bình luận khu, liền càng kỳ quái hơn. Một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, tất cả đều là chúc phúc thanh, đi xuống kéo đã lâu cũng không tìm được tiếng mắng. Ai vây cổ phía dưới không mấy cái giang tinh, mãn bình chúc phúc hợp lý sao. Giống loại này tất cả đều là chúc phúc, trừ bỏ sinh nhật vui sướng, chính là khen các nàng khi còn nhỏ lớn lên đáng yêu tuổi lớn cũng rất có khí chất tràn đầy thủy quân hơi thở. Tần trường hồng phen liền khai mắng, trường hồng hồng hồng hồng, phun ra. 60 tuổi lão bà đều mau xuống mồ còn muội muội. Nhà ta ca ca Trường Hồng, thật thói xấu, thật dám soát, ta mới vừa điểm tiến vào khi mới 9 vạn bình luận, đảo mắt liền sông lên 10 vạn. Tần gia tiểu thiên tài, cấp cái đàn hào, có tiền cùng nhau kiếm. Tần gia quân tiểu đội trưởng, một đám lão bà thật là làm người buồn nôn, tuổi như vậy đại cũng ngăn không được một viên làm yêu tâm, xứng đáng các ngươi lão. Vốn dĩ lâm liễu diệp bình luận khu một mảnh hài hòa thực mau liền có người phát hiện trà trộn vào tới một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trường hồng hồng hồng hồng là tần trường hồng đại phấn kêu gọi lực cũng rất mạnh một đám lớn nhỏ hào cùng nhau thượng nàng này bình luận thực mau đã bị tần phấn trên đỉnh tới. Tần trường hồng có rất nhiều không lý trí xúc động phấn, bọn họ làm số liệu bản lĩnh có thể so với thùy quân, làm sự bản lĩnh cũng nhất lưu, còn mắng biến giới giải trí vô địch thủ giúp tần trường hồng xé quá rất nhiều người, đồng dạng cũng thay hắn đắc tội quá không ít người, phen là đem hai mặt nhận có thể giúp hắn đả thương người, nhưng nếu là ước thúc không hảo liền phải biến thành thương mình. Tần phấn một gia nhập tầng lầu này liền trướng khí mù mịt tiếng mắng một mảnh. Tất cả tại mắng trên ảnh chụp một đám lão bà, một cái so một cái mắng đến khó nghe. Không bao lâu, liền khiến cho các võng hữu chú ý. Lại điểm đi vào vừa thấy tất cả đều là tần trường hồng phen. Người qua đường võng hữu liền nhìn không được. Lại làm một ly trà sữa thủy quân. Không, chúng ta là nước máy. Nãi cái ta ái, luôn mồm kêu người khác lão bà, xin hỏi tần phấn là sống không đến lão sao. Các người 59 tuổi liền chết. Biển rộng tất cả đều là ta cá, sống lâu thấy, 60 tuổi nên xuống mồ. Nhà các ngươi sổ hộ khẩu chỉ có một tờ sao. Các ngươi cả nhà đều sống không đến 60 tuổi. Ha ha quái ở ha ha tần phấn thật là bại hào cảm, điên lên ai đều dám cắn. Hôm nay khởi ta chính là tần trường hồng anti-fan. Nhà ta miêu lại rất mau, đứa nhỏ ngốc hôm nay là các ngươi ca ca sinh nhật vốn nên đưa lên chúc phúc, nhưng ta phải vì hắn bi ai, bởi vì hắn có các ngươi như vậy một đám điên cuồng fan. Mắng chửi người tần phấn nhiều, mắng tần phấn cùng tần trường hồng người qua đường càng nhiều. Một bên là có tổ chức fan, bên kia là xem bất quá đi người qua đường, ở lâm liễu diệp mắt to vây cổ phía dưới đánh nhau rồi. Ở một mảnh hỗn chiến chung, còn có một đám võng hữu ở vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Một đại oa quà quyết tần phấn người đều nhà trẻ bằng cấp thật trùy, cái gì đều không tra liền dám hướng. Tới mấy cái nhiệt tâm võng hữu cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút bái. Một hoa đại quà quyết tới cho các ngươi giới thiệu một chút nhận thức hà các ngươi trong miệng lão bà nhóm nhất bên phải Đỗ Tình Tình là ngoại giao thiên đoàn nhất khi phách trước một tỷ, về hiu trước có thể khẩu chiến đàn quốc chưa từng có sợ quá ai, nhà các ngươi ca ca nếu gặp được nàng, khả năng một ánh mắt là có thể sợ tới mức hắn chân mềm. Hai hoa đại quà quyết ta tới đón thưởng, bên phải vị thứ hai lâm tử tô cũng là vị vang dội đại lão nhà các ngươi ca ca xác định vững chắc quyết định nàng vắc xin phòng bệnh các ngươi một ngụ một cái lão bà muốn hay không cho các ngươi ca ca đem đánh quá vắc xin phòng bệnh còn trở về còn có các ngươi cũng giống nhau một mình mỹ lệ đi kiên quyết không đánh lão bà vắc xin phòng bệnh không cho lão bà có các ngươi ca ca nhiệt độ cơ hội tam oa đại quả quyết tiếp theo giới thiệu Bên trái đệ nhất vị lâm tím châu, là ta thực kính nể một vị nữ tính, vài thập niên tới, vì phụ nữ nhi đồng an toàn cùng quyền lợi bôn tàu ở tuyến đầu, biết ra bạo nhập hình là như thế nào tới sao. Nàng cùng nàng kia một đám đồng học còn ở nỗ lực tranh thủ hủy bỏ ra bạo một từ, bạo lực chính là bạo lực. Bốn hoa đại quả quyết bên trái vị thứ hai từ điểm điểm, tên thực ngọt cũng thực mềm, nhưng nàng bản nhân một chút đều không mềm, từ cảnh mấy chục năm, bị dự vì tội phạm khắc tinh, nhiều năm qua phá hoại lớn lớn bé bé án kiện gần vạn khởi, trào quá tội phạm cũng vô số kể, hy vọng nhà các ngươi ca ca hào hảo làm người không cần thua tại nàng trong tay. Năm hoa đại quả quyết bên trái vị thứ ba lâm liễu diệp cũng là bát chủ bản nhân nàng là cá nói tạp chí người sáng lập cùng chữ danh họa ra bạch quả hợp tác ở báo giấy thời đại sáng lập vô số thần thoại tuy rằng báo giấy thời đại đi qua nhưng cá nói tạp chí thời đại còn không có hạ màn trên giang hồ vẫn như cũ truyền lưu nàng truyền thuyết sáu oa đại quả quyết bên phải vị thứ ba bạch quả cũng là lần này sinh nhật vai chính từng là bơi lội vận động viên thống trị vịnh đàn mười mấy năm bá chủ sáng lập kỷ lục thế giới đến nay không người đánh vỡ Các ngươi trong miệng lão bà có thể thống trị vịnh đàn, nhà các ngươi ca ca đại khái chỉ có thể thống trị thủy quân. Sáng lập số liệu nhất thủy kỷ lục thế giới. Nàng thành tựu còn không ngừng tại đây, nàng vẫn là nổi danh họa gia, nàng họa hải dương thế giới ở cá nói tạp chí còn tiếp hơn 30 năm, là hai đời người thơ ấu cùng thanh xuân, về nhà hỏi một chút các ngươi ba mẹ, nói không chừng bọn họ đều là nàng fan. Bảy hoa đại qua quyết tiếp mặt trên. Nhân ra một bên khi thế giới quán quân, một bên thi đại học toàn tỉnh đệ nhị bách khoa có ký lục không tin tay động đi cha. Nàng ba ba là xí nghiệp gia Lâm Vĩnh Thành, nàng mụ mụ là nổi danh từ thiện ra bạch cập vợ chồng hai người một cái kiếm tiền một cái tiêu tiền, trợ giúp mấy vạn danh sơn khu thất học nữ hài tiếp tục đi học. Nhà các ngươi ca ca có cái gì thành tửu, hắn thi đại học toàn tỉnh nhiều ít danh, hắn có thể lấy thế vận hội Olympic kim bài vì nước làm vẻ vang sao. Hắn quyên quá bao nhiêu tiền. Trợ giúp quá nhiều ít thất học nữ đồng, sáu cái cô nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là từ nhỏ ưu tú đến đại, ở từng người lĩnh vực đều là người xuất sắc, là chân chính nữ tính lực lượng, đừng nói đem sáu cá nhân đều lôi ra tới tương đối, bất luận cái gì một cái thành tựu đều có thể treo lên đánh tần trường hồng, hắn phen còn vọt tới người khác khánh sinh vây cổ hạ mắng chửi người, này không phải tự rước lấy nhục sao. Sách tần trường hồng hôm nay muốn tải cái đại té ngã, thể diện là giữ không nổi nhân gia qua cái sinh nhật tần phấn chạy tới xé nhân gia lập tức khiến cho công phấn nhiệt độ càng ngày càng cao chú ý người cũng càng ngày càng nhiều tần phấn thực mau đã bị các lộ võng hữu treo lên đánh bọn họ mắng bất qua các lộ võng hữu lại trải qua võng hữu một loạt phổ cập khoa học tần phấn rốt cuộc ý thức được sự tình cũng không đơn giản này mấy cái lão bà có lẽ thật là không thể treo vào đại lão chạy nhanh tra xét một chút bách khoa bọn họ lập tức liền ngây dại võng hữu cũng không có lừa bọn họ Đều là thật sự, thuốc viên, bọn họ đá đến ván sắt, còn liên lụy đến ca ca, những cái đó võng hữu đều đang mắng ca ca o o, ô ô bọn họ thực xin lỗi ca ca. Hiện tại đi xin lỗi còn kịp sao? Một đám xúc động phấn chụp hình bạch quả mấy người bách khoa chuẩn bị phát đến chim cánh cụt trong đàn. Đàn tin tức đã sớm 999 cộng click mở lại phát hiện đàn chủ khai cấm ngôn. Không những như thế, đàn chủ còn liền tin tức spam, lại sửa lại đàn thông cáo trường hồng ca ca tiểu đàn chủ đừng đi mắng đừng gây chuyện không thể trêu vào đừng cho ca ca chiêu hắc trường hồng ca ca tiểu đàn chủ đừng đi mắng đừng gây chuyện không thể trêu vào đừng cho ca ca trêu hắc trường hồng ca ca tiểu đàn chủ đừng đi mắng đừng gây chuyện không thể trêu vào đừng cho ca ca trêu hắc tân sửa đàn thông cáo cũng là làm cho bọn họ trở về đừng đi gây chuyện đáng tiếc thời gian đã muộn xúc động phấn đã đại náo một hồi đem thần trường hồng hú đến gắt gao Tần trường hồng fan club chạy nhanh tổ chức fan đi xin lỗi, lại liên hệ kia mấy cái tễ đến bình luận khu hàng phía trước fan tự xóa bình luận, làm cho bọn họ đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, đừng liên lụy, ca ca. Một hồi oanh oanh liệt liệt xé người hoạt động, kết quả xé người không thành, ngược lại là bên ta hoạt quỳ. Tần phấn quỳ đến quá nhanh, nhiệt độ còn càng ngày càng cao. Các lộ võng hữu dũng mãnh vào tần trường hồng vây cổ cho hắn cùng tần phấn phổ cập khoa học kia sáu cái lão ba thành tửu. Ngay cả tần trường hồng siêu thoại cũng bị đồ, đánh đến tần phấn không hề có sức phản kháng. Trước kia bị tần phấn xé quá minh tinh ra phen sôi nổi ra nhập đàn trào đại quân âm dương quái khí mà lưu lại một chuỗi ha ha ha, còn phong tần trường hồng hoạt quỷ giáo chủ thủy quân tổng giáo đầu. Bên kia tần trường hồng muốn tham gia cái thương nghiệp hoạt động đang ở hậu trường hóa trang, đột nhiên thu được người đại diện tin tức hắn mặt nháy mắt liền tái rồi. vung tay lên, liền đem hóa trang trên đài chai lọ vại bình tất cả đều quét dừng ở mà Người đại diện chạy nhanh làm chuyên viên trang điểm đi ra ngoài. Tần trường hồng rốt cuộc không cần trang. Ta thảo, này đàn não tàn, bọn họ chạy tới nháo chuyện gì. Người đại diện nói, bình tĩnh một chút. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng đối, không thể làm hoạt quỷ giáo chủ cùng thủy quân tổng giáo đầu này hai cái mũ khấu đến ngươi trên đầu. Một khi khấu đến hắn trên đầu, hắn cũng đừng tưởng lại thoát khỏi, sẽ là hắn trung thân điểm đen. Lại nhìn mắt di động, người đại diện mày nhăn chặt muốn chết. Lên hot search, mắt to hot search bằng thượng, giải trí bản tiền 10 đều cùng tần trường hồng có quan hệ, này bài mặt phóng nhãn giới giải trí cũng tìm không ra vị thứ hai. Đáng tiếc trừ bỏ ba điều khánh sinh hot search, dư lại tất cả đều là trào phúng. Tần trường hồng, chạy nhanh liên hệ mắt to triệt hot search. Làm kia giúp fan não tàn chính mình gánh vác, đừng cùng ta treo lên câu tức chết lão tử. Hắn có thể không khí sao? Hôm nay hắn ăn sinh nhật vốn nên phong cảnh vô hạn nhật tử, lại bị fan não tàn làm đến mặt xám mày cho còn phải bị đàn trao. Thảo, này đàn fan não tàn liền không thể trường điểm đầu óc sao. Trước kia fan chỉ nào đánh nào thời điểm, hắn ở sau lưng hưởng thụ chiến quả. Chính mình dung túng fan khắp nơi sẽ ích, thậm chí còn sẽ quạt gió thêm củi, khi đó hỏa không đốt tới trên người mình, hắn còn thực vui vẻ. Hiện giờ bị fan hố, liền ở sau lưng mắng chửi người. Hắn bị hố không phải cũng là xứng đáng sao. Người đại diện đánh mấy cái điện thoại, hắn tư thái phóng thật sự thấp còn là vô dụng cuối cùng vẻ mặt của hắn một chút suy sụp xuống dưới. Mắt to bên kia không chịu triệt hót sớt khả năng cũng là không nghĩ đắc tội với người. Vẫn là ngươi ra mặt xin lỗi đi, trước chúc đối phương sinh nhật vui sướng, lại nằm yên ai mắng. Tuy rằng không phải ngươi làm sự, nhưng cũng có thể bày ra ngươi có đảm đương một mặt nhiều ít có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Bên kia thọ tinh bạch quả ở đương ăn dưa người. Ăn vẫn là chính mình dưa, nàng còn ăn đến mùi ngon, ăn dưa người vui sướng chưa bao giờ xem đó là ai dưa tàn nhẫn lên liền chính mình dưa cũng ăn được thơm ngọt. Bạch quả ở tấm tắc bảo là, này đó phen đều ở xin lỗi, cũng coi như co được giãn được. Đỗ tình tình chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Một đám tiểu thí hài cả ngày hồi nháo ta xem bọn họ là tắc nghiệp quá ít Bạch quả nói ta muốn hay không khác khai cái hào đáp lại một chút. Nàng hiện tại chỉ có một ăn dư hào còn bỏ thêm một đám dư hữu, vì bảo hộ chính mình hình tượng nàng không nghĩ quay ngựa. Bọn họ hẳn là may mắn chính mình gặp được chính là 60 tuổi bài quả, nếu là tuổi trẻ khi nàng, khả năng liền phải thu thập chứng cứ khởi tố. Hiện tại tuổi lớn, xem qua phong cảnh nhiều. Không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, những người đó ở trong mắt nàng chính là một đám tiểu thí hài, nói câu không dễ nghe, bọn họ còn không có tư cách làm nàng phí thời gian cùng tinh lực đi so đo theo chân bọn họ so đo chỉ do lãng phí thời gian cùng tinh lực thật sự không đáng. Có thời gian này, nàng còn không bằng ăn nhiều mấy cái dưa. Tím Châu nói, không cần để ý đến hắn, bài quả quyết đoán từ bỏ, tính ta còn là tiếp tục đương ăn dưa người đi. Nhật từ quá đến càng ngày càng tốt. Khi còn nhỏ các nàng ăn dưa muốn đi cửa thôn cây đa lớn hạ. Hiện tại có đài di động tùy thời tùy chỗ ăn dưa. Đây là ăn dưa người hạnh phúc. Bạch quả thích chứ. Hiện tại sinh sống. Bạch quả một lòng ăn dưa nhưng liễu diệp nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng dây cót vây cổ cấp mũi mũi khánh sinh đều bị thần phấn cấp trộn lẫn liền rất khí. Nàng cầm di động chọc a chọc thực mau liền biên tập một cái tân vây cổ. Lâm liễu diệp không sai chúng ta chính là mấy cái về hưu lão bà. Mỗi mỗi năm nay khởi liền phải giảm sản lượng, sẽ không lại mỗi năm ra hải dương thế giới, về sau khả năng 2 năm 1 sách, cũng có thể 3-4 năm, dưỡng lão sinh hoạt vui sướng liền hảo không nghĩ lại đua sự nghiệp. Cùng các ngươi chia sẻ một chút chúng ta dưỡng lão sinh hoạt cừu công cách. Trừ bỏ từ Tô cùng Tím Châu, các nàng mấy cái đều quá thượng về hưu sinh hoạt, sớm tại nhiều năm trước các nàng liền thương lượng hảo cùng nhau dưỡng lão, lại mua cái mang sân ba tầng tiểu lâu, vài người ở cùng một chỗ, cách vách hàng xóm một bên ở Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập bên kia ở Dương Thanh giật, đi cách vách xuyên môn cũng phương tiện. Tỉ muội mấy cái ở bên nhau dưỡng lão, không có việc gì loại điểm hoa, dưỡng dưỡng sủng vật lại lữ cái du. Đúng rồi, cũng không thể quên tập thể hình cùng dưỡng sinh, mặc kệ bao lớn tuổi thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất. Đến trước mắt mấy cái hơn 60 tuổi lão tỷ tỷ vẫn như cũ khỏe mạnh, gặp được mới mẻ sự vật có thể cùng nhau nghiên cứu tân gia quảng trường vũ cũng sẽ nhảy đát vài cái. Các nàng cũng không thiếu tiền, lại có hào tỷ muội bồi tại bên người tiểu nhật tử miễn bàn nhiều thoải mái. Liễu Diệp phát cừu cung cách chính là ngày thường ký lục dưỡng lão sinh hoạt có chụp trong viện hoa cũng có béo quất nhu ghé vào trong viện phơi nắng. Còn có các nàng cùng nhau uống xong ngọ trà chín bức ảnh mỗi một chương đều lộ ra yên lặng lại thường hòa hơi thở các võng hữu xuyên thấu qua ảnh chụp là có thể cảm nhận được các nàng là thật sự vui sướng. Này vây cổ hạ bình luận có hai loại thanh âm, một loại là hâm mộ thanh, này cũng quá hạnh phúc đi, có mấy cách cùng nhau lớn lên tìm mụi tuổi lớn lại cùng nhau dưỡng lão đương cả đời hào tìm mụi cũng quá làm người hâm mộ. Liền có võng hiểu bình luận khu ước người cùng nhau dưỡng lão tuy rằng chỉ là nói nói, nhưng nội tâm hướng tới là thật sự. Một loại khác chính là tiếng kêu rên. Hải dương thế giới còn tiếp hơn 30 năm mỗi năm 7 tháng ra một sách chưa từng có thiếu quá khóa tiên giết tần trường hồng cùng tần phấn đem hải dương thế giới mắng không có. Bọn họ sẽ đương tần trường hồng cả đời anti-fan, chọn xong việc liễu diệp trong lòng liền thoải mái, chọc sự liền phải trả giá đại giới. Hôm nay là phát hiện chúng ta không dễ khi dễ, bọn họ mới có thể xin lỗi. Nếu là đổi cái dễ khi dễ người còn sẽ xin lỗi sao? Bọn họ không phải ở hướng chúng ta xin lỗi, cũng căn bản không ý thức được chính mình sai lầm, chỉ là không thể trêu vào, không thể không cúi đầu. Bài quả trước tiên ăn dưa, xoát đến bình luận khu. Cười chết tần trường hồng phen vẫn là quá tuổi trẻ. Bọn họ cha mẹ khả năng vẫn là ta phen, bọn họ khả năng sẽ bị nhà mình ba mẹ đánh. Tần trường hồng cũng là xui xẻo, phen cùng hắn kéo đầy thù hận. Xúc động phấn dùng đến hảo là nhất sắc bén đao, dùng không hảo vết đao liền sẽ hướng về chính mình. Ngươi cũng quá tổn hại, hải dương thế giới là an tết quyết định sự, ngươi hiện tại như vậy vừa nói, liền thành tần trường hồng những cái đó phen tội lỗi. Bọn họ xông tới mắng chửi người càng tổn hại, bài quà cùng liễu diệp một bên ăn dưa một bên nhỏ giọng nói thầm. Sớm chút năm, bạch quả tốt nghiệp đại học sau liền cõng bọc hành lý đi lữ hành, gặp được quá rất nhiều môn hình môn vẻ người tổng số chi bất tận kỳ ba sự. Có thể là gặp qua người cùng việc nhiều, nàng dưới ngồi bút họa càng ngày càng pháo hoa hơi thở, cũng càng ngày càng tươi sống. Ở lữ đồ chung nàng xem qua rất nhiều phong cảnh, họa quá rất nhiều cảnh vật ăn qua các nơi mỹ thực còn viết quá rất nhiều du ký. Sau lại cùng liễu diệp kết phường sáng lập cá nói tạp chí, nàng họa cùng Mỹ thực lời bình, du ký bước lên cá nói tạp chí cho nhau thành tựu một lần trở thành người trẻ tuổi truy phùng đối tượng cơ hồ là vẽ đến nơi nào là có thể kéo nơi nào khách du lịch họa quá cùng đánh giá quá Mỹ thực cũng có thể hỏa bạo nhất thời. Năm đó bài quà cùng cá nói tạp chí đại biểu cho hướng gió, nhiều lần sáng lập doanh số thần thoại tuyệt đối là cái kia niên đại đỉnh lưu. Lúc sau nàng họa hải dương thế giới bắt đầu còn tiếp lại khiến cho vô số người đối biển rộng hướng tới Bài quả cho bọn hắn phổ cập khoa học rất nhiều sinh vật biển, mỗi một sách đều là bất đồng vai chính, có thể là một con con cua, cũng có thể là một con cá, lấy chúng nó vì vai chính vẽ ra một cái hoàn toàn mới hải dương thế giới, không riêng có các loại sinh vật biển tập tính, còn có đáy biển sinh tồn quy tắc cùng các loại chém giết. Tuy rằng vai chính bất đồng, nhưng mỗi một sách đều có một cái cộng đồng đại lão hải dương bá chủ đại cá mặn. Còn tiếp hơn 30 năm, hải dương thế giới tích góp hạ rất nhiều trung thực người đọc trải rộng các tuổi thần. Theo nhân loại đối biển rộng thăm dò, họa trung sinh vật biển cũng bắt đầu bị nhân loại biết rõ, chỉ có bá chủ đại cá mặn đến nay còn chưa tìm được nguyên hình. Cũng là người đọc trong lòng một điều bí ẩn. Bên kia tần trường hồng bị liễu diệp hố đến gắt gao. Tần trường hồng phòng làm việc lâm thời mở cuộc họp mới xác định vây cổ xin lỗi nội dung. Đã muốn thể hiện ra hắn có đảm đương một mặt lại muốn báo cho quảng đại các võng hữu đó là phen hành vi, hắn là bị phen hố. Tần Trường Hồng vừa lấy được phòng làm việc biên tập tốt nội dung, hắn còn không có tới kịp phát ra đi, Lâm liễu diệp bên kia về trước ứng lão bà cách nói, nàng càng là bằng phẳng thừa nhận chính mình là lão bà càng là đem Tần Trường Hồng sấn đến cái gì đều không phải, lại có rất nhiều võng hiểu ở lên án công khai Tần Trường Hồng, mắng hắn là rùa đen rút đầu. Người đại diện hát một chương, người từ từ, nội dung muốn sửa, liên lụy đến hải dương thế giới còn tiếp sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Lại lần nữa khiến cho công phẫn, hắn muốn mượn cơ lập đàm đương nhân thiết liền không khả năng. Tần trường hồng tức giận đến muốn chết mắng xong phê não tàn, lại mắng lâm liễu diệp thọc sao nhỏ. Đều hắn cha cái gì ngoạn ý nhi, một đám đều không phải thứ tốt. Thẳng đến thấy tần trường hồng xin lỗi vây cổ, liễu diệp lúc này mới buông di động. Được rồi, xem hắn xin lỗi còn tính thành khẩn, việc này liền đi qua ta liền không để hỏng rồi. Nàng lại đối bạch quả sự cái ánh mắt các nàng sáu cá nhân có thể là công tác tính chất nguyên nhân từ tô các nàng bốn cái đều là đặc biệt nghiêm cần người chỉ có bài quà cùng liễu diệp có một tí xíu không đáng tin cậy thường thường làm ra điểm làm khác bốn người xem bất quá mắt sự tình khác không nói liền nói ăn cái gì điểm này từ tô các nàng bốn cái đặc biệt tự hạn chế lại chú trọng khỏe mạnh ẩm thực các nàng hai cái lại là chay mặn không kỵ tưởng như thế nào ăn như thế nào ăn bốn cái lão tỳ muội không được các nàng uống trà sữa uống coca các nàng liền ở bên ngoài trộm mà uống xong rồi lại về nhà Gà rán nướng BBQ còn có các loại ăn vặt đều là các nàng yêu nhất. Không cho ăn, các nàng liền vụng trộm ăn. Nếu không phải có những người khác quản, các nàng khả năng sẽ mỗi ngày điểm cơm hộp cái gì đều phải tới một lần. Tiếp thu đến Liễu Diệp ánh mắt, Bạch Quả lập tức hiểu ý, đây là ước nàng đi ra ngoài ăn vụng ánh mắt. Bạch Quả mau nửa tháng không uống trà sữa cũng sát thật thường uống, hôm nay nàng là thọ tinh thỏa mãn một chút chính mình tiểu nguyện vọng không quá phận đi. Hai người trao đổi một ánh mắt lại thừa dịp điềm điềm đi phòng bếp, đỗ tình tình đi cấp miêu miêu sạn phân, chỉ có từ tô cùng tím châu hai người ở hiện trường, các nàng cùng hai người chào hỏi, nói chính mình nghĩ ra đi đi bộ, không đợi các nàng hỏi đi nơi nào đi bộ, hai người liền trốn chạy. Thẳng đến các nàng đi ra ra môn, tím châu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu thật cho rằng chúng ta không biết các nàng ở bên ngoài ăn vụng. Sao có thể không biết? Ngày thường các nàng mấy cái quản được nghiêm, bài quà cùng Liễu Diệp cũng thực nghe lời, ngẫu nhiên làm các nàng đi ra ngoài thả lỏng một chút liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Từ tô nói, nửa tháng một lần cũng không tính thường xuyên. Khiến cho các nàng diễn đi, chúng ta cũng xem đến vui vẻ. Nửa tháng một lần, hơn nữa các nàng ở bên ngoài ăn đến không nhiều lắm, bởi vì tưởng đã lừa gạt những người khác ở bên ngoài không thể ăn no, muốn lưu chữa bụng về nhà ăn cơm. Ăn một chút còn chưa tính. Bài quả lái xe, nàng cùng Liễu Diệp đặc biệt thực hưng phấn. Các nàng tìm mũi sáu cái, bài quả từ nhỏ chính là ái tự do, Liễu Diệp cũng tiêu sái quán, các nàng hai người nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cùng hai cái lão tiểu hài giống nhau. Khác bốn cái ở bên ngoài khí chàng cường đại, ở nhà nếu là lãnh hạ mặt cũng là hung hung, đem hai cái lão tiểu hài bị quản được gắt gao. Đương nhiên, cũng là bài quả cùng Liễu Diệp nguyện ý bị quản, nếu là các nàng không muốn ai có thể quản đến các nàng trên đầu. Đi vào lão niên còn bị tỉ mụi quản, loại này phúc khí không phải ai đều có các nàng thích thú. Có bằng lòng hay không về nguyện ý, không đại biểu hai cái lão tiểu hài không có tính tình các nàng nhưng tùy hứng còn có một viên phản nghịch tâm. Có thể ở bốn cái đại ma vương dưới mí mắt ăn vụng vốn chính là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Các nàng hưng phấn thực bình thường a hôm nay uống nhà ai trà sữa, đám mây nghe thường đi, nhà bọn họ cái ly đẹp. Không tốt, nhà bọn họ vô đường cùng nhà người khác nửa đường giống nhau ngọt. Kia đi hoàng hậu trà. Nhà bọn họ vô đường không có vị ngọt. Hoàng hậu trà ra quá xa. Hai người đối thành phố tiệm trà sữa thuộc như lòng bàn tay, mau đến ngã tư đường, muốn thương lượng hảo đi đâu ra mới có thể quyết định phương hướng. Còn không có thương lượng hảo, bạch quả di động vang lên. Liễu Diệp ngắm liếc mắt một cái, là Lâm Mỹ Lan đánh tới. Nàng giúp bạch quả tiếp điện thoại cũng ấn xuống loa. Mỹ Lan tìm bạch quả có việc sao? Là có chút việc nàng có ở đây không? Ngươi làm nàng nghe điện thoại. Nàng ở lái xe ta khai loa, ngươi có việc liền nói. Ta mới vừa nhìn đến trên mạng có người mắng các ngươi sự những cái đó truy tinh tiểu hài tử là có chút vấn đề. Trùng hợp theo chân bọn họ ra thần tượng cùng một ngày ăn sinh nhật đã bị mắng đến máu chó phun đầu. Này đó tiểu hài tử là tư tưởng không thành thục cũng là gia trưởng không có giáo dục hào. Ta chuẩn bị thâm nhập giới phen hiểu biết một chút lại nhằm vào phương diện này khai một môn học. Lâm Mỹ Lan nói lên khai tân khóa sự liền thao thao bất tuyệt Lâm Mỹ Lan là khai huấn luyện trường học ở trong ngành cũng là vang dội đại lão. Người khác là cho tiểu hài tử huấn luyện nàng không giống nhau, nàng bồi dưỡng trường học là vì gia trường chuẩn bị còn có một ít chuẩn bị đương cha mẹ tuổi trẻ phu thế. Lợi hại đi, nhân gia còn làm được sinh động. Này không, bài quà buổi sáng bị tần phấn mắng, lại cấp Lâm Mỹ Lan cung cấp tân ý nghĩ. Nàng vừa nói liền dừng không được tới, liễu diệp đỉnh trương sống không còn gì luyến tiếc mặt nghe xong 10 phút Lâm Mỹ Lan vẫn là không có dừng lại ý tứ. Bài quà cũng nhịn không nổi nữa, quyết định họa thủy đông dẫn tìm cái kẻ chết thay nghe Lâm Mỹ Lan lải nhải. Lâm Mỹ Lan, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ta cảm thấy ngươi có thể tìm Lâm Bảo Châu thảo luận, nàng ở giới giải trí lăn lộn vài thập niên, khẳng định có thể cho ngươi rất nhiều hữu dụng kiến nghị. Đối nga ngươi nhắc nhở ta, ta có thể tìm Lâm Bảo Châu. Nàng khẳng định có thể giúp được ngươi. Hảo, ta đây trước treo. Lâm Mỹ Lan rốt cuộc treo điện thoại, bạch quả thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật là cái làm nhảm, ngươi cũng quá xấu rồi, chính mình không muốn nghe liền ném nổi cấp Lâm Bảo Châu. Liễu Diệp cũng không nín được cười, đợi lát nữa nàng khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ, chết đạo hữu bất tử bần đạo, đợi lát nữa ta không tiếp Lâm Bảo Châu điện thoại, tùy nàng như thế nào tìm. Vài thập niên plastic lão tỷ muội, Bạch Quả mới không sợ nàng tìm tới môn đâu. Chương 185. Qua hơn 40 phút, Bạch Quả cùng Liễu Diệp mới vừa uống thượng trà sữa liền nhận được Lâm Bảo Châu điện thoại. Lâm Bảo Châu từ nhỏ chính là cái kỹ thuật diễn đế, lại thích bị khen, thích người khác dùng hâm mộ ánh mắt xem nàng, sau khi lớn lên nàng coi như diễn viên, dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn trở thành thủ vị đại mãn quan ảnh hậu, lại lao ra biên giới tiếp tục lấy cúp, hiện tại tuổi lớn ra kính thiếu, nhưng vẫn là giới nghệ sĩ Trần Nhà. Bạch quả nhìn mắt màn hình, trực tiếp đem điện thoại treo. Lâm Bảo Châu tiếp tục đánh, Bạch quả lại cúp, hôm nay nếu không phải ta ăn sinh nhật ta hiện tại liền tắt máy. Nói tiểu Bạch quả lần thứ ba quải rớt Lâm Bảo Châu điện thoại thuận tay đem nàng kéo vào sổ đen. Toàn bộ thế giới đột nhiên liền thanh tĩnh. Liễu Diệp ngắm liếc mắt một cái. Nàng đợi lát nữa trực tiếp tìm tới môn chúng ta liền chạy không thoát. Lâm Mỹ Lan có bao nhiêu làm nhảm các nàng là biết đến, đặc biệt là xả đến giáo dục vấn đề. Lâm Mỹ Lan có thể liên tục nửa giờ không ngừng miệng. Nàng còn có cái hư tật xấu, nàng muốn tìm ngươi nói chuyện liền nhất định phải nói xong, nói không xong liền tới nhà ngươi tìm ngươi giáp mặt nói, một bên nói còn một bên nước miếng bay loạn. Bài quà cùng Liễu Diệp đều sợ bị nàng quấn lên. So với khó chơi Lâm Mỹ Lan, Lâm Bảo Châu càng tốt tống cổ. Nàng lại nói, chờ chúng ta trở về, chạy nhanh đi ta ba mẹ ra. Ăn sinh nhật sao, đương nhiên muốn đi cách vách bồi mụ mụ ăn cơm, Lâm Bảo Châu liền tính ra tìm nàng, cũng chỉ là đi cách vách các nàng xó cá nhân tiểu lâu. Bị bạch quả kéo hắc sau, Lâm Bảo Châu lại cấp Liễu Diệp gọi điện thoại, Liễu Diệp trực tiếp cắt đứt kéo hắc một con rồng. Uống xong trà sữa các nàng lại cùng nhau về nhà. Không đi chính mình trụ tiểu viện tử, hai người thẳng đến cách vách Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập trụ tiểu lâu, bồi bài cập xem hí khúc canh. Bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành đều 80 hơn tuổi, bọn họ yêu thích cũng cùng khác lão nhân đồng bộ, bình thường nghe ca bọn họ ngại xào, chỉ thích nghe một chút âm thuần vui sướng hí khúc liếc mắt bài quà cùng Liễu Diệp, bài cập nói các ngươi lại không thích nghe diễn, đừng tới nơi này xào ta. Bài quà cùng Liễu Diệp hai mặt nhìn nhau, các nàng bị ghét bỏ, tức giận Nga, bài quà nhỏ giọng nói, mẹ ta hôm nay ăn sinh nhật. Bài cập đem TV âm lượng điều thấp, hào hào nói chuyện quá nhỏ giọng ta nghe không rõ. Bài quà, khi còn nhỏ nàng là mụ mụ tiểu bảo bối, sau khi lớn lên nàng thường xuyên bị ghét bỏ theo ba ba mụ mụ tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng liền càng không được sủng ái cũng có thể là ở gần đây, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, mỗi ngày nhìn liền không hiếm lạ. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng hằng ngày bị ba mẹ ghét bỏ, bọn họ không ngừng ghét bỏ nàng một cái. Liễu Diệp thấy Bạch Quả không tính toán mở miệng, nàng chạy nhanh nói tam thầm, hôm nay Bạch Quả ăn sinh nhật. Bà cập sừng sốt đã lâu, lại một cái tác trụ ở Bạch Quả cánh tay thưởng. Ai ra ta này trí nhớ a, tuổi lớn trí nhớ càng ngày càng kém, liền ngươi sinh nhật đều không nhớ rõ nhà người khác là tình thương của cha như núi thể đất lở mà nhà mình tình thương của cha tình thương của mẹ đều là núi đất sạt lở thân mụ không nhớ rõ nàng sinh nhật thân ba cũng không nhớ rõ bạch quả có thể làm sao bây giờ chỉ có thể tha thứ bọn họ à không ngoài sở liệu lâm bảo châu quả nhiên tìm tới môn là đỗ tình tình cho nàng môn lâm bảo châu kỹ thuật diễn thực hảo chưa nói là tìm bạch quả tính sổ còn sáng lên trong tay tiểu hộp quà ta cấp bạch quả chuẩn bị quà sinh nhật nàng có ở nhà không Không ở nhà tiến vào uống ly trà đi. Đỗ Tình Tình lãnh nàng vào nhà tuy rằng Lâm Bảo Châu là ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn, nhưng Đỗ Tình Tình là người nào? Ngoại giao thiên đoàn trước một tỷ, nhiều năm công tác kinh nghiệm giúp nàng luyện liền một đôi lợi mắt. Lâm Bảo Châu kỹ thuật diễn lại hảo, ở nàng trước mặt vẫn là không đủ xem. Bất quá ngắn ngủn vài giây gian, liền đoán được Lâm Bảo Châu ý đồ đến. Hai người ở tiểu trong phòng khách uống lên vài chén trà, lại hàn huyên sẽ thiên, bạch quả còn không có trở về lễ nghĩa đã kết thúc, đỗ tình tình cũng không đề cập tới gọi điện thoại hỏi tiểu bạch quả trở về bao lâu rồi, trực tiếp hạ lệnh chụp khách. bạch quả cùng liễu diệp đi ra ngoài chơi, một chốc một lát khả năng sẽ không trở về. ngươi nếu là có việc ta có thể giúp ngươi chuyển giao lễ vật cũng không cần trì hoãn ngươi thời gian. lâm bảo châu cũng không phải cái không biết điều người, nhân gia đều phải đuổi người, nàng còn có thể ăn vạ nơi này. vậy phiền toái ngươi. Trước khi đi, Lâm Bảo Châu lại nói, đúng rồi, ngươi giúp ta truyền cáo một chút bạch quả, Lâm Mỹ Lan huấn luyện trường học chuẩn bị tổ chức một lần gia đình du lịch hoạt động, ngày mai nàng sẽ tìm đến bạch quả, bạch quả đi qua địa phương nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú, Lâm Mỹ Lan muốn nghe xem nàng có cái gì hảo kiến nghị. Đỗ tình tình, hảo gia hỏa nàng đã hiểu, bạch quả hố Lâm Bảo Châu một phen, đem nàng đẩy cho Lâm Mỹ Lan. Lâm Bảo Châu chờ tay liền hố đã trở lại, quả nhiên là Bạch Quả nói, plastic lão tỷ muội, nhận thức vài thập niên, đều không có phát triển ra chân chính hiểu nghị. Đến nỗi Bạch Quả là như thế nào hố Lâm Bảo Châu, Đỗ Tình Tình thoáng tưởng tượng trong lòng liền có đáp án, khẳng định là hôm nay mắt to vây cổ nháo sự. Chờ Lâm Bảo Châu rời đi sau, Đỗ Tình Tình lập tức gọi điện thoại cấp Bạch Quả. Bạch Quả ở nơi nào? Ta cùng Liễu Diệp ở cách phách bồi ta ba mẹ ăn cơm. Lâm Bảo Châu tới, nàng còn nơi đó. Ta đây không quay về ta muốn treo, ngươi đừng nói cho nàng ta ở cách vách. Nàng đi rồi, Tiểu Bạch quả nháy mắt thả lỏng lại, chọc phải Lâm Mỹ Lan phải bị bách nghe lải nhải, chọc phải Lâm Bảo Châu, liền phải xem diễn tinh, một cái thương lỗ tay, một cái thương đôi mắt. Đỗ Tình Tình lại nói, nàng nói Lâm Mỹ Lan ngày mai muốn tới tìm ngươi. Bạch Quả ngây giải, Lâm Mỹ Lan muốn tới, thật là đáng sợ, nàng muốn trốn chạy. Cúp điện thoại, Liễu Diệp thấy nàng biểu tình không đúng. Bạch Quả, làm sao vậy? Bài quả hai tay một quán, Lâm Mỹ Lan ngày mai muốn tới tìm chúng ta, liễu diệp, kia đáng chết tần trường hồng, đều do hắn phen làm sự đem Lâm Mỹ Lan cấp đưa tới. Nàng hào tưởng lại cấp tần trường hồng thọc sao nhỏ, bài quả nói chúng ta đi du lịch đi tới một hồi nói liền đi lữ hành. Nàng năm nay còn chưa có đi quá bờ biển, đi bờ biển chơi nửa tháng lại trở về thời gian lâu như vậy không thấy nàng, nàng ba mẹ khẳng định sẽ thưởng nàng, đến lúc đó nàng lại là ba ba mụ mụ tiểu bảo bối. Ta tới đính phiếu, Liễu Diệp móc di động ra. Người nói đi, chúng ta đi nơi nào? Đi kiều tiểu thuần nơi đó. Nàng hiện tại về hưu có thời gian cùng chúng ta cùng nhau chơi. Hành ta nhìn xem hôm nay phiếu. Vì trốn lâm Mỹ Lan, Liễu Diệp cũng đủ tàn nhẫn, một buổi tối đều chờ không được hôm nay liền phải xuất phát. Đính phiếu, hai người lại về nhà thu thập hành lý, hiện tại vẫn là tháng tư còn không có nhập hạ, muốn mang hành lý có bao nhiêu điểm, đồ vật cũng phức tạp. Liễu Diệp một bên thu thập đồ vật một bên mắng tần trường hồng. Đều do hắn, liền không phải cái thứ tốt. Lâm bảo châu hố bạch quả một phen, nhưng nàng cũng khí a tần trường hồng nếu là không làm sự. Lâm Mỹ Lan có thể có như vậy nhiều chuyện sao? Tuy rằng nàng hố tiểu bạch quả một phen, nhưng loại này tiểu đánh tiểu nháo đối với các nàng mà nói là thường có sự, rốt cuộc các nàng quan hệ thực plastic sao, nhưng bạch quả là bạch quả, Lâm Mỹ Lan là Lâm Mỹ Lan. Lâm Mỹ Lan chính là bị Tần Trường Hồng đưa tới, Lâm Bảo Châu hung hăng mà cho hắn nhớ một bút. Nàng cũng đăng ký quá lớn mắt vây cổ chỉ là rất ít dùng, hôm nay vì Tần Trường Hồng mở ra mắt to cũng thật để mắt hắn. Vì cấp thần trường Hồng Thọc giao nhỏ, Lâm Bảo Châu biên tập một đại đoạn văn tự, chức nhận lãnh bài quà là nàng từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu, chúc bài quà sinh nhật vui sướng, lại tự xưng lão bà, nàng một thân kỹ thuật diễn chính là này vài thập niên mài dũa ra tới, tuổi trẻ khi chính mình không có hiện tại kỹ thuật diễn, cũng không có hiện tại lịch duyệt. Mặt sau còn có một đại đoạn, các võng hữu lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, các nàng nhóm người này người đều có chút cái gì tiểu đồng bọn. Đây là đại lão bằng hữu vòng sao? tất cả đều là đại lão a trình thiên trường vây cổ xem xuống dưới chỉ tự không đề cập tới tần trường hồng càng không có nói đến quá tần phấn chỉ là nhằm vào chính mình tuổi tác nói sự mỗi cái tuổi tác đều có chính mình mỹ lực phải hiểu được thưởng thức bất đồng mỹ mỗi người đều có lão thời điểm hôm nay người trẻ tuổi quá vài thập niên cũng sẽ trở thành người khác trong mắt lão bà không có một cái mắng chửi người chữ ngữ khí còn đặc biệt ôn hòa lại là đem tần phấn biếm thành vừa không hiểu thưởng thức lại thực vô chi hình tượng thật là cái âm dương quái khí cao thủ Có Liễu Diệp cùng Lâm Bảo Châu trước sau thọc sao nhỏ tần phấn ra vòng, đem tần trường hồng người qua đường duyên bị bại hoàn toàn. Phát triển đến bây giờ cùng bạch quả bản nhân đã không có quá lớn quan hệ. Nàng cùng Liễu Diệp nóng lòng chạy trốn, điềm điềm cùng đỗ tình tình cũng thu thập đồ vật cùng các nàng cùng nhau đi từ tô cùng tím châu còn có việc muốn vội liền không bồi các nàng đi. Bốn cái năm du sáu mươi lão Azi là không tuổi trẻ, nhưng các nàng so rất nhiều người trẻ tuổi đều quá đến tiêu sái còn có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành người trẻ tuổi muốn suy xét tiền tài cùng thời gian, nếu kết hôn lại có hài tử, ràng buộc liền càng nhiều. Bạch qua các nàng có tiền lại có thời gian, còn không có hài tử cũng không cần mang tôn bối. Hâm mộ sao? Con cháu đều có con cháu phúc, không có con cháu ta hưởng phúc. Các nàng bốn cái đều rất hưởng phúc ở bên ngoài du lịch các nàng chụp ảnh chụp cũng chỉ là phát đến tìm muội trong đàn hoặc là chia thực thân cận bằng hữu bằng hữu vòng liền không đã phát các nàng thông tin lục có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi phần lớn là quá khứ đồng học hoặc là đồng sự có chút người liền thích tim tồn tại cảm tổng nói các nàng không có con cái quá đáng thương lão niên sinh hoạt sẽ thực cô độc cười chết các nàng còn cảm thấy bọn họ ràng buộc quá nhiều không tự do đâu có mấy cái lão thì muội bồi sẽ cô độc sao? Là thật sự không cô độc chờ các nàng tuổi lại đại điểm, Lâm Trung trước còn có tì muội tại bên người, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Bài quả là tì muội mấy người trung trường thọ nhất cái kia, nàng đời này tiễn đi ông ngoại bà ngoại, lại tiễn đi ba ba mụ mụ, lại nhìn năm cái tì tì một đám mất đi. Ngay cả Lâm Bảo Châu cùng Lâm Mỹ Lan còn có kiều tiểu thuần đều đi ở nàng phía trước. Tiễn đi sở hữu bạn bè thân thích, nàng chính mình cũng rất già rồi ở một cái giữa trưa, Bạch Quả thay đổi thân quần áo, cấp từ Tô Nữ Nhi gọi điện thoại cáo biệt. Đương một hồi nhân loại cũng qua hoàn chỉnh cả đời, nhìn lại qua đi, nàng đời này thật sự thực hạnh phúc. Nàng đã không có vướng bận, nàng phải đi, nên trở về về biển rộng. Bạch Quả nói xong liền treo điện thoại, từ Tô Nữ Nhi có loại dư cảm bất hảo, nàng lập tức hồi bát không người tiếp nghe. Nàng lại đánh cấp tiểu lâu hai cái A-Z, bài quả tuổi lớn, nàng không yên tâm làm bạch quả sống một mình, liền thỉnh hai cái A-Z chiếu cố nàng, mỗi ngày bồi nàng trò chuyện. Hai cái A-Z nhận được điện thoại, chạy nhanh sông lên lâu, bạch quả nằm ở trên giường, đã đỉnh chỉ hô hấp. Đầu giường còn có một trương giấy, là viết cấp từ tô nữ nhi, chỉ có ngắn gọn hai câu lời nói, một câu nàng tuổi lớn cũng nên đi, một khác câu là đem nàng cho cốt giải tiến trong biển. A-Z lại gọi điện thoại cấp từ tô nữ nhi. Từ tô nữ nhi tuổi cũng không nhỏ thu được tin giữ, nàng ở di động kia đầu khóc không thành tiếng. Mở mắt ra, là đã lâu biển sâu. Đại cá mặn bài quả vui vẻ mà lắc lắc đuôi to, nàng lại về rồi. Lần này nàng muốn nằm 9.000 năm trực tiếp thăng cấp vì vạn năm cá mặn tinh, cái này lý tưởng đủ rộng lớn đi. Chờ nàng hoàn thành cái này tiểu mục tiêu, lần sau liền phải hướng tới 10 vạn năm đi tới, nàng phải làm trong biển nhất có thể nằm cá mặn tinh. Thật là vui, lại quăng hạ đuôi to. Phía sau truyền đến một tiếng kêu rên, bạch quả, ngươi vừa trở về liền đánh ta quá mức a bạch quả đều lười đến xoay người, đôi to cũng lười đến lại quăng. Ngươi tránh ra, ngươi cấp cá mặn gia tộc mất mặt. Ta đánh ngươi vẫn là nhẹ Ngươi tới là điều kêu sán sán cá mặn tinh, ở bạch quả trong mắt sán sán là cái vua nịnh nọt cả ngày nơi nơi du đãng Thiên đạo ba ba còn khen sán sán là nhất cần mẫn cá mặn tinh. Làm cá nghe liền tới khí. Thân là một con cá mặn tinh cả ngày chạy lung tung không cá mặn nằm còn xứng đương cá mặn tinh sao. Cá mặn gia tộc cá mặn tinh nhóm nhất xem thường sán sán, ở bọn họ cá mặn gia tộc sán sán nhất không tiền đồ, mà bạch quả là nhất có tiền đồ hài tử, đại cá mặn tinh nhóm đều đối nàng ký thác kỳ vọng cao. bạch quả có thể cùng sán sán trở thành bằng hữu sao. Tuyệt đối không có khả năng, sán sán cũng không tức giận chủ động tiến đến phía trước tới. Ta là tới thế Thiên đạo ba ba truyền lời, ngươi lần này đi rèn luyện, Thiên đạo ba ba cho ngươi an bài nhất có chí hướng cũng nhất chăm chỉ bằng hữu cùng đồng học ngươi cùng bọn họ ở chung như vậy nhiều năm, hẳn là thu hoạch không nhỏ đi. Ngươi siêu bia muối phân khi nào trở lại bình thường giá trị? Bài Quả sợ ngây người, cho nên nàng từ nhỏ bị học bá các tỷ tỷ vây quanh tiểu học năm nhất đồng học toàn bộ thi đậu đại học là Thiên đạo ba ba riêng an bài. Bên người bạn bè thân thích một đám đều như vậy ưu tú, chỉ là vì cải tạo nàng này cá mặn Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. muối phân siêu tiêu đại biểu cho nàng là một cái ưu tú cá mặn tinh, nàng là cá mặn gia tộc tương lai hy vọng, làm nàng muối phân dáng xuống, là tưởng hủy diệt bọn họ cá mặn gia tộc A. Không được nàng quyết định muốn trốn chạy, nàng phải về đến cá mặn tinh đại bản doanh, muốn tìm đại cá mặn tinh nhóm bảo hộ nàng. Một ngàn tuổi cá mặn tinh vẫn là cái hài tử, nàng yêu cầu bọn họ bảo hộ. Bài quả đôi to vung, trực tiếp đem sán sán chụp bay. Bởi vì muối phân siêu tiêu, đều là ngàn năm cá mặn tinh, bạch quả thực lực mạnh mẽ đến có thể treo lên đánh sán sán. Sán sán khóc chít chít mà trở lại thiên đạo ba ba bên người cáo trạng. Thiên đạo ba ba bất đắc dĩ mà lấy ra một chương mục lục. Lần này cải tạo thất bại ta lại cho nàng chọn quyển sách làm nàng đương nữ chủ. Chương 186, bạch quả du đến bay nhanh trốn dường như đi vào cá mặn đại bản doanh thẳng đến tộc trưởng bên người. Nàng trước tiên hướng tộc trưởng cáo trạng, cá cá mới từ trong sách thế giới trở về, sán sán liền tới truyền lời Thiên đạo ba ba nói cá cải tạo thất bại, muốn tiếp tục cải tạo. Cá cá sợ hãi, tộc trưởng cứu cứu cá cá. Thân là cá mạnh nhất tộc tương lai ánh sáng, bài quà cáo khởi trạng tới không hề áp lực, nàng biết tộc trưởng khẳng định sẽ che chở chính mình. Tộc trưởng là trong tộc nhiều tuổi nhất cá mạnh tinh, thực lực cũng là toàn tộc mạnh mẽ nhất cá mạnh tinh, có tộc trưởng ở cá cá liền an toàn. Lần trước bị Thiên đạo Ba Ba đá tiến trong sách vẫn là thừa dịp tộc trưởng không ở, Bạch Quả cũng không kịp cáo trạng. Hiện tại không sợ ở cá mặn đại bản doanh, Bạch Quả không sợ gì cả. Tộc trưởng dùng vây cá vỗ vỗ nàng, "Đừng sợ, ngươi là Thiên đạo nhất bảo bối tiểu cá mặn, ngươi đi trước mặt hắn trang cái ngoan, là có thể manh hỗn đi qua." Hắn ngoài miệng nói làm nàng đi cải tạo, nhưng trên thực tế đâu? Cái gì đều thế nàng an bài hảo, nơi nào là muốn cải tạo bộ dáng? nếu thật muốn cải tạo nàng nên làm nàng dẫn thân vào những người khác mà không phải ở trong nhà vai ác đương cái vô ưu vô lự tiểu bảo bối bạch quả cũng không lạc quan sán sán khẳng định đi thiên đạo ba ba nơi đó cáo trạng tộc trưởng trực tiếp phóng lời nói sán sán nếu là dám đến ta liền đem nàng ném vào trong sách yêu cầu cải tạo chính là sán sán bạch quả ngốc tại tộc trưởng bên người đã có cảm giác an toàn. Sán sán cái kia vua nịnh nọt lần trước thiên đạo ba ba nói ca ca muối phân siêu tiêu chính là sán sán cáo trạng. Cáo trạng nguyên nhân rất đơn giản, sán sán đánh không lại nàng, còn thích chạy đến ca ca trước mặt nhảy đát muốn dạy hư ca ca đáng tiếc ca ca không mắc lừa. Này không, sán sán liền đi cáo trạng. Nếu có thể đem sán sán ném vào trong sách cải tạo bạch quả là một vạn cái đồng ý. Tộc trưởng, có thư sao? Ta cấp sán sán chọn cái nhất thích hợp nhân vật đem nàng xung quân đến trong sách chịu khổ chịu nạn. Có tộc trưởng cầm thật dày một sấp thư đơn cho nàng. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Bạch quả lãnh nhiệm vụ, liền bắt đầu đọc sách. Nàng nhất định phải làm sán sán nhận hết cực khổ, không bao giờ có thể khắp nơi nhảy đát miễn cho nàng từng ngày tới phiền cá cá. Tộc trưởng trong mắt đầy vui mừng mà nhìn bạch quả. Bạch quả đánh tiểu chính là nhất có tiền đồ cá mặn tinh, là cá mặn nhất tộc tiểu bảo bối. Sán sán còn lại là phản diện giáo tài, nàng là cá mặn nhất tộc bại hoại thân là cá mặn tinh, nàng suốt ngày khắp nơi vui vẻ quả thực ném cá mặn tinh mặt. Ở tộc trưởng duy trì hạ bài quả lật xem thư đơn, nàng đi trong sách rèn luyện một đời cũng xem qua không ít thư căn cứ nàng tổng kết ra tới kinh nghiệm đương vai ác là nhất sẵn, giai đoạn trước vinh váo rầm rầm có thể treo lên đánh vai chính thẳng đến cuối cùng mới có thể đền tội, không thể làm sán sán đương vai ác, không thể tiện nghi nàng. Đường vai chính cũng là không có khả năng, vai chính giai đoạn trước khổ bức hậu kỳ sẽ cái gì cần có đều có. Chỉ có thể tìm cái bi thảm tiểu pháo hôi. bạch quả phiên đến một quyển giới giải trí tiểu thuyết đang chuẩn bị cùng tộc trưởng nói, sán sán đột nhiên giết qua tới. Nàng dùng một loại hương tai nhạc họa ngữ khi nói, bạch quả, ngươi xong rồi. Thiên đạo ba ba làm ngươi một lần nữa cải tạo. Tộc trưởng vừa nghe liền nổi giận, làm bạch quả đi cải tạo kia không phải chậm trễ hài tử sao. Sán sán, ngươi lại cùng ta nói một lần, Thiên đạo ba ba nói trắng ra quả cải tạo thất bại, muốn đem nàng xung quân đến trong sách một lần nữa cải tạo. Nói tới đây, sán sán một đốn, lại sung sướng mà nói. Lần này là đương nữ chủ Nga, bài quả không hé răng, hướng tộc trưởng phía sau trốn. Ngốc tử sán sán, dám đến tộc trưởng trước mặt giễu võ dương ngoai. Này không phải tìm chết sao ác độ cá mặn bạch quả lén lút đem thưa đưa cho tộc trưởng, tộc trưởng vứt lên sán sán liền ném vào trong sách. Sán sán biến mất trước một giây, bạch quả còn nhìn đến nàng hoảng sợ mặt. Tộc trưởng còn không quên nhắc nhở nàng, ngươi là ta cá mặn nhất tộc sỉ nhục. Khi nào cải tạo hảo, khi nào lại trở về. Nếu là cải tạo không tốt, ngươi cũng đừng đã trở lại. Nếu ngươi không nghĩ đương cá mặn vậy, khai trừ ngươi cá mặn thịt. Một đạo bạch quang hiện lên, sán sán biến mất không thấy. Bạch quả mắt lấp lánh mà nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng uy vũ, nàng chỉ thấy qua thiên đạo ba ba đem cá ném vào trong sách không nghĩ tới tộc trưởng cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Từ hôm nay trở đi tộc trưởng chính là nàng thần tượng, nàng tưởng biến thành cùng tộc trưởng giống nhau lợi hại đại cá mặn tinh. Tộc trưởng rụt rè gật gật đầu, ngươi hào hào tích góp mối phân, về sau so sẽ so với ta lợi hại hơn. Có tộc trưởng cổ vũ, bạch quả trong lúc nhất thời tin tưởng bạo liều, nàng nhất định phải hào hào tích góp mối phân, đương tộc trưởng người nối nghiệp. Bài quả ở cá mặn đại bản danh nằm xuống, không biết qua bao lâu, nàng bị một con bàn tay to xách lên tới. Mở mắt ra, liền nhìn đến một trương phóng đại mặt cùng nàng gần trong gang tức nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đang chuẩn bị một cái đuôi trừ qua đi, gương mặt kia nhanh chóng lui về phía sau. Bài quả lập tức ấn xuống ngo ngoe dục dịch đuôi to, nàng phát hiện chính mình nằm ở thiên đạo ba ba bàn tay thượng, một giây biến thành một cái thành thật cá Tuy rằng nàng tự nhận là là điều đại cá mặn, nhưng ở thiên đạo ba ba trước mặt nàng vẫn là tiểu đến đáng thương. Thiên thiên đạo ba ba, ân, còn nhớ rõ ta, kia đương nhiên cá cá yêu nhất thiên đạo ba ba. Cá cá mới vừa ở trong tộc báo xong nói, đang chuẩn bị đi nhìn bầu trời nói ba ba, không nghĩ tới thiên đạo ba ba trước tới xem ta. Lời nói dối hết bài này đến bài khác, kỳ thật nàng cũng không muốn gặp đến thiên đạo ba ba, nàng không nghĩ lại đi bị xung quân đến trong sách cải tạo. Thượng một lần cải tạo quá thật sự vui sướng, nàng đối bạn bè thân thích chút xuống cảm tình cũng là thật sự, sau khi trở về mới ý thức được bọn họ đều là trong sách người, lại có điểm khổ sở. Đối nàng mà nói, bọn họ là chân thật sống quá người, không phải trong sách người trong sách tuy rằng chỉ có nàng một người tin tưởng. Loại này trải qua một lần là đủ rồi, nàng không nghĩ lại một lần trả giá cảm tình sau, bọn họ lại bị trở thành người trong sách chỉ có nàng nhớ rõ bọn họ là chân thật mà sống quá một hồi. Bạch quả cũng không biết chính mình sẽ nhớ rõ bọn họ bao lâu. Nàng sinh mệnh quá mức dài lâu, hiện tại là vừa thoát ly thư chung thế giới, cảm tình còn chưa tiêu tán, cho nên ký ức khắc sâu. Chờ về sau thời gian dài, có lẽ ngày nào đó liền quên bọn họ. Nàng lắc lắc đầu, lại gọi trở về suy nghĩ. Bị Thiên đạo ba ba vô tình mà vạch trần sau, Bạch quả ra mặt dày làm bộ không có việc gì phát sinh. Hôm nay ca cá, cá là ra mặt dày cá. Thiên đạo ba ba ta đói bụng này nhất chiêu lần nào cũng đúng, rốt cuộc nàng là thiên đạo cái ba ba đuổi theo uy cơm tiểu bảo bối. quả nhiên thiên đạo ba ba không đề cập tới cải tạo việc hắn thở dài một tiếng, thư trung cảm tình không thể xa vào ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, chờ ngươi cảm tình làm nhạt lại trở về. này tiểu bổn cá thế nhưng đem thư trung thế giới cảm tình thật sự sớm biết như thế, liền cho nàng an bài cái toàn viên ác nhân gia đình, nàng liền sẽ không đầu nhập cảm tình trở về sau vẫn là cái kia ngốc trăng lại cười ngây ngô tiểu cá mặn.